Này mấy cái hải tử chung, nhỏ nhất đều 4 tuổi, lớn nhất 9 tuổi, khóc lên giọng một cái so một cái đại, gào đến một cái so một cái thảm, thanh âm đan treo ở bên nhau, có thể từ 10 đống truyền tới đại viện cửa. Vốn dĩ bọn họ lao ba còn ở cùng hạ đông xuyên giao lưu tâm đắc, nghe được tiếng khóc không rảnh lo, chạy nhanh qua đi cùng tức phụ cùng nhau hống hải tử. Hạ đông xuyên nhìn đến bên cạnh đứng hạ diễm thần sắc ngượng ngùng, đoán ra có chuyện của hắn, cũng qua đi dò hỏi tình huống. Kết quả không hỏi con hảo. vừa hỏi hai nhà hài tử thiếu chút nữa lại xảo lên, người mắng ta đại mặt quái, ta mắng ngươi học nhân tinh, tiếng khóc tiếng la tiếng mắng đan chéo ở bên nhau, hiện trường một mảnh huấn loạn. Hai nhà đại nhân đau đầu không thôi, vây xem người nhưng thật ra xem đến rất nhạc à, đương nhiên cũng có ra chủ ý, nói, bọn nhỏ đều ở nổi nóng, thấu cùng nhau khẳng định muốn xảo cái không để yên, tách ra mang về, khẳng định lập tức liền ngừng nghỉ. Bốn vị gia trưởng thâm chấp nhận, vội vàng đem hài tử tách ra mang đi, ngày này huấn luyện cũng trước tiên kết thúc. Đem một đám hải tử tách ra mang về nhà biện pháp đích xác hữu hiệu, hiện trường mười mấy hải tử, người một câu ta một câu, không ngừng ồn nào đến các đại nhân đau đầu, chính bọn họ cũng càng nói cảm xúc càng kích động. Về đến nhà sau, từng người cảm xúc xác thật ổn định không ít, chỉ là trong lòng vẫn rác bất mãn, vào nhà khi hạ diễm nói thầm nói, xảo bất quá liền khóc, một đám vô lại. Chầm dai nói như vẹn, không sai không sai, vô lại vô lại. Hạ đông xuyên nghe được náo nhân đau, xoay người tức giận hỏi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình không sai? Chúng ta vốn dĩ liền không sai. Hạ Diễm trả lời thật sự đúng lý hợp tình, vốn dĩ chính là bọn họ trước học ta nói chuyện. Bọn họ còn mắng ta đại mặt quái. Bọn họ hư. chậm Dái phụ họa làm tổng kết. Các ngươi không cũng mắng bọn họ học nhân tình. Bọn họ học ta nói chuyện, vốn dĩ chính là học nhân tình. Hạ Đông Xuyên nghe minh bạch, "Nga, ngươi có thể mắng bọn họ học nhân tình, bọn họ không thể mắng các ngươi đại mặt quái, đúng không?" Hai anh em tề gật đầu. Không sai. Hạ Đông Xuyên. Ta xem các người mặt đích sắc rất đại. Ba ba. Người chạm bên kia. Hạ Diễm bất mãn. Ai có lý ta chẳng ai. Hạ Diễm lớn tiếng nói, đương nhiên là chúng ta có lý, ta đều nói, là bọn họ trước học ta nói chuyện, ta mới theo chân bọn họ xảo. Bọn họ học đi học, ngươi lại không thể thiếu một miếng thịt liền tính người khác nhìn đến, cũng nhiều lắm cảm thấy không quá thích hợp, mà sẽ không cảm thấy bọn họ không đúng. Hạ Đông Xuyên giọng nói vừa chuyển. Nhưng ngươi mắng chửi người không giống nhau, ngươi trước mở miệng, luật lên ai đều sẽ cảm thấy sự tình là ngươi khơi mạo, ngươi có sai. Hạ Diễm bị nói được cá khẩu không trả lời được, nhưng lại có chút không căm lòng, chính là... Không có chính là... Hạ Đông xuyên tính toán Hạ Diễm nói, ngươi cảm thấy chính mình mở miệng mắng chửi người có nguyên do, nhưng chỉ cần ngươi trước mở miệng, người ngoài trong mắt sai chính là ngươi, mà ta làm các ngươi ra trưởng, ngày mai còn phải đi tìm bọn họ ba ba thế các ngươi xin lỗi. Dựa vào cái gì? Hạ diễm khí khóc khóc hỏi. Hạ đông xuyên liếc nhìn hắn một cái, ngựa khí lạnh lạnh hỏi, ta lời nói mới rồi đều nói vô ích. Hạ diễm cứng họng, nhấp khẩn môi không hề hé răng. Qua nửa phút, hạ đông xuyên lại lần nữa mở miệng, mặc kệ là trước mở miệng vẫn là động thủ trước, đều là phi thường ngu xuẩn hành vi. Nếu ngươi đủ thông minh, có thể dẫn đường bọn họ trước mở miệng mắng chửi người. Đến lúc đó liền tính ngươi đem người mắng khóc, người khác cũng sẽ không cảm thấy vấn đề ở ngươi, ta cũng sẽ không nhiều lời một câu. Vừa rồi còn thở phì phì Hạ Diễm nghe đến đó, vẻ mặt kinh ngạc mà ngẩng đầu, ai? Đệ 470 trang. Không ngừng Hạ Diễm mộng bức, ngồi ở trên sofa nghe Hạ Đông Xuyên huấn hải tử Tô Đình cũng thực một bức, nhịn không được đề, Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên chỉ cho Tô Đình một cái chân an ánh mắt, liền tiếp tục nói, các ngươi hôm nay phạm sai lầm, ta cần thiết phạt các ngươi Hạ Diễm tức khắc thấp phòng lên, hỏi, phạt cái gì? Trầm rãi cũng vẻ mặt hoảng loạn, nàng lớn như vậy, còn không có chịu quá phạt đâu. hạ đông xuyên không có lập tức trả lời trầm tư thật lâu sau mới nói nghỉ hè trong lúc hạ diễm ngươi mỗi ngày buổi sáng huấn luyện lượng phiên bội chạy bộ một giờ ma bộ một giờ tuy rằng hạ diễm ngày thường cũng muốn huấn luyện nhưng một ngày thêm lên mới một giờ buổi sáng chạy bộ hoặc là đứng tấn nửa giờ buổi tối luyện vo nửa giờ chủ nhật mới có thể thêm thường xuyên nhưng nghe lão ba ý tứ này như là muốn mỗi ngày như vậy luyện hạ diễm trong lòng thở ngắn than dài lại không dám tỏ vẻ phản đối vẻ mặt đau khổ nói đã biết nhưng hắn không nghĩ tới hạ đông xuyên còn có hậu lời nói mặt khác ngươi mỗi ngày rút ra hai cái giờ đọc đọc cái gì hạ diễm ngoi đầu hỏi ngươi cho hắn liệt cái thư đơn quá mấy ngày chúng ta bất thời giờ đi tranh nhà sách tân hoa đem thư đều mua trở về cung tô đình nói xong hạ đông xuyên chuyển hướng hạ diễm ngươi rửa theo thư chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi bổn xem xong đều phải viết cảm tưởng không ít với một ngàn tự a hạ diễm hoàn toàn trận tròn mắt tuy rằng hắn ngữ văn không kém viết văn cũng viết còn hành Nhưng cảm tưởng loại đồ vật này, là cái hài tử đều sẽ không thích viết đi. Hơn nữa này vẫn là nghỉ hè hắn còn tính toán giải khai chơi. Hạ Diễm nhịn không được hỏi, này có phải hay không quá nhiều. ngươi không hài lòng, chúng ta có thể thích hợp lại gia tăng. Hạ Đông Xuyên mỉm cười nói. Hắn vừa rồi nói, không phải quá nhiều sao. Hạ Diễm biểu tình mê hoặc, đang chuẩn bị mở miệng, chú ý tới lao ba trên mặt âm hiểm tươi cười, chạy nhanh rừng cường trước bờ vực nói, không, ta không có không hài lòng. hành huấn luyện từ ngày mai buổi sáng bắt đầu đọc từ tuần sau ngay từ đầu hạ đông xuyên ngô vừa nói ngươi mới vừa thi xong là đến phóng mấy ngày giả hảo hảo nghỉ ngơi hạ diễm công đạo xong hạ diễm trừng phạt hạ đông xuyên nhìn về phía chậm rãi đối với trừng phạt chậm rãi vốn là sợ hãi chung hỗn loạn tò mò nhưng chờ nghe xong láo ba đối ca ca an bài tò mò đã vô tung vô ảnh nàng trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi bị lao ba theo dõi sau nàng lập tức đứng thẳng thân thể lắp bắp mà nói ta ta sẽ không đứng tấn cũng không sẽ không viết chữ hạ đông xuyên khỏe môi chịu động vậy ngươi ca ca đứng tấn thời điểm ngươi ở bên cạnh phạt chẳng hảo cảm tưởng có thể không viết thư không thể không xem ta làm mẹ ngươi cũng cho ngươi liệt một cái thư đơn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nga nga ba phút sau chậm rãi hậu chi hậu giác mà nhớ tới sự kiện tuy rằng nàng là mâu giáo bé đẹp nhất thông minh nhất biết chữ nhiều nhất học sinh chính là đến bây giờ mới thôi nàng nhận thức tự cũng không có vượt qua năm cái Một quyển sách có bao nhiêu tự tới? Hào sâu A Chương 120 thành tích Cấp sắp bắt đầu dài lâu kỳ nghỉ hai đứa nhỏ an bài xong nhiệm vụ sau, toàn ra bắt đầu thay phiên tắm rửa. Ngày thường làm hai đứa nhỏ tắm rửa, bọn họ tổng muốn cọ sát một hồi, hôm nay an phạt đều thành thật đến không được, từng cái tắm rửa xong, ra tới sau cũng không ở trong phòng khách lưu lại, về phòng nằm. Hai đứa nhỏ tắm rửa xong sau, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên cũng lục tục vào phòng tắm, mùa hè tắm rửa chính là điểm này phương tiện nước ấm dùng lượng thiếu, một hồ nước ấm đủ vài người tẩy. khi tắm gian cũng đoạn, tẩy đến mau bảy tám phần trung phút, tẩy đến chậm cũng liền 10 tới phút. ngày thường chậm rãi tắm rửa xong còn muốn ngồi buồn tắm chơi một hồi. hôm nay ăn phạt, người có điểm héo héo, không cái kia hứng thú chơi. Hạ Đông xuyên tắm rửa thuộc về mau, nhưng hắn muốn kết thúc rửa sạch phòng tắm, còn muốn giặt quần áo, cho nên hắn ở trong phòng tắm hoa thời gian so trong nhà những người khác muốn lâu. Hạ Đông xuyên tắm rửa xong bắt đầu bận việc khi, tô Đình đã sát hảo kem bảo vệ ra nằm ở trên giường tưởng sự nàng tổng cảm thấy chính mình để xuất cái gì chuyện quan trọng nhưng chính là nghĩ không ra thẳng đến hạ đông xuyên lượng hảo quần áo trở lại phòng ngủ chính mới linh quang chợt lóe hỏi ngươi có phải hay không có nói cái gì không cùng ta nói cái gì lời nói mới ra khẩu hạ đông xuyên liền nghĩ tới nga vừa nói ngươi hỏi ta vì cái gì cùng bọn nhỏ nói những lời này đó tô đình gật đầu đúng vậy hạ đông xuyên nằm đến tô đình bên người ôm quá nàng bả vai nói ta là cảm thấy hắn quá thẳng Tô Đình nghĩ nghĩ nói, "Chính trực, thẳng tính thông thường đều là dùng để khen người. Chính trực là chuyện tốt, nhưng thẳng tính chưa chắc hạ Đông Xuyên trầm tư nói, quá thẳng người thông thường xúc động, bất động đầu óc, dễ dàng gặp rắc rối, ta hy vọng bọn nhỏ về sau làm việc có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nghĩ kỹ hậu quả." Tô Đình mắt lẽ xem hắn, "Cho nên ngươi dạy bọn họ tới âm." Hạ Đông Xuyên kinh ngạc nhướng mày, "Ta có dạy bọn họ cái này." Tô Đình ha hả, phát sinh tranh chấp dẫn đường đối phương trước mắng chửi người. Đem chính mình đặt mình trong với đạo đức cao điểm, không âm sao. Đúng vậy, đặt mình trong với đạo đức cao điểm, ta lúc ấy như thế nào không nghĩ tới những lời này. Hạ Đông Xuyên làm bừng tỉnh đại nội trạng, giơ ngón tay cái lên nói, ta tức phụ không hổ là làm sáng tác, nói chuyện chính là có văn hóa. Thiếu cho ta bẩn. Tô Đình trừng hắn một cái. Hạ Đông Xuyên đứng đắn lên, nói, ta là dạy hắn dẫn đường người trước khai mắng, nhưng tiền đề là phát sinh khắc khẩu về sau, đều xảo đi lên. Ngươi cho rằng bọn họ có thể vẫn luôn bảo trì lý trí. Nếu không thể, chủ động chiếm cứ đạo đức cao điểm, có sai sao? Nghe tới giống như không có gì sai, chính là. Tô Đình hỏi, ngươi hiện tại cùng bọn nhỏ nói này đó, có thể hay không mang ai bọn họ? Có thể vai đi nơi nào? Hạ Đông Xuyên hỏi. Tô Đình sửng sốt, cũng không nói ra được. Hơn nữa Hạ Đông Xuyên giáo nội dung tuy rằng không như vậy chính, nhưng kỳ thật cũng có chút đạo lý. Nếu người khác không có chủ động trêu chọc hắn. Hắn mặc danh chạy tới tính kế người, đương nhiên là hắn không đúng. Nhưng người khác trước trêu chọc hắn, tính kế người khác làm chính mình lập với đạo đức cao điểm, xác thật không có gì vấn đề. Tuy rằng hôm nay sự ở Tô Đình xem ra, không tới đối phương cố ý treo chọc trình độ, nhưng về sau gặp được cùng loại sự, như vậy xử lý không tật xấu. Đệ 471 trang Chỉ là đương cha mẹ tổng hội cảm thấy hài tử đều thiên chân yếu ớt, không muốn làm cho bọn họ tiếp xúc xã hội mặt tầm u, càng sẽ không dạy bọn họ tính kế người. Chẳng sợ này chỉ là gặp được sự tình khi phản kích thủ đoạn. Nói tóm lại, Tô Đình giáo dục lý niệm thiên bảo thủ. Mà hạ đông xuyên xuất thân từ quân nhân gia đình, hắn là bị đập lớn lên, cho nên hắn dưỡng hải tử khi, sẽ không cảm thấy chính mình hài tử thực yêu ớt. Giáo dục hải tử thời điểm, hắn sẽ không giống Tô Đình giống nhau lo trước lo sau, nói như vậy sợ hải tử bị thương, như vậy nói lại sợ đem hải tử mang ai. Hắn thực trực tiếp, đến nơi hắn hiện tại giáo những cái đó có thể hay không đem hải tử mang ai. Nguyên tắc Trung Hạ Diễm còn tuổi nhỏ liền mất đi cha mẹ thân nhân, vẫn luôn bị nguyên thân cái này mẹ kế ngược đãi, càng không đọc quá nhiều ít thư, cho nên sau khi lớn lên hắn tính cách có chút cố chấp, làm việc thủ đoạn cũng thực kịch liệt, thậm chí có thể nói đúng không chọn thủ đoạn. Nhưng lại thế nào, hắn cũng không có đã làm phạm pháp sự, tuân thủ nghiêm ngặt làm người điểm mấu chốt. Một cái trải qua rất nhiều cực khổ cùng bất công, đều có thể thủ được điểm mấu chốt người, đời này hắn có thể vai đi nơi nào. Tô Đình suy tư nói, ngươi nói cũng đúng. Nếu chúng ta nói xong rồi, hiện tại nên làm chính sự đi. Tô Đình ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi, cái gì chính sự? Hạ Đông Xuyên xoay người, đem Tô Đình đè ở dưới thân, túi đầu hôn môi nàng môi nói, như vậy chính sự? Người! Tô Đình khỏe môi chịu động, mới vừa há mồm tưởng nói chuyện, khoang miệng đã bị xâm lấn, bị bắt cùng Hạ Đông Xuyên hảo hảo mà nói chuyện nửa buổi tối chính sự. Ngày hôm sau Tô Đình không có gì bất ngờ xảy ra mà lại khởi chậm. Bất quá hai anh em bởi vì bị phạt. Cho nên nàng rời giường khi hai đứa nhỏ huấn luyện còn không có kết thúc, đương nàng ra khỏi phòng, liền nhìn đến bọn họ một cái mồ hôi ướt đấm mà chát mã bộ, một cái chạm đến thẳng tắp hướng nàng ngây ngô cười. Mồ hôi ướt đấm chính là Hạ Diễm, tuy rằng hắn thể lực so mới vừa luyện võ thời điểm hảo rất nhiều, nhưng đột nhiên phiên bội huấn luyện khi trường làm hắn có điểm ăn không tiêu, Chạy xong một giờ bước, lại chát hơn 40 phút mã bộ sau, Hạ Diễm hiện tại hai chân lên men, còn có đại viên đại viên mồ hôi từ cái chán toát ra. dọc theo mặt bộ hình dáng trượt xuống, nguyên bản rộng thùng thình áo lót cũng bị xuống nước, nhau dính dính mà dán ở trên người rất khó chịu, hoàn toàn là dựa vào ý chí lực ở kiên trì. chậm rãi tuy rằng không cần đứng tấn, nhưng nàng cũng thẳng tắp mà đứng hơn nửa giờ, bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Tô Đỉnh ra tới trước nàng đang ở lén lút hoạt động hai chân, đôi mắt cũng tổng nhịn không được hướng chống chân trên sofa ngắm, do dự muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là đang lúc nàng chuẩn bị hành động, liền ngắm đến phòng ngủ chính muôn bị từ bên trong đẩy ra. sợ bị chảo hiện hành vội vàng đứng thẳng thân thể dùng ngây ngô cười tới che giấu chổi dạng tô đình không có quá để ý chậm rãi động tác nhỏ mở miệng hỏi hạ diễm ngươi còn muốn chạm bao lâu hạ diễm ngẩng đầu xem trên vách tường treo đùa giữa trùng, dùng choáng váng đầu tính tính gần một phút sau mới cho ra đáp án còn có 10 phút tô đình gật gật đầu đi đến đâu trước quẩy tìm ra cái pha lê ly tiến phòng bếp tìm được mối hướng cái ly gia nhập một chút lại trở lại phòng khách quay xe thủy phóng tơi trên bàn trà nói tiểu diễm ngươi chắt xong ma bộ nhớ rõ đêm này chén nước uống sạch Ân ẩn hạ diễm trầm rãi theo tiếng Trầm rãi thực sẽ vì chính mình tìm tồn tại cảm thanh âm mềm mục hỏi mụ mụ ta không có sao tô đình thiết liếc mắt một cái liền hãn cũng chưa ra nhiều ít khuyên nữ hỏi ngươi cũng tưởng uống Ân ân Hào uống nàng đều phải uống hành tô đình một ngụm đáp ứng lại đi vọt ly nước muối phóng tơi phía trước kia chén nước bên cạnh cố ý dặn dò nói muốn toàn bộ uống xong nga Châm rãi, không thành vấn đề. Mười phút sau, Tô Đình ngồi ở phòng trước bàn trang điểm xoa hương, nghe được trong phòng khách chuyển ra kinh hô, mụ mụ. Nàng nết lên khỏe môi, vỗ vô, vô mặt sau xoa xoa đôi tay chậm gì gì mà đi ra ngoài hỏi, làm sao vậy? Mụ mụ đây là cái gì Thủy? Châm rãi vẻ mặt đau khổ nói, hảo hàm. Hạ diễm bổ sung, còn phát khổ. Tô Đình bình tĩnh trả lời nói, nước muối đương nhiên là hàm. Vì cái gì muốn uống cái này? Hai anh em cùng kêu lên hỏi. bởi vì các ngươi hôm nay huấn luyện ra rất nhiều hãn trong thân thể thủy cùng mối vô cơ đại lượng sói mòn cho nên yêu cầu uống nước mối bổ sung hơi nước chậm rãi đầy đầu dấu chấm hỏi mối không phải ăn sao trong thân thể như thế nào sẽ có hạ diễm cũng không hiểu ngửa đầu nghi hoặc mà nhìn về phía tô đình nếu là từ khoa học góc độ tới giải thích này vấn đề tô đình thật đúng là không quá có thể đáp đi lên rốt cuộc kiếp trước cao nhị văn lý phân khóa sau nàng liền không có lại tiếp xúc quá vật hóa sinh học quá tri thức đã sớm quên hết nhưng hai đứa nhỏ hiển nhiên không hiểu này đó tô đình không hề áp lực nói chúng ta trong thân thể bản thân liền có các loại nguyên tố vi lượng muối cũng là một trong số đó các ngươi ngẫm lại nếu không có muối các ngươi lưu hãn như thế nào sẽ là hàm tuy rằng hai đứa nhỏ không hiểu cái gì là nguyên tố vi lượng nhưng nói đến hãn là hàm bọn họ hào đi là hạ diễm minh bạch trầm rãi tắc lòng hiếu kỳ thực trọng địa vươn ra ngón tay ở cái chắn lau sau đó vươn đầu lươi liếm liếm ngón tay phi phi Chậm rãi nhăn lại khuôn mặt phi hai tiếng, lại đột nhiên phản ứng lại đây, kinh hô hô, hắn thật là hàm. Tô Đình, Hạ Diễm. Tô Đình tổng kết nói, thân thể muối phân đại lượng sói mòn sẽ dẫn tới mất nước, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh, cho nên này ly đạm nước muối, các ngươi cần thiết uống xong. Nhìn trước mặt mãn ly đạm nước muối, hai anh em đều suy sủ mặt, bất quá bọn họ đều bị Tô Đình nói cấp dọa sợ, cho nên tuy rằng thực không nghĩ uống, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà bưng lên pha lên ly. Máng hảo khó uống. Tổng cộng không đến 200ml, hai anh em dây dưa dây cả uống lên mau 10 phút. Một ly nước muối xuống bụng, nguyên bản liền mệnh đến liền chân đều nâng không đứng dậy, Hạ Diễm càng thêm lười đến lúc nick, lệch qua trên sofa hữu khí vô lực hỏi, "Mụ mụ, ta miệng hảo hàm, ta có thể ăn khối bánh quy áp một tác sao?" "Có thể." Tô Đình vừa dứt lời, Hạ Diễm liền một nhảy dựng lên, thẳng đến đâu quẩy tìm kiếm đồ ăn vặt. Trầm Dã thấy thế vội vàng đi theo nhảy lên, chạy đến ca, ca bên người nói, Kaka ta cũng muốn bánh quy." Đệ 472 trang. Hạ Diễm cho chính mình cầm hai khối bánh quy, lại phân chậm rãi hai khối, không đợi đóng lại đấu quầy ngăn kéo, liền hướng trong miệng tắc khối bánh quy. ngọt ngào tô tô bánh quy nhập khẩu, Hạ Diễm cảm thấy chính mình cả người đều bị chữa khỏi. nhớ tới Tô Đình hỏi, mụ mụ ngươi ăn bánh quy sao? còn có thật nhiều khối, ta hiện tại không ăn. Nga Hạ Diễm tròng mắt nhỏ giọt chuyển lên, chúng ta đây có thể ăn nhiều mấy khối sao? Tô Đình nói, ngươi buổi tối luyện xong võ, có thể lại ăn hai khối. Tuy rằng hiện tại ăn không đến, nhưng buổi tối ly hiện tại không mấy cái giờ. Hạ Diễm cười tủm tỉm mà đồng ý, chỉ là ánh mắt lơ đãng quét đến trên bàn trà cái ly. Trần trơ hạ hỏi, buổi tối ta hẳn là không cần uống nước muối đi. Buổi tối huấn luyện thời gian không như vậy trường, hẳn là sẽ không ra như vậy nhiều hãn, có thể không uống. Hạ Diễm nhẹ nhàng thở ra, nhưng không cao hứng vài giây, lại nghĩ tới ngày mai buổi sáng chính mình còn phải huấn luyện đâu. Hơn nữa vẫn là hai cái giờ, liếm hạ môi tiếp tục hỏi, ngày mai buổi sáng đâu. ta có thể không uống đạm nước muối sao? Tô Đình tàn nhẫn lắc đầu, đương nhiên không được, không ngừng ngày mai buổi sáng, về sau mỗi ngày buổi sáng huấn luyện xong, các ngươi đều phải uống một chén đạm nước muối. Hai anh em nghe vậy, nháy mắt cảm thấy trên tay bánh quy đều trở nên không như vậy ăn ngon. Anh anh anh. Theo chủ nhật Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên mang theo hai đứa nhỏ đi thành phố nhà sách Tân Hoa mua sắm đại lượng nhi đồng sách báo. Hạ Diễm cùng Trầm rãi xem như chính thức bước vào nước sôi lửa bỏng nghỉ hè. Buổi sáng, Hạ Diễm muốn chạy bộ đường tấn. Trầm rãi muốn phát chạm, sau đó cùng nhau uống nước mới. Buổi sáng cùng buổi chiều, bọn họ muốn xem thư, Hạ Diễm là chính mình đọc cũng biết cảm tưởng, Trầm rãi là ở mụ mụ chỉ đạo Hạ xem, cũng nhớ ký chuyện xưa thuật lại ra tới, mặt khác còn có kiểm tra biết chữ nhiệm vụ. Buổi tối Trầm rãi không có việc gì làm, nhưng Hạ Diễm muốn đi theo lão ba luyện võ, ra mồ hôi thiếu thời điểm còn hảo, nhiều đạm nước mối hầu hạ. Hai anh em kỳ nghỉ bị an bài rõ ràng khi, đại vận động sau khi kết thúc lần đầu tiên trung khảo lạng Yên tiến đến. Tuy rằng trong đại viện tham gia trung khảo hài tử không bằng tham gia tiểu khảo nhiều, nhưng ở tuyệt đại đa số người trong mắt, trung khảo so tiểu khảo càng quan trọng. Vì cấp các thí sinh sáng tạo ra tốt hoàn cảnh, khảo thí mấy ngày nay trong đại viện những người khác nói chuyện đều so ngày thường muốn nhỏ giọng buổi tối cũng nghỉ đến so ngày thường sớm hơn. Mà chờ đến trung khảo kết thúc, thi đại học cũng sắp xảy ra. Tuy rằng này đã hơn một năm vài cái cao tam thuộc khóa này sinh, nhưng gần nhất năm trước thi đầu vài cái. Thứ hai năm trước thi rất quân tẩu trung có vài cái lựa chọn từ bỏ, cho nên thêm thêm giảm giảm. Năm nay trong đại viện năm nay tham gia thi đại học người không có năm trước nhiều. Nhưng thi đại học cùng trung khảo so sánh với lại muốn quan trọng rất nhiều. Rốt cuộc thi đại học quyết định chính là đại học, mà ở cái này niên đại, có thể hay không vào đại học, thượng cái dạng gì đại học, cơ bản có thể quyết định một người tương lai. Cho nên trong đại viện không khí lại căng chặt một đoạn thời gian. Chờ đến khảo thí toàn bộ kết thúc, không ngừng thí sinh ra trường. Giống mạnh tú chân loại này trong nhà không hài tử muốn tham gia học lên khảo đều thở dài một cái Đồng thời nàng trong lòng thực buồn bực Năm rồi không cảm thấy tháng 7 như vậy gian nan a Như thế nào năm nay khảo thí một hồi tiếp một hồi Tô Đình nói Năm rồi ngươi đương nhiên không cảm thấy tháng 7 gian nan Khôi phục thi đại học thông chi năm trước tháng 10 mới xuống dưới Không có thi đại học Kia còn có tiểu khảo Trung khảo A Trước kia sơ trung là phân vùng khu Sơ trung lên cao trung muốn xem danh lạch Vào đại học là công nông binh đại học sinh Xem đề cử không xem thành tích, ngươi khẩn trương khảo thí có ích lợi gì. Mạnh Tú chân nghĩ nghĩ nói, kia đảo cũng là, ngươi nói về sau mỗi năm tháng 7, chúng ta đại viện không khí có thể hay không đều như vậy khẩn trương. Lúc này mới nào đến nào, thành tích đều còn không có ra đâu. Nghĩ đến đầu năm khuê nữ chậm chạp thu không đến thông chi thư, bọn họ người một nhà nôn nóng thượng hòa sự. Mạnh Tú chân thở dài nói, những cái đó trong nhà có thí sinh cần phải gian nan. Tô Đình cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu, nói. Gia nan cũng tổng so không đến ngao muốn hảo, sớm mấy năm đại gia nhưng thật ra không cần chịu này dày vò, nhưng hài tử tới rồi tuổi liền phải xuống nông thôn cắm đội, chi bằng giống như bây giờ, dày vò bên trong bác một bác. Mạnh tú chân chính mình cân nhắc sẽ, gật đầu nói, xác thật là cái này lý. Loại này dày vò, nàng là thực nguyện ý nhiều thừa nhận vài lần, chỉ hy vọng lão nhị lao tam có thể tranh đua điểm, thuận lợi thi đậu cao trung đọc xong. Thi đại học kết thúc không mấy ngày, tiểu khảo thành tích liền ra tới. Lần này Hạ Diễm không có đánh giá sai phần, toán học thật đúng là khảo 100, ngữ văn cũng so dự tính cao, khảo 98 phần, toàn huyện đệ nhất. Bởi vì lần này tiểu khảo thí cuốn khó khăn so ngày thường hơi chút cao một chút, cho nên điểm tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế Hạ Diễm phát huy đến so ngày thường tốt một chút. Tôn Lâm cũng so ngày thường khảo đến hảo, toán học khảo 85, ngữ văn cũng có 70 phân, niên cấp xếp hạng không tính cao, nhưng cùng hắn qua khứ thành tích so sánh với, cũng coi như là vượt xa người thường phát huy. Hắn này thành tích tưởng tượng trong huyện tốt nhất sơ chung có khó khăn, nhưng có thể thượng trường học cũng sẽ không quá kém, vận khí tốt nói, nói không chừng còn có thể tiến trọng điểm ban. Bởi vậy, tuy rằng Tôn Lâm khảo đến không có hạ diễm hảo, nhưng bắt được thành tích sau, dì Thúy Hà có thể so Tô Đình Hưng phấn nhiều, mấy ngày liền đi đường đều mang phong. Tôn Lâm ở trong nhà đãi nộ cũng hảo lên, muốn ăn cái gì dì Thúy Hà đều đáp ứng, mỗi ngày nhìn đến hắn đều cười tủm tịm, thế cho nên hắn lâng lâng rất nhiều còn có điểm không thích ứng. Cùng hảo huynh đệ nói thầm nói, bọn họ đại nhân hảo thiện biến, khảo đến hảo chính là bảo bối nhi tử, khảo đến không hảo chính là tên nhãi danh kia. Chu nho nhã điên cuồng gật đầu phụ họa, không sai không sai. Hạ Diễm tắt thẳng đánh trọng điểm, ngươi hiện tại là bảo bối nhi tử, vẫn là nhãi danh. Tôn Lâm sờ sờ đầu, lặng lẽ cười nói, bảo bối nhi tử. Chu nho nhã cùng Hạ Diễm nghe xong, nháy mắt không nghĩ phản ứng hắn. Tuy rằng Hạ Diễm, Chu nho nhã cùng Tôn Lâm ba người chơi rất khá nhưng Chu... Tôn hai người thành tích đều không tốt lắm, Chu nho nhã hơi chút cường điểm, chỉ là phập phồng rất lớn, khảo đến hảo có thể tiến lớp tiền 10, khảo đến không hảo có thể rất đến lớp sau 10 vị cái loại này. Tiểu khảo Chu nho nhã khảo đến không tính rất kém cỏi, tính tổng điểm so tôn lâm còn cao 7-8 phần, nhưng cùng hắn tốt nhất thành tích vô pháp so, cho nên thành tích ra tới sau, hắn vẫn là ba mẹ trong miệng ngãi danh. Đệ ba Trang Hạ Diễm còn lại là thành tích vẫn luôn thực hảo, hắn không có bị ba mẹ hô qua bảo bối nhi tử. Cũng không bị ghét bỏ sưng hô vì nhãi danh, tiểu khảo thành tích ra tới sau, hắn ở trong nhà đãi nộ cũng không có tôn lâm hảo. Không, phải nói là liền tôn lâm một nửa đều không bằng. Tôn lâm hiện tại là muốn ăn gì ăn gì, hơn nữa bởi vì tiểu học tốt nghiệp không có bài tập hè mỗi ngày có thể tùy tiện chơi. Mà hắn bởi vì mới vừa thi xong liền cùng người cãi nhau, bị phạt gấp bội huấn luyện, sớm muộn gì tăng giờ, mỗi ngày mệt đến chân rút gân, xong rồi còn muốn uống hàm bẹp đạm nước mới. Nay con chưa tính. Thảm hại hơn chính là mỗi ngày thể lực huấn luyện kết thúc còn có chi nhớ huấn luyện, hắn muốn xem thư, còn muốn biết cảm tưởng, từng cọc sự chồng lên lên, quả thực là đối hắn tinh thần cùng song trọng tra thấn. Cho nên Hạ Diễm cùng Chu Nho Nhã đều cảm thấy tôn lâm đây là ở vợ xeo lẹn. ân vợ xeo lẹn cái này từ là Hạ Diễm từ mẹ nó nơi đó học được, đại khái ý tứ là, mặt ngoài xem là ở tố khổ, trên thực tế là ở khoe ra Trước kia hắn không quá lý giải đây là có ý tứ gì. nhưng hiện tại hắn thật sâu cảm nhận được những lời này hằng nghĩa làm nghe người hắn thực hâm mộ ghen ghét kỳ thật hạ diễm khảo ra hảo thành tích tô đình cùng hạ đông xuyên cũng không phải một chút tỏ vẻ đều không có bọn họ tính toán chịu thời gian mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi một ngày nhưng đi nơi nào chơi hai người ý kiến cũng không phải thực thống nhất hạ đông xuyên cảm thấy du thuyền xem điện ảnh khá tốt mà tô đình cảm thấy hai đứa nhỏ khả năng càng nguyện ý đi tây giao công viên chơi tây giao công viên trên thực tế là thượng hải vươn bách thu đời trước Thủy Kiến với 50 niên đại, phát triển cho tới hôm nay, bên trong vườn đã có thượng trăm loại động vật, gấu trúc, voi, chuột túi chờ không thường thấy động vật, đều có thể ở bên trong nhìn đến. Ngồi đến tiết ngày nghỉ, tổng hội có rất nhiều gia trưởng mang theo bọn nhỏ đi Tây giao công viên chơi. Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên cũng mang theo hai đứa nhỏ đi qua, lúc ấy hai anh em đều thực hưng phấn, sau khi trở về rất dài một đoạn thời gian, đều đối trong vườn động vật nhớ mãi không quên. Chỉ là trước hai năm bọn họ đều rất bận, Hạ Đông Xuyên yêu cầu làm ra thành tích Tô Đình muốn vội vàng thi đại học, thi đậu sau đại học trường trình học lại bài đến như vậy mãn, nàng còn muốn chịu thời gian họa tranh liên hoàn, thật sự không có gì thời gian mang bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. Bởi vậy, tuy rằng bọn họ lúc ấy đáp ứng quá hai anh em, có thời gian sẽ lại dẫn bọn hắn đi Tây Giao công viên chơi, nhưng đến bây giờ cũng không có thể thành hàng. Mà đây cũng là Tô Đình đưa ra đi Tây Giao công viên nguyên nhân chủ yếu. Hạ Đông xuyên đối đi đâu cũng không phải thực kiên trì, cho nên nghe xong Tô Đình ý tưởng sau nói. Vậy đi Tây Giao công viên đi. Hắn đáp ứng đến thống khoái, Tô Đình ngược lại do dự lên, tưởng bọn họ não bổ nhiều như vậy, hai đứa nhỏ có phải hay không như vậy tưởng lại chưa chắc. Dù sao cũng là cấp hạ diễm khen thưởng, đương nhiên muốn lấy hắn ý nguyện là chủ, liền sấn ngày hôm sau ăn cơm sáng khi trừng cầu hạ bọn nhỏ ý kiến. Nói xong tính toán sau, Tô Đình cố ý đối hạ diễm nói, nếu ngươi muốn mặt khác khen thưởng, tỉ như món đồ chơi cũng có thể. Hạ diễm ánh mắt sáng lên, hỏi. Ta có thể yêu cầu hạ thấp mỗi ngày huấn luyện nhiệm vụ sao? Huấn luyện sự, ngươi ban nói mới có thể tính, cho nên chỉ sợ không được. Hảo đi hạ diễm túi đầu tự hỏi lên, một lát sau lại hỏi, ta đây về sau có thể không uống đạm nước muối sao? Tô Đình mỉm cười nói, nếu ngươi không nghĩ muốn thưởng, chủ nhật chúng ta cũng có thể không ra khỏi cửa. Hạ diễm nóng nảy, vội vàng nói, đừng a. Ta cảm thấy đi vườn bách thú khá tốt. Tuy rằng hắn càng muốn lười biếng, cùng đoạn rất đạm nước muối, nhưng nếu là này hai dạng đều không thành. hắn vẫn là rất vui lòng đi Tây Giao công viên. Đến nỗi món đồ chơi, hắn không thế nào suy xét, gần nhất hắn đã là đại hải tử, đối đạn châu A, trụ phiến A này đó trò chơi hưng thú không có khi còn nhỏ như vậy đủng. Thứ hai hắn cũng không thiếu món đồ chơi, phòng trong ngăn kéo trang một đống đâu, tam tới hắn tiền tiêu vặt nhiều, muốn món đồ chơi chính mình mua là được. Tương đối lên, vẫn là đi Tây Giao công viên chơi tương đối hảo, tuy rằng hắn ra nổi tiền xe, cũng mua nổi vé vào cửa, Nhưng hắn ba mẹ khẳng định sẽ không tha hắn một người đi xem động vật. Trầm rãi cũng ở bên cạnh chợ công, ta cũng muốn đi xem miêu miêu. Cái gì miêu miêu, đó là gấu trúc. Tô Đình sửa đúng nói, thấy hai anh em đều vẻ mặt nóng bỏng, lên tiếng nói, vậy đi tây giao công viên, chủ nhật các ngươi đều dậy sớm điểm, trầm ta và các ngươi ba bà, bà cũng sẽ không chờ. Hai anh em vội gật đầu đáp ứng, hạ diễm đầu vóc xoay chuyển mau một ít, thực mau cân nhắc ra Tô Đình ý tứ trong lời nói, xoa xoa tay hỏi, mụ mụ. Chủ nhật chúng ta muốn đi công viên nói, có phải hay không liền không cần huấn luyện? Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên thật là như vậy tưởng, dạo công viên xem động vật cũng mệt mỏi a, nói không chừng đến đi một ngày. Mà huấn luyện khẳng định sẽ tiêu hao thể lực, nói không chừng dạo một hồi bọn họ liền không sức lực, đều muốn người ôm. Hạ Đông Xuyên một người khẳng định ôm không được hai đứa nhỏ, mà nàng chính mình cũng không nhất định có thể có sức lực dạo cả ngày, càng không cần phải nói ôm hai tử, cho nên làm bọn nhỏ bảo tồn thể lực rất cần thiết. Nhưng nhìn Hạ Diễm trên mặt chờ mong biểu tình, Tô Đình cố ý út út mở mở nói, Cái này à, ta cùng ngươi ba lại thương lượng thương lượng đi, xem hắn y tứ, hiện tại không xác định. Hạ Diễm héo xuống dưới, hảo đi. Tuy rằng không xác định chủ nhật muốn hay không huấn luyện, nhưng nghĩ đến có thể đi công viên xem động vật. Kế tiếp hai ngày hai anh em đều thực hưng phấn, cùng ngày càng là trời chưa sáng liền bỏ dậy, đến phòng ngủ chính gõ cửa. Tô Đình ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được tiếng đập cửa sợ tới mức bắn ra. hạ đông xuyên tắt thanh tỉnh thật sự mau vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bả vai nói ngươi ngủ tiếp một lát ta đi ra ngoài nhìn xem nói từ trên giường xuống dưới mặc tốt giày vòng qua giường đi qua đi mở cửa mở cửa một cúi đầu hạ đông xuyên liền nhìn đến năn mặc chỉnh chỉnh tề tề hai anh em tươi cười sán lạn mà đứng ở cửa thanh âm thanh thúy mặc đều, ba ba hạ đông xuyên chạy nhanh mang lên cửa phòng đem hai đứa nhỏ dẫn tới nhà ăn hạ giọng hỏi các ngươi như thế nào khởi sớm như vậy mụ mụ nói làm chúng ta dậy sớm điểm a Hạ Diễm trả lời nói, vậy các ngươi cũng thức dậy quá sớm. Hạ Đông Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách trên tường treo đồng hồ báo thức, vừa mới quá 5 điểm, không khỏi xoa xoa giữa mày. Châm rãi vẻ mặt hoang mang, không thể khởi sớm như vậy sao? Đệ 474 trang, có thể là có thể. Chỉ là công viên 8 giờ đa tài mở cửa, bọn họ hiện tại lái xe qua đi, ít nhất đến chờ một hai cái giờ. Hạ Đông Xuyên hỏi, các ngươi hiện tại vây không vây? Có nghĩ trở về ngủ tiếp một hồi? chậm rãi lắc đầu nói không đây chúng ta đêm qua ngủ đến nhưng sớm lạp hạ diễm nuốt bụng nói bất quá chúng ta đói bụng các ngươi đánh răng sao còn không có chúng ta lên về sau liền trực tiếp đi kêu ngươi cùng mụ mụ vậy các ngươi đi trước đánh răng hai anh em nga nga hai tiếng ngoan ngoãn mà vào phòng tắm hạ đông xuyên tắt trở về phòng ngủ chính mặc quần áo trong phòng tô đình tuy rằng còn nằm ở trên giường nhưng đầu ngược lại so vừa rồi càng thanh tỉnh nghe thấy thanh âm nhắm mắt lại hỏi bọn nhỏ đi lên ân một đám hương phấn đến không được hạ đông xuyên cầm lấy tối hôm qua tìm ra đắp trên giường đuối quần dài khởi ra rộng thùng thỉnh quần đùi hướng trên người bộ bọn họ nói đói bụng ta đi xem trong phòng bếp có cái gì ăn tối hôm qua không có phong lò than đi nấu ăn còn phải một lần nữa nhóm lửa đấu quẩy có bánh hạch đào còn có sữa mạch nha ngươi cho bọn hắn mỗi người hướng một ly trước lót lót bụng chờ nhà ăn mở cửa nói tới đây tô đỉnh đột nhiên dừng lại ngồi dậy nói tính ta cũng đứng lên đi thời gian còn sớm Ngươi không tiếp tục ngủ một hồi. Ngủ không được. Tô Đình xoa xoa gương mặt, duỗi tay kéo lượng đèn điện. Hạ Đông Xuyên đã mặc xong rồi quần, chính hướng trên người bộ áo sơ mi, hôm nay là nghỉ ngơi ngày, hơn nữa muốn đi ra ngoài chơi, hắn không tính toán xuyên quân trang, mà là nhảy ra kiện sơ mi trắng xứng rộng thùng thình màu đen quần dài. Hắn nghỉ phép khi thường xuyên sẽ như vậy xuyên, bởi vì Tô Đình thẩm mỹ hàng năm bất biến, vẫn luôn yêu tha thiết sơ mi trắng. Kỳ thật đây là hiểu lầm, Tô Đình thẩm mỹ cũng không có như vậy chỉ một Hác áo sơ mi hoa áo sơ mi tím áo sơ mi nàng đều có thể thưởng thức, xuyên Tây Trang, áo gió thậm chí trần chủi nàng cũng đều có thể. Nhưng này niên đại nam nhân quần áo quá hoa, dễ dàng bị trở thành phố máng, mà Tây Trang dễ dàng bị cùng tư bản chủ nghĩa liên hệ lên, trần chủi liền càng không cần phải nói, đi không đến 10 mét xa là có thể bị lấy lưu manh tội bắt, vận khí tốt ở tù mà gông, vận khí không thể ăn đậu phộng. Cho nên lúc này nam nhân có thể làm trang điểm thật không nhiều lắm, mà sơ mi trắng là chút ít thoạt nhìn bảo thủ nhưng lại thoải mái thanh tân xoáy khí có thể kéo cao nhan giá trị quần áo. Đối thượng Tô Đình thưởng thức mà nhiệt liệt ánh mắt, Hạ Đông xuyên tâm tư khẽ nhúc nhích dọc theo giường đuôi đi đến bên người nàng, không lưng túi đầu, đang chuẩn bị làm điểm cái gì không phù hợp với trẻ em sự, ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Hạ Đông xuyên động tác hơi đốn, nhưng thực mau lựa chọn tiếp tục. Chỉ là hắn còn không có thân đến tức phụ, bên ngoài tiếng đập cửa liền lớn lên, còn cùng với hai đứa nhỏ tiếng la ba ba ba ba ba, ba. hạ đông xuyên cắn răng ngồi dậy ở tô đình buồn cười chung qua đi mở cửa hắc mặt hỏi lại làm sao vậy cửa đứng hai anh em chút nào không biết chính mình quấy giày ba ba chuyện tốt cũng không có phát giác hạ đông xuyên mặt vô biểu tình hạ khó chịu ngưỡng mặt nói ba ba chúng ta hào đói hạ đông xuyên hít sâu một hơi xuyên qua phòng khách mở ra đấu quầy lấy ra bánh hoạch đảo mỗi người phân hai khối sau đó cho bọn hắn mỗi người vọt ly sữa mạch nha phóng tơi trên bàn trà nói các ngươi trước lót lót bụng 6 giờ rưỡi chúng ta lại đi ăn cơm bảy giờ tả hữu xuất phát trung gian không cần gõ cửa tìm ta biết không biết hai anh em cùng tiêu lên trả lời nhưng vừa dứt lời chậm rãi nhớ tới hỏi chính là ta cùng ca ca buổi sáng hạ diễm nghe vậy vội vàng đem bánh hạch đào hướng trên bàn trà một phóng nhào qua đi che lại muội muội miệng ngẩng đầu cười gượng nói ba ba ngươi yên tâm ta cùng muội muội khẳng định ngoan ngoãn sáu giờ rưỡi phía trước tuyệt đối sẽ không đi gõ cửa quấy rầy người cùng mụ mụ ngủ nhìn hai anh em một cái nỗ lực che miệng Một cái ô ô suy nghĩ đem ca ca tay kéo xuống tới, hạ đông xuyên câu môi cười nói, hành, tiểu diễm ngươi không cần vẫn luôn che lại mội mội miệng. Nói xong, hạ đông xuyên liền xoay người trở về phòng ngủ chính, mà hạ diễm cũng thả lỏng trên tay lực đạo, chậm rãi tắc nỗ lực đem ca ca tay lây khai, tưởng tiếp tục vừa rồi chưa nói xong nói. Nhưng nàng thanh âm còn không có xuất khẩu, liền nghe được ca ca nói, ba ba đều quên mất, ngươi nhắc nhở hắn là tưởng tiếp tục huấn luyện sao. Chậm rãi sốt Tôi tưởng khởi 33 ba ba vừa rồi không có nói vấn luyện sự mới dần dần phản ứng lại đây, đối nga. Nếu không phải ta vừa rồi che lại miệng của ngươi, chúng ta hôm nay khẳng định lại muốn uống nước muối lạc. Hạ Diễm nói, xem một cái muội muội hừ hừ nói, "Buồn. Chầm dái chu lên miệng, ta còn nhỏ sao, chờ ta trưởng đến ca ca lớn như vậy sẽ thực thông minh." Hạ Diễm ở trong lòng tính toán, tưởng, xong rồi, kia muội muội còn muốn buồn đã nhiều năm. Chương 121 an và Thập niên 70 quốc nội cũng không có chống nắng khái niệm, trên thị trường cũng không có gì hữu hiệu chống nắng sản phẩm bán, cho nên tô đỉnh mùa hè đều là vật lý chống nắng, bọc đến đặc biệt kín mít. Tuy rằng bởi vì ăn mặc bảo thủ, lúc này mùa hè xuyên quần dài người rất nhiều, nhưng áo trên đại gia thông thường sẽ lựa chọn ngăn tay, giày cũng sẽ lựa chọn giày sang đan. Tô đình ngày thường ở nhà thời điểm còn hảo, ăn mặc tương đối bình thường, dù sao nàng đều là sớm muộn gì đi ra ngoài đi bộ, ban ngày không thế nào ra cửa. Tự nhiên là như thế nào mát mẻ như thế nào tới. Hôm nay bởi vì muốn đi ra ngoài chơi, cho nên nàng một thân trường tụ quần dài, phía dưới xứng vẫn là giày thể thao, trên đầu mang mũ, trong tay cầm rủ. Xuống lầu khi đụng tới mạnh tú chân, nàng ánh mắt nghi hoặc mà ở tô đỉnh trong tay rủ, cùng đã dâng lên ánh sáng mặt trời chi gian qua lại nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, thẳng đến tô đỉnh giải thích nói, ta sợ giữa chưa thái dương quá lớn, phơi người. Ta nói đi. Mạnh tú chân bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thiếu chút nữa quên tô đình mùa hè sợ nhất phơi, lại nhìn về phía hai đứa nhỏ, tiểu diễm cùng chậm rãi không sợ phơi. Hai anh em giơ lên gương mặt tươi cười nói, chúng ta không sợ. Hai người tuy rằng mang mũ, nhưng trên người ngắn tay quần đùi, trên chân giấm vẫn là giày sang đan. Ra cửa trước tô đình hỏi qua bọn họ muốn hay không đổi, hai người thái độ phi thường kiên quyết, mụ mụ không sợ nhiệt, bọn họ sợ a Dù sao bọn họ phơi không hắc, không sợ gì cả. Nhìn hai đứa nhỏ từng người lộ ra tới tám khối bạch hàm răng. Mạnh tú chân cười nói, hảo hảo chơi. Đệ 475 trang. Ân ân, Mạnh A-di tái kiến. Hai đứa nhỏ vây vây tay, chính mình chạy đến xe dịp ghế sau kéo ra môn ngồi xuống. Lâu đóng mặt khác gia đình có nghe được tiếng vang, sôi nổi chạy đến trên ban công xem náo nhiệt, sớm tại Tô Đình nói cho hai anh em, chủ nhật muốn dẫn bọn hắn đi Tây Giao công viên ngày đó, hai đứa nhỏ liền đem việc này tuyên dương biến. Lúc này nhìn đến bọn họ ra cửa, đại nhân còn hảo, tiểu hai tử đều vẻ mặt hâm mộ. bọn họ cũng muốn đi xem động vật ta xe dịp phát động trước hạ diễm nhìn đến tôn lâm đứng ở nhà bọn họ ban công quay cửa kính xe xuống hướng hắn phất tay nói tai kiến tôn lâm hâm mộ không thôi chờ xe dịp một khai ra đi liền chạy về ra nói mụ mụ ta cũng muốn đi tây giao công viên chơi nhưng mà trong khoảng thời gian này đối hắn ngoan ngoãn phục tùng lão mẹ nghe vậy chỉ nhướng mày hỏi muốn đi tây giao công viên ân hành a chờ ngày nào đó ngươi khảo đến toàn ban đệ nhất ta liền mang ngươi đi Người hạ diễm khảo toàn huyện đệ nhất, trong nhà mới dẫn hắn đi tây giao công viên chơi, mà nàng đều không cần cầu Tôn Lâm khảo toàn giáo đệ nhất, chỉ cần cầu toàn ban đệ nhất. Di Thúy Hà cảm thấy nàng thật sự là quá dễ nói chuyện. Tôn Lâm nghe xong lại cảm thấy mẹ nó hảo hiện thực, ngoài miệng kêu hắn bảo bối nhi tử, trên thực tế lại liên quan hắn đi tây giao công viên chơi cũng không chịu. Toàn ban đệ nhất, hắn sao có thể khảo được đến sao? Tôn Lâm ở trong nhà nước mắt lưng trong thời điểm, hạ diễm tâm tình lại rất sung sướng. Hôm nay chẳng những có thể đi ra ngoài chơi, còn có thể thiếu huấn luyện một ngày, hắn nhưng rất cao hứng. Nhưng việc này không thể quá cao điệu, vạn nhất lao ba lão mẹ nhớ tới liền xong đời. Ghế sau hai anh em vụn trong nhạc, bị lão mẹ nhìn đến hỏi, Hạ Diễm cũng chỉ trả lời nói, nghĩ đến lập tức là có thể nhìn đến thật nhiều động vật, chúng ta cao hứng. trầm rãi tắt phụ họa, ân ân, ta muốn xem đại miêu. Là gấu trúc. Hạ Diễm sửa đúng nói. Tuy rằng trầm rãi cảm thấy gấu trúc cùng đại miêu nghe tới không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là nghe ca ca, sửa đúng nói, hảo đi, là gấu trúc. Hải quân đại viện đến Tây Giao công viên khoảng cách không tính rất xa, 7 giờ xuất phát, 8 giờ rưỡi tả hữu liền đến. Hiện tại là nghỉ hè, lại phùng chủ nhật, dịu ra dắt trẻ tới Tây Giao công viên chơi người không ít, hơn nữa rất nhiều người tới rất sớm, xếp hàng, cửa sổ đã bài khởi hàng dài. Bài đến 9 giờ nhiều, bọn họ mới mua được tam chương phiếu, chậm rãi cái lùn, có thể không cần mua phiếu. Cầm phiếu, bốn người qua đi xếp hàng nhập viên. Bởi vì đã tới một lần, Hạ Diễm biết động vật đại khái phân bố, tiến viên liền làm tiểu hướng dẫn du lịch, miệng bá bá cái không ngừng. Mà chậm rãi tuy rằng cũng nhớ rõ đã tới, nhưng nàng chỉ biết gấu trúc, mặt khác động vật cũng chưa cái gì ấn tượng. Hạ Diễm nói thời điểm nàng phi thường cổ động, thỉnh thoảng hỏi thật vậy chăng là như thế này sao, tới rồi ngã rẽ còn còn muốn hỏi ca ca đi bên nào có thể tới nào. Hạ Diễm tuy rằng biết động vật đại khái phân bố, nhưng nào con đường đến nào hắn thật không nhớ rõ, cũng may ngã rẽ đều có đường tiêu. Hắn đối với niệm là được. Dù sao hình tượng không băng. vươn Bách Thu rất lớn, từ 9 giờ nhiều dạo đến 11 giờ, bọn họ cũng chỉ nhìn linh trưởng loại động vật, cũng chính là con khỉ, phần lưng lông tóc kim hoàng khỉ lông vàng, quyết hồng xích hầu, còn có toàn thân màu đen hát diệp hầu. Càng xem, chậm dãi càng nghĩ hoặc, bọn họ không đều là con khỉ sao. Vì cái gì lớn lên đều không giống nhau. Bất đồng á loại, đương nhiên không giống nhau tô đình cân nhắc hạ nói, tựa như chúng ta là người da vàng. Nhưng trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có người da trắng cùng người da đen. Hạ Diễm tỏ mò hỏi, người da đen làn da là màu đen sao? Đúng vậy. kia bọn họ buổi tối chiếu gương thấy được chính mình sao? Trầm rãi lòng hiếu kỳ cũng thực trọng Tô Đình đầy đầu hắc tuyến, hỏi lại, ngươi buổi tối không bật đèn, chiếu gương có thể thấy được chính mình? Trầm rãi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không có không bật đèn thời điểm chiếu quá gương nha. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy người da đen sẽ không bật đèn chiếu gương? Tô Đình lại lần nữa hỏi lại. Trầm rãi phản ứng lại đây, đối Nga. Xem xong con khỉ, bọn họ rốt cuộc gặp được mặt khác động vật. Tinh tinh, ân cũng là linh trưởng loại động vật. Tinh tinh cái đầu so con khỉ lớn hơn rất nhiều, nhưng có thể là thái dương quá phơi, đều đãi ở ba biên không chịu ra tới, cũng không muốn núp đích. Cho nên nguyên lành xem qua sau, bọn họ liền tiếp tục đi phía trước đi. Lúc sau bọn họ đi nhìn voi, chuột túi hiệu cao cổ, vẫn luôn dạo đến 12 giờ đa tải tìm địa phương ăn cái gì. Đồ ăn là chính bọn họ mang, đi nhà ăn mua cơm sáng khi, tô đỉnh cố ý nhiều mua mấy cây bánh quẻ cũng mấy trương bánh rán, không phải nàng muốn ăn như vậy nị, mà là này đó phóng lệnh cũng có thể ăn. Mặt khác nàng còn đi tranh cung tiêu xã, mua hộp điểm tâm, còn đem trong nhà dư lại nửa hộp bánh hoạch đảo đều mang đến. Chứ bỏ ăn, nàng còn cắt nửa khối dưa hấu, cất vào hộp cơm mang lại đây. Cho nên này đốn cơm trưa trước mặt có thể coi như phong phú, ít nhất hai đứa nhỏ rất thích, một người ăn trương bánh rán. hai khối bánh hoạch đảo cùng điểm tâm cùng với bao nhiêu dưa hấu ăn uống no đủ bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ đến một giờ rưỡi tiếp tục dạo kỳ thật đi dạo một buổi sáng chậm dai đã mệt mỏi không có la hét phải đi về hoàn toàn là bởi vì nàng tầm tâm niệm niệm gấu trúc nhưng đi là đi không đặng ăn xong liền bỏ lên trên lão ba bối tô đình cũng coi chút mệt chủ yếu là chân toan nhưng nàng dù sao cũng là người trưởng thành có thể dựa ý chí lực chống đỡ cho nên không có biểu hiện ra ngoài chỉ là cảm xúc không quá cao Cùng héo bẹp Tô Đình cùng trầm rãi so sánh với, Hạ Diễm lúc này trạng thái có thể coi như sinh long hoạt hổ, rốt cuộc mỗi ngày tam giờ không phải luyện không. Nếu nhà bọn họ dựa theo thể lực bài tự, tốt nhất khẳng định là Hạ Đông Xuyên, tiếp theo là Hạ Diễm, lại là Tô Đình, chậm dãi chính là thân thể lực cha. Một hàng bốn người, Hạ Diễm đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất mặt, Hạ Đông Xuyên ôm chậm dãi cùng Tô Đình song vai, chậm gì gì mà đi phía trước đi. Mà Hạ Diễm ở phía trước mỗi lần nhìn đến cái gì loạn Đều phải lớn tiếng thét to làm cho bọn họ qua đi xem, lại hoặc là chạy về tới nói cho bọn họ, thúc giục bọn họ mau một chút. Vài lần sau Tô Đình nhịn không được hỏi, người không mệt sao? Không mệt ta. Hạ Diễm lắc đầu, học Tô Đình bước đi tiểu thoái bộ, đi tới đi tới bắt đầu ra tốc, đến sau lại lại chạy động lên. Đệ 476 trang. Tô Đình. Nàng tưởng nói chỉ có hai chữ, bội phục. Dạo đến gấu trúc quán, chậm rãi mới từ lao ba trên lưng xuống dưới. đi theo ca, ca chạy tới xem gấu trúc lúc ấy đã tam điểm nhiều đã qua ngủ trưa thời gian thái dương cũng không như vậy phơi gấu trúc bắt đầu ra tới hoạt động bất quá chúng nó hoạt động lượng rất có hạn nhiều lắm dịch một chút vị trí đại đa số thời điểm đều ngồi dưới đất trúng gió ngẫu nhiên ôm cây trúc gảm rất có chút cao lãnh nhưng chậm rãi bị manh đến không được ngao ngao thẳng tê bị manh đến ngao ngao thẳng tê người không ngừng chậm rãi còn có rất nhiều tiểu bằng hữu hạ diêm thực không hiểu vì cái gì mọi người đều cảm thấy gấu trúc thực manh cùng gấu trúc so sánh với hắn vẫn là càng thích uy phong lấm lấm sư tử còn có rừng rậm chi vương đại lão hổ chỉ tiếc hắn mội mội lá gan quá tiểu lão hổ sư tử một giống liền sợ tới mức run bần bật không dám qua đi nhiều xem cho nên bọn họ ở lão hổ sư tử bên kia không có đãi lâu lắm không sai biệt lắm nửa giờ liền dạo xong rồi mà tới rồi gấu trúc bên này chậm rãi xem đến căn bản dịch bất động bước chân nhìn nửa giờ còn tưởng lại xem nửa giờ Cuối cùng là tô đình nghĩ mặt sau còn có mặt khác động vật không thấy. Hơn nữa bọn họ còn phải đi về, làm hạ đông xuyên trực tiếp đem nàng ôm đi, bọn họ mới rời đi gấu trúc địa bàn. Mới vừa bị bế lên tới khi chậm rãi có điểm nốc, chờ đi xa nhìn không tới gấu trúc, nàng mới phản ứng lại đây, bắt đầu gào khóc, ngoài miệng giận dỗi mà nói ba ba hư ta về sau không bao giờ muốn lý ba ba. Hạ đông xuyên bất đắc dĩ mà hống thật lâu, thẳng đến nói hôm nào lại mang nàng tới xem gấu trúc, chậm rãi mới ngừng nước mắt, nghẹn ngào hỏi. hôm nào là khi nào hạ đông xuyên không quá xác định đến sang năm hoa Trầm rãi bước lên giọng nói hạ đông xuyên bị khóc đến não nhân đau bất đắc dị sửa miệng năm nay năm nay mùa đông an tiết trước ta cùng mụ mụ lại mang các ngươi tới một chuyến thế nào Trầm rãi nhắm lại miệng khoe mắt treo nước mắt hỏi thật vậy chăng thật sự không tin hỏi ngươi mụ mụ hạ đông xuyên nói nỗ lực cấp tức phụ đưa mắt ra hiệu Tuy rằng Tô Đình cảm thấy không thể mặc kệ hài tử loại này không chiếm được liền la lối khóc lóc chơi xấu hành vi, nhưng xem hạ đồng xuyên đôi mắt đều phải chấp rút ân, miễn cưỡng nói, nếu đến lúc đó ngươi cùng ca ca biểu hiện hảo, liền mang các ngươi tới. Cái gì là biểu hiện hảo? Trầm giãi tiếp tục hỏi. Tô Đình suy tư nói, tiểu diễm cuối kỳ khảo đến niên cấp đệ nhất, Trầm rãi ngươi đến mỗi tháng đều lấy tiểu hồng hoa. Tiểu hồng hoa là nhà giữ trẻ cho cùng tháng biểu hiện ưu tú hài tử khen thưởng. chưa bỏ mới vừa tiến nhà giữ trẻ cái kia nguyện không có mặt sau mấy tháng chậm rãi đều bắt được cho nên nàng cảm thấy còn hảo túi đầu nhìn về phía Kaka Hạ Diễm tắc có điểm áp lực Sớm tại 5 năm cấp học kỳ sau bắt đầu trước tô đình liền cùng Hạ Diễm nói qua sơ chung chọn giáo tiêu chuẩn huyện một trung tuy rằng không bằng thành phố rất nhiều trọng điểm sơ chung, nhưng so phi trọng điểm cường nàng cảm thấy Hạ Diễm nếu là đi thành phố đọc sách thượng trường học khẳng định không thể so huyện một trung kém nếu không còn không bằng ở trong huyện đọc sách cũng bởi vì như vậy cuối cùng một học kỳ hạ diễm mới như vậy nỗ lực học tập tiểu khảo thành tích ra tới hắn xác thật khảo đến không tồi nguyên bản vòng định mấy sở học giáo cơ bản ổn chỉ xem hắn muốn đi nào một khu nhà mà hạ diễm tuy rằng khảo toàn huyện đệ nhất nhưng toàn thị xếp hạng như thế nào hắn không rõ lắm tiến vào sơ chung về sau hắn có thể hay không ở đông đảo học bá chung giữ được niên cấp đệ nhất trước mắt cũng là không biết bao nhiêu bất quá đối thượng muội muội đựng đầy chờ mong hai mắt hạ diễm khẽ cắn môi gật đầu nói hành Trầm rãi cũng lời thề son sát nói, ta khẳng định có thể mỗi tháng đều bắt được tiểu hồng hoa. Nàng này cũng không phải là mù quáng tự tin, mà là có hiện thực căn cứ. Học kỳ một nàng tổng cộng nhận không đến 50 cái tự, đều có thể bắt được tiểu hồng hoa. Nghỉ hè đến bây giờ nàng đều không ngừng nhận 50 cái tự, chờ đến tân học kỳ khai giảng. Nàng khẳng định có thể tiếp tục trở thành lớp học thông minh nhất, biết chữ nhiều nhất học sinh. Mỗi tháng tiểu hồng hoa nàng lấy định rồi. Hai đứa nhỏ đều ý chí chiến đấu xúc sôi. Đương cha mẹ tự nhiên sẽ không bắt bọn họ nước lạnh, Tô Đình cười nói, hành à, ta chờ xem. Từ Tây Giao công viên sau khi trở về, Hạ Diễm cùng chậm rãi khoe ra vải thiên. Đừng nhìn nơi rừng chân ly nội thành không xa, nhưng trong đại viện này đó hải tử đi thành phố chơi qua thật không nhiều lắm. Mà từ hải quân đại viện đến Tây Giao công viên, lái xe qua đi hoa thời gian tuy rằng không dài, nhưng nếu làm việc đúng giờ xe chuyển giao thông công cộng, ít nhất muốn hai cái giờ mới có thể đến, qua lại chính là bốn cái giờ. Cho nên trong đại viện đi qua tây giao công viên hải tử, một cái bàn tay là có thể số đến lại đây, tuyệt đại đa số người cũng chưa gặp qua lão hổ sư tử gấu trúc. Bởi vậy, hai ngày này mặc kệ hạ diễm cùng chậm rãi đi đến nào, đều có thể hấp dẫn một đoàn hài tử đem bọn họ bao quanh vây quanh, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều có một đoàn hài tử cấp gia nhiệt liệt phản ứng. Đại gia phản ứng cấp đủ, hai anh em tự nhiên càng nói càng hăng say, từ lão hổ sư tử gấu trúc, giảng đến anh vũ cá vàng thiên Nga Trắng. mặt sau này đó động vật bởi vì cái đầu tương đối tiểu, thời thượng giá trị không đủ, bọn họ vốn là không tính toán nói, nhưng ai làm người xem nguyện ý nghe đâu. vì thế một xả, liền xả ước chừng một vòng thời gian. cái này hai anh em khoe ra tâm lý là được đến thỏa mãn, nhưng trong đại viện mặt khác hải tử lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị gợi lên tới, về đến nhà liền khóc la muốn đi tây giao công viên chơi. các gia trưởng một đám phiền đến không được, cũng đối tô đỉnh cùng hạ đông xuyên rất có ý kiến. hai tử khảo đến hảo. Các ngươi vì khen thưởng hài tử, dẫn bọn hắn đi công viên chơi, hành, không thành vấn đề. Nhưng các ngươi sau khi trở về nhưng thật ra làm trong nhà hài tử điệu thấp điểm A. Cùng thuyết thư giống nhau, các ngươi hài tử nhưng thật ra nói cao hứng, nhà ta hài tử khóc nháo cái không để yên, cuộc sống này còn quá bất quá. Có chút người lại có ý kiến, cũng chỉ là ở trong lòng phun tảo, nhưng có chút người lại muốn tới cửa thảo cách nói. Tô Đình nghe xong đều sợ ngây người, hỏi, các ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Là muốn cho ta hiện tại chuyển chuyên nghiệp đi nghiên cứu thời gian cơ, trở lại quá khứ làm bọn nhỏ câm miệng sao? Thảo cách nói người ngại lại, nửa ngày bài trừ một câu, ngươi nghiên cứu đến ra tới sao? Tô Đình trầm mặc một lát nói, đời này hẳn là không quá khả năng, ngươi chờ ta kiếp sau tiếp tục nỗ lực lên. Đệ 477 trang Có ngốc người nghe được lời này, đều biết nàng ở nói giỡn, đối phương nhíu mày nói, Tô Đồng Chí, ta đang nói với ngươi đứng đắn sự, ngươi đây là cái gì thái độ? Kia thực xin lỗi! ở ta nơi này, này không tính cái gì đứng đắn sự, cho nên ta rất khó lấy ra đứng đắn thái độ cùng ngươi liều việc này. Tô Đình nói xong hỏi, ta vừa rồi để phương án các ngươi không hài lòng đúng không? Hành, ta cho các ngươi ra tiền xe, các ngươi mang Hải Tử đi Tây Giao công viên chơi một ngày, này biện pháp giải quyết ngươi vừa lòng đi. Này con kém không nhiều lắm. Đối phương hừ nhẹ, lấy đôi mắt ngắm Tô Đình, đợi nửa ngày không thấy nàng có động tác, hỏi, sau đó đâu? Cái gì sau đó? Thấy Tô Đình giả ngu. Đối phương nhăn lại mì, ngươi vừa rồi không nói cho chúng ta ra tiền xe sao? Tiền đâu? Tô Đình cười, ta nói ngươi này sáng sớm tìm ta xả này đó là vì cái gì? Nguyên lai like là vì xảo trá làm tiền, này tiền ta dám cấp, nhưng ngươi dám muốn sao? Muốn không Tô Đình những lời này, đối phương khẳng định liền phải, nhưng hiện tại nàng có điểm hoảng, cái gì kêu xảo trá làm tiền, là chính ngươi nói phải cho chúng ta ra tiền xe. Hành A Tô Đình gật đầu, từ trong túi lấy ra hai khối tiền đưa qua đi. Ngươi đem tiền lấy đi, ta đi phụ liên cáo trạng. Đem việc này từ đầu chí cuối nói ra, ngươi này hành vi có phải hay không xảo trá làm tiền? Ta có phải hay không hẳn là ra này tiền xe? Làm phụ liên chủ nhiệm cấp chúng ta quyết định, ngươi cảm thấy thế nào? Đối phương tay đều vừa tới, nghe được lời này lại bắt đầu do dự, sợ tô Đình thật làm ra loại sự tình này, chậm chạp không dám lấy tiền. Đừng nhìn nàng tìm tra khi đúng lý hợp tình, tô Đình nói bồi thường tiền xe, nàng cũng cảm thấy này tiền nên chính mình lấy. Nhưng thực tế thượng có hay không lý? Nàng trong lòng rõ ràng. Cầm này tiền, vạn nhất tô đình thật bẩm báo phụ liên kia, không chừng xảo trá làm tiền mũ sẽ hạn ở nàng trên đầu, lấy đều bắt không được tới. Nếu nàng ở nông thôn, toàn ra không đứng đắn công tác, nàng khả năng không sao cả, hai khối tiền mà thôi, chẳng lẽ còn có thể vì này đem nàng trào đi vào. Nhưng nàng nam nhân là tham gia quân ngũ, thực sự có thanh danh này, không chừng đến ảnh hưởng nam nhân công tác. Nàng do dự thời điểm, tô đình mở miệng, này tiền ngươi muốn hay không? Ta số 123. Ngươi không dám lấy ta đã có thể thu hồi đi, một, nhị. Tô Đình còn không có xô xong, đối phương liền bài trừ tươi cười nói, ta cùng ngươi nói dẫn đâu. Chúng ta đều là hàng xóm, ta sao có thể muốn ngươi ra tiền xe, ta chính là cảm thấy đi. Các ngươi thật đến quản quản hải tử, chính mình chơi cao hứng liền tính, trở về khoe ra gì a? đem chúng ta hải tử lòng hiếu kỳ toàn gợi lên tới, ở nhà làm ở Mỹ nha. Bọn họ cũng không nghĩ, nhà của chúng ta tình huống như thế nào, nhà các ngươi lại là tình huống như thế nào. Này có thể so sánh sao? Tuy rằng Tô Đình không có nơi nơi tuyên dương, nhưng nàng là tam hỏa hệ liệt tác giả chuyện này, sớm tại tam hỏa lịch hiểm ký còn tiếp khi liền truyền khắp đại viện. Vừa mới bắt đầu đại gia chỉ cảm thấy hưng phấn, tam hỏa hệ liệt như vậy hỏa, Tô Đình làm tác giả, cũng coi như là danh nhân rồi, các nàng cùng danh nhân trụ một cái đại viện ai. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại gia tò mò giờ bắt đầu chuyển rời đến nàng thu vào thượng. Thậm chí có người liền tranh liên hoàn báo tiền nhuận bút tiêu chuẩn đều nghe được. Tân nhân tiền nhuận bút dựa theo độ giải định, đoạn 1 thiên ba mươi, lớn lên một thiên bốn năm chủ. Tô đỉnh cái này bút danh sử dụng tới nay, chỉ vẽ tam hỏa hệ liệt, mỗi cái chuyện xưa đều là trường thiên, còn tiếp kỳ 4 tháng tả hữu, mỗi kỳ có 3-40 phút đồ, dựa theo thấp nhất tiền nhuận bút 40 khối tới tính, một cái chuyện xưa tiền nhuận bút ít nhất 300 nhị. Tam hỏa hệ liệt cái thứ tư chuyện xưa đang ở còn tiếp trung, nếu câu chuyện này cũng là còn tiếp 4 tháng. Cái này hệ liệt tô đình ít nhất có thể bắt được 1.280 khối tiền nhuận bút. Tam hỏa làm công ký từ 76 đầu năm bắt đầu còn tiếp, đến bây giờ không đến 2 năm rưỡi, bình quán xuống dưới tô đình một năm tiền nhuận bút thu vào ít nhất 500. Mà một cái quốc doanh xưởng chính thức công, một năm thu vào cũng không nhất định có thể có 500 khối. Càng làm cho người đỏ mắt chính là, này thu vào vẫn là dựa theo tranh liên hoàn báo loại kém nhất tiền nhuận bút tính ra tới. liền tính tam hỏa làm công ký vừa mới bắt đầu còn tiếp khi. Tô Đình là tân nhân tiền nhuận bút không cao, còn tiếp cho tới hôm nay, nàng tiền nhuận bút khẳng định muốn phiên cái lần, hơn nữa xuất bản thu vào, một năm nói không chừng có thể tránh hơn ngàn. Trước kia hạ ra một ngày tam đốn ăn canteen, lâu lâu mua trái cây đồ ăn vặt, còn có hai đứa nhỏ, mỗi quý đều có quần áo mới xuyên, trong đại viện quân tẩu không thiếu nói thầm Tô Đình sẽ không sinh hoạt. Nhưng từ nàng quay ngựa, đại gia tính ra xong nàng thu vào sau, này đó thanh âm đều biến mất, người là có thể tiêu tiền, nhưng nàng cũng sẽ kiếm tiền A. không chừng nhân ra này một tháng chi tiêu cũng chưa nàng tránh tiền nhuận bút số lẻ nhiều như vậy tưởng tượng lại nói người sinh hoạt ăn xài phung phí liền không như vậy thích hợp cũng có người bởi vì đó mắt nói thầm hạ ra đây là tiểu tư diễn xuất nhưng tô đình sớm đã báo bị quá nguồn thu nhập tô đình là tam hỏa hệ liệt tác giả chuyện này trong đại viện quân tẩu là thông qua tam hỏa lịch hiểm ký dấu vết để lại một chút xác nhận nhưng bộ đội lãnh đạo rất sớm sẽ biết bởi vì mới vừa tùy quân tới thượng hải kế hội nàng liền báo bị quá chính mình hai cái bút danh không báo bị không được a nhà xuất bản lâu lâu cho nàng gửi tiền kim ngạch còn đều không nhỏ hơn nữa lâu lâu sẽ cho nàng chuyển gửi người đọc gửi thư mỗi lần một gửi chính là mấy bao tải ngẫm lại liền rất khả nghi vì tránh cho bị trở thành đặc vụ mang đi hỏi chuyện cho nên sớm tại sử dụng một viên sầu riêng cái này bút danh khi tô đình liền ấn lưu trình báo bị đi lên hạ đông xuyên điều đến thượng hải sau nàng tư liệu cũng đi theo cùng nhau điều lại đây nhưng bởi vì tình huống đặc thù cho nên lại báo bị một lần Nàng Họa Tranh Liên Hoàn, kỳ thật mỗi lần gửi qua bưu điện đi ra ngoài trước, bộ đội đều phải an bài người thẩm tra. Chỉ là bởi vì nàng tương đối địa thấp, phụ trách tương quan sự vụ người miệng lại đều thực khẩn nàng mới không có sớm quay ngựa. Tóm lại, Tô Đình Thu vào phi thường trong suốt, nơi phát ra cũng không có bất luận vấn đề gì, đại vận động trong lúc cũng không có bởi vậy gặp được phiền thoái. Mà Tô Đình ở trong đại viện quay ngựa khi, đại vận động đã kết thúc, lúc trước bị hạ phóng người đều lục tục gỡ xuống mũ, nàng nguồn thu nhập chính đáng. Tự nhiên không ai quản nàng sạch như thế nào dùng. Bởi vậy những cái đó đỏ mắt người chẳng sợ mồm mép đều ma phá, Tô Đình sinh hoạt cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Đến bây giờ, các nàng nhiều lắm nhiều lắm ngôn ngự bên trong toàn một chút, tựa như trước mắt người này giống nhau. Đệ 478 trang Tô Đình nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, ngự khí lanh đạm nói, nhà ai hải tử có món đồ chơi mới, ăn đến ăn ngon, đi đến tân địa phương, không được đi ra ngoài khoe ra vài vòng. Người khác hải tử có thể khoe ra, Dựa vào cái gì nhà ta hải tử không thể. Ngươi cũng ít lấy gia đình điều kiện nói chuyện, đều ở trong đại viện ở, ai không biết ai a Ngươi thiếu ở trước mặt ta giả nghèo. nay niên đại người nghèo là nhiều, nhưng không bao gồm hải quân trong đại viện ở những người này. Có thể tới tùy quân quân đầu, nam nhân cấp bậc thấp nhất đều là phó doanh, tiền lương 100 suất đầu, theo kịp trong thành bình thường gia đình cả nhà thu vào. Cuộc sống này nếu là không hảo quá cơ bản chỉ có hai cái lý do, một là hải tử sinh quá nhiều, Nhị là quê quán dương quỷ hút máu, trước mặt người là người sau Nàng tiêu dương nhị hoa, là trong đại viện có tiếng đỡ đệ ma Nam nhân tiền lương bắt được tay, mỗi tháng ít nhất muốn gửi một nửa đến nàng nhà mẹ đẻ Đừng nhìn nàng luyến tiết hoa hai khối tiền mang hải tử đi Tây Giao công viên chơi một ngày Cấp nhà mẹ đẻ đệ đệ tiêu tiền nhưng thật ra nửa điểm không đau lòng Nàng đệ từ đọc sách đến tìm công tác đến kết hợp ngươi sinh hải tử Tiêu dùng tất cả đều là nàng gánh vác Nàng trượng phu không thiếu vì việc này cùng nàng cãi nhau. Năm trước trong đại viện vài đối phu thê nháo ly hồn, nàng nam nhân cũng lâu lâu lấy chuyện này uy hiếp nàng, chỉ là nửa năm qua đi, hai người cũng không có ly thành. Bất quá ở chợ cấp nhà mẹ để chuyện này thượng, Dương Nhị Hoa hơi chút thu liễm một chút. Dương Nhị Hoa buồn bực nói, ngươi người này sao lại thế này, ta tận tình khuyên bảo mà khuyên ngươi, ngươi hướng ta phát cái gì tính tình. Tô Đình thực mê hoặc, nàng cũng không biết là cái gì cấp Dương Nhị Hoa dũng khí trang lý trung khách, cười lạnh một tiếng nói, ta đây cũng khuyên đủ ngươi. Có khuyên ta này công phu, không bằng chạy nhanh trở về đảo một đảo trong đầu thủy. Tô Đình Dương Nhị Hoa tức giận đến cả người phát run, đang muốn mở miệng nói chuyện, mới từ bên ngoài trở về mạnh tú chân nghe được trên lầu động tĩnh, chạy đi lên hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Tới cái đầu góc không thanh tình người. Tô Đình dựa vào khung cửa nói, vị này, Dương Nhị Hoa đồng chí, vừa rồi đột nhiên chạy đến nhà ta, nói bởi vì ta ra hải tử nơi nơi khoe ra đi tây giao công viên chơi sự. Dẫn tới nàng Nhi Tử ở nhà khóc nháo cũng phải đi Tây Giao công viên chơi, cho nên tới tìm ta Thảo cách nói. Mạnh Tú chân sợ ngây người, cách nói. Thảo cái gì cách nói. Ta cũng buồn bực à, liền hỏi nàng Tô Đình đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần, ta chỉ là chỉ đùa một chút, kết quả nàng còn thật sự, hướng ta rỗi tay muốn tiền xe, ngươi nói có buồn cười không. Dương Nhị Hoa bị nói được sắc mặt một trận thanh một trận bạch, ta như thế nào biết ngươi ở nói giỡn. Lại nói ta cũng không bắt ngươi tiền a. Đó là bởi vì ta nói ngươi cầm tiền, ta liền đi phụ liên cáo ngươi xảo trá làm tiền, ngươi sợ mới không dám dôi tay, nhưng ta nếu không nói lời này đâu. Này tiền ngươi có phải hay không trực tiếp cầm đi? Ta. Dương Nhị Hoa còn tưởng biện giải, nhưng nàng mới vừa há mồm, giọng nói đã bị mạnh tú chân đánh gãy, lại không phải nàng cầm tiền mới có thể đi phụ liên cáo trang. Nàng hôm nay tới cửa tới tìm tra hành vi liền rất có vấn đề, ngươi tại đây chờ, ta hiện tại đi phụ liên gọi người nói liền xuống lầu đi ra ngoài. mắt thấy sự tình muốn náo đại, Dương Nhị Hoa lại không dám cùng Tô Đình bẻ xả, vội vàng đuổi theo đi, tưởng lôi kéo mạnh Tú Chân, làm nàng đừng đi phụ liên gọi người. Nhưng Mạnh Tú Chân thái độ kiên quyết, chẳng những chính mình muốn đi phụ liên, còn lôi kéo Dương Nhị Hoa muốn nàng cùng đi. Dương Nhị Hoa gấp đến độ rũi tay đẩy Mạnh Tú Chân, đem người đẩy đến sau này lảo đảo, chính mình cũng quăng ngã cái mông ngồi xổm, nhưng nàng không rảnh lo so đo, bò dậy xoay người liền chạy, chỉ chốc lát liền biến mất ở chín đống chỗ ngoạt. Không có việc gì đi Tô Đình đi ra hỏi. Mạnh tú chân xua tay, cười nói, ta vừa rồi cố ý tùng tay, đối phó loại này vô lại mặt, phải dùng loại này thủ đoạn, chờ xem đi. Nàng hai ngày này khẳng định xúc ở trong nhà không dám ra cửa, liền sợ triệu chủ nhiệm tìm nàng nói chuyện. Tô Đình nghĩ nghĩ kia cảnh tượng, nhịn không được cười nói, tám phần là như thế này. Thật không biết người này ra mặt như thế nào có thể như vậy hậu, hai tử nháo muốn đi công viên chơi đều có thể ăn vạ ngươi. Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, mà là nghe người ta nói khởi. mạnh tú chân đều không thể tin tưởng trên đời thế nhưng có thể có loại sự tình này quá kỳ ba càng muốn mạnh tú chân càng cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy tính nói không được ta phải đi ra ngoài cho nàng tuyên truyền tuyên truyền cần thiết làm nàng ở nơi rừng chân hung hăng ra một hồi danh vô cùng lo lắng mà lại ra cửa mạnh tú chân không hổ là trong đại viện bắt quái tay thiện nghệ dương nhị hoa tìm tô đình tra việc này đêm đó liền truyền khắp đại viện buổi tối hạ ra mới vừa cơm nước xong Gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên hai gã chủ nhiệm liền cùng nhau mà đến, tìm Tô đỉnh xác minh chuyện này. Chờ nàng nói xong tiền căn hậu quả, ở đây từ hai gã chủ nhiệm cho tới hai đứa nhỏ, trung gian còn có hạ đông xuyên, tập thể trầm mặc xuống dưới. Cái này xứ, có phải hay không chạm vào đến quá đông cứng? Liên rất mê hoặc, mươi 122 nào vào trong lực. Cuối cùng, gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên đối dương nhị hoa làm ra toàn đại viện thông báo phê bình xử lý. Vừa mới bắt đầu Dương Nhị Hoa vốn định chống chế, triệu, vương hai vị chủ nhiệm tìm tới muôn ghi, nàng khăng khăng chính mình ngày đó không có tới 10 đóng đi tìm tô đình, càng không thừa nhận chính mình có an vạ hành vi. Vốn dĩ nếu nàng chỉ phủ nhận an vạ, khăng khăng chính mình không có nói qua những lời này đó, hai vị chủ nhiệm không đến mức làm ra thông báo phê bình xử lý. Rốt cuộc tô đình trong tay đã không có ca mạ giác, cũng không có bút ghi âm, chỉ bằng nàng cùng mạnh tú chân khẩu cung, không đủ để chứng minh Dương Nhị Hoa phạm sai lầm. Nhưng Dương Nhị Hoa quá lòng tham, muốn đem tới 10 đống sự cùng nhau phủ nhận, mà nàng ở tại tam đống, lại đây trung gian phải trải qua vài đống phòng ở, nhìn đến nàng tung tích quân tẩu không nhiều lắm, lại cũng không ít. Quang 10 đống liền có hai gã quân tẩu ở nhà, thấy được nàng cùng mạnh tú chân ở dưới lầu lôi kéo, triệu, vương hai vị chủ nhiệm tham viếng vừa hỏi, là có thể xác định nàng nói dối, lại nghĩ cách một trá, nàng liền cái gì đều công đạo. Theo Dương Nhị Hoa công đạo, nàng vẫn luôn không quá thích tô đình. không quen nhìn nàng nhật tử quá đến tốt như vậy. Vừa vặn trong nhà hài tử bởi vì hạ diễm huynh muội khoe ra đi tây giao công viên chơi sự làm ầm ĩ không ngừng, nàng trong lòng khó chịu, lại nghe vài tên hài tử đồng dạng ở nhà khóc nháo không ngừng quân tẩu hắn giận, nói đều là hạ ra hai đứa nhỏ sai, nếu không phải cố kỵ mọi người đều là hàng xóm, thật hận không thể tới cửa thảo cái cách nói. Đệ 479 trang, kia vài tên quân tẩu chỉ là thuận miệng nói nói, dương nhị hoa lại là tầm tư vừa động, Thật chạy đến hạ ra muốn nói phát tới. Đến nỗi nghĩ muốn cái gì cách nói, tới phía trước nàng chưa nghĩ ra, chủ yếu là tưởng làm bộ nào làm tô đình không mặt mũi. Đến nỗi xảo trá làm tiền việc này, nàng nhiều lần bảo đảm chính mình không nhúc nhích này ý niệm, là tô đình trước nhắc tới tới, nàng ngẫm lại cảm thấy cũng còn hành, mới tính toán ơm ơ. Nghe xong dương nhị hoa nói, triệu chủ nhiệm cùng vương chủ nhiệm đều hết trôi nói rồi. Đồng thời lại cảm thấy có chút khó giải quyết, việc này đi nói đại thật không lớn. Bởi vì Dương Nhị Hoa nguyên bản tính toán, xác thật chỉ là muốn tìm Tô Đình cái cọ, nháo đến trên mặt nàng không ánh sáng. liền tính trung gian đối kia hai khối tiền tâm động quá, nhưng đến cuối cùng cũng không dám thu. Kỳ thật liền tính thu, hai khối tiền vấn đề cũng không lớn, đem sự tình định tính vì hàng xóm cái cọ nói, nhiều nhất cũng chính là phê bình hai câu, làm nàng đem tiền còn trở về. Đến nỗi cái gì xảo trá làm tiền, thuần túy là Tô Đình dùng để hù do nàng. Nhưng không làm xử lý cũng không được, bởi vì chuyện này quá kỳ ba. Hơn nữa mạnh tú chân kinh dương, hai ngày thời gian không đến liền ở nơi rừng chân chuyến khắp, từ tư lệnh chính ủy, cho tới không thường tới đại viện binh lính bình thường đều có nghe thấy. Quá nhẹ lấy nhẹ phóng, phía trên lãnh đạo sẽ không cao hứng, trong đại viện quân tẩu nhìn cũng sẽ tâm sinh bất mãn, vạn nhất về sau đại gia học theo, cuộc sống này còn như thế nào quá. Trải qua nhiều mặt cân nhắc, hai cái bộ môn mới quyết định tổ chức toàn thể quân tẩu mở họng, đối dương nhị hoa tiến hành toàn đại viện thông báo xử lý. sau lưng khua môi múa mép kia vài tên quân tẩu cũng bị điểm danh vì tránh cho loại chuyện này lại lần nữa phát sinh triệu vương hai vị chủ nhiệm thương lượng sau tổ chức tràng tư tưởng giáo dục tòa đàm chủ yếu mục đích là vì cấp quân tẩu nhóm gắt gao huyền đồng thời không quên đem dương nhị hoa cùng khua môi múa mép vài tên quân tẩu sách ra tới đường phản diện ví dụ trong đại viện xử lý tương đối ôn hòa bộ đội liền nghiêm khắc nhiều sự tình phát sinh sau dương nhị hoa trượng phu đầu tiên là bị trong đoàn lãnh đạo làm cho sở hữu mặt mắng ước chừng hai cái giờ sau đó chính là ghi tội xử lý cùng ngày về đến nhà dương nhị hoa trượng phu liền hướng nàng đã phát hỏa hai người chi gian bạo phát kịch liệt khắc khẩu cách thiên nàng trượng phu liền đánh ly hôn xin theo dương nhị hoa an vạ sự kiện hạ màn trung khảo thi đại học cũng lục tục ra thành tích trong đại viện tham gia trung khảo hải tử phần lớn khảo đến còn hành dù sao có thư đọc khác nhau ở châu có thể thượng cao trung là trọng điểm còn thị phi trọng điểm thi đại học tắc bất đồng Năm nay trong đại viện có hơn 30 người tham gia thi đại học, thi đậu có 7 người, trong đó thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp 3 người, quân tẩu 4 người. Thoạt nhìn giống như quân tẩu thi đậu tương đối nhiều, nhưng này một năm tham gia thi đại học quân tẩu có gần 30 người, mà thuộc khóa này sinh không đến 10 người, cho nên trên thực tế là nên đón thượng thi đậu tỷ lệ càng cao. Thành tích ra tới sau, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, thi đậu tự nhiên là vui vô cùng, không thi đậu nhật tử đã có thể gian nan, đặc biệt là thuộc khóa này sinh. ở trong nhà thực chịu ghét bỏ, mà rơi bảng học sinh các gia trưởng tuy rằng khó chịu, lại không có vẫn luôn nản lòng đi xuống, thực mau cân nhắc khởi hài tử tương lai. Ngày thường hài tử thành tích không tồi, chỉ là thi đại học không phát huy hảo, hoặc là trí nguyện không điền tốt, gia trưởng nhanh chóng liên hệ trường học làm cho bọn họ học lại, chuẩn bị sang năm tái chiến. Đến nỗi những cái đó ngày thường liền thành tích không tốt, cũng không nghĩ tiếp tục nhập thư, các gia trưởng thì tại tích cực mà vì bọn họ tìm kiếm đường ra, hoặc là chuẩn bị tham gia quân ngũ. hoặc là nghĩ cách cho bọn hắn tìm cái công tác. Thi rất thuộc khóa này sinh có gia trưởng vì bọn họ suy xét, tương lai còn có rất nhiều lựa chọn, mà rơi bảng quân tẩu tắc cơ bản chỉ còn lại có một cái lộ, đó chính là từ bỏ thi đại học. Rốt cuộc các nàng còn có gia đình, không có khả năng một năm lại một năm nữa mà bận về việc thi đại học ôn tập, nỗ lực hai năm, rất nhiều người đều mệt mỏi. Mạnh Tú chân tuy rằng không tham gia thi đại học, nhưng biết được các nàng lục tục lựa chọn từ bỏ sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức. cùng Tô Đình cảm khái nói, làm nữ nhân khó à. Nếu là nam nhân một lần hai lần không thi đậu, trong lòng còn tưởng tiếp tục hảo, thê tử phần lớn đều sẽ lựa chọn duy trì, xa không nói, quanh thân đại đội liền có hai cái ví dụ. Mà nữ nhân liền tính thi đậu, nam nhân cũng chưa chắc nguyện ý làm nàng đi đọc, huống chi là năm này sang năm nọ phụ lục, càng không có mấy nam nhân vui. Người trước có mười đống nhị linh một phu thê, nghỉ hệ thẩm toàn trở về quá một lần, nhưng đã không nửa tháng, liền cùng lâm vệ dũng cãi nhau lại đi rồi. Nói là trở về nhà mẹ đẻ trụ Người sau có lần này thi rất sau lựa chọn từ bỏ rất nhiều con đầu Các nàng trong đó không thiếu tâm tồn nhiệm tưởng Lại bởi vì không người duy trì mà không thể không từ bỏ Tô Đình thở dài phụ họa Đúng vậy Này một năm tham gia thi đại học Nhưng cuối cùng thi rất các thí sinh lục tục làm ra quyết định sau Thời gian cũng tiến vào tới rồi 8 tháng hạ tuần Bởi vì Hạ Diễm muốn đi thành phố Thượng Sơ Trung Cho nên 8 tháng đế Tô Đình đi hai tranh thành phố Cho hắn xử lý tương quan công việc Điều khảo khi Hạ Diễm phát huy đến không tồi, liền tính là ở thành phố xếp hạng, hắn thành tích cũng cầm cờ đi trước, cho nên sự tình làm được thực thuận lợi, chỉ chờ 9 tháng nhất hảo khai giảng trực tiếp đi báo danh. Cùng ngày yêu cầu báo danh không ngừng Hạ Diễm, còn có Tô Đình cùng trầm dãi, tuy rằng nhà giữ trẻ chỉ có ngày lễ ngày Tết cùng chủ nhật mới nghỉ, nhưng cũng phân trên dưới học kỳ. Bất quá ba người trường học ly đến không xa, hơn nữa học kỳ này Tô Đình không cần cùng đầu năm báo danh khi giống nhau bài trường đội, tiếp tự học buổi tối đi phòng học báo cái đến là được. Trầm rãi liền càng không cần phải nói, nhà giữ trẻ sớm một ngày vãn một ngày đi đều không có quan hệ, cho nên thoạt nhìn bọn họ báo danh thời gian đụng vào nhau, trên thực tế thời gian thực rộng thùng thình, hoàn toàn không cần sốt ruột. Bởi vì Hạ Diễm báo danh nhất quan trọng, cho nên đến thành phố sau, bọn họ đi trước hắn trường học. Hạ Diễm trường học là khu trọng điểm trung học, thành lập với 50 hàng năm đại sơ, đến bây giờ đã có hơn 20 năm lịch sử. Thập niên 60 trung kỳ, trường học may lại trường học, cũng che lại đống tân khu dạy học. Thượng trắng xanh môi, hạ soát màu xanh lục sơn, hoàn cảnh nhìn cũng không tệ lắm. Chính là phòng giáo vụ nhân viên công tác có điểm thiếu, tổng cộng liền hai cái thu phí cửa sổ, tốc độ lại chậm, tô đình bọn họ tới khi phía trước mới bài 50 nhiều người, nhưng chờ bọn họ báo xong danh, hai cái giờ đã qua đi. Đã hơn 11 giờ, tới gần cơm trưa thời gian, cho nên đi phòng học gặp qua lao sư, hiểu biết đến trừ bỏ buổi tối muốn mở buổi học lớp, liền không có mặt khác quan trọng xong việc, bọn họ liền cùng nhau rời đi trường học. đến bên ngoài tìm ra quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Đệ 480 trang. Cơm nước xong bọn họ trở về thuê phòng ở. Chính trực cơm chưa thời gian, trong phòng rất náo nhiệt, lầu một công cộng phòng bếp có người khai hỏa, trong viện còn có hai cái tiểu cô nương ở nhảy ra gần, nhìn đến Tô Đình cùng trầm rãi, các nàng cười chào hỏi, nhưng nhìn phía Hạ Đông xuyên cùng Hạ diệm ánh mắt có chút sợ hãi. Qua đi nửa năm, Chu giáo thụ đem không chí phòng ở lục tục thuê đi ra ngoài, này hai cái tiểu cô nương đều là người thuê hài tử. Một cái 4 tuổi một cái năm tuổi, không tới học tiểu học tuổi tác, người trong nhà lại không tính toán lãng phí tiền đưa các nàng đi nhà trẻ, cho nên khai giảng nhật tử các nàng còn ở trong nhà chơi. Bởi vì chậm rãi ban ngày muốn đi học, buổi tối lại muốn đi theo tô đình đi thượng tiết tự học buổi tối, nhàn rỗi thời gian không nhiều lắm, cho nên cùng các nàng chơi đến không nhiều lắm, nhưng cùng đóng trong lâu ở, tóm lại là quen thuộc. Mà hạ đông xuyên ra hai bởi vì chỉ chủ nhật sẽ qua tới, cùng các nàng gặp mặt số lần không nhiều như vậy. Hơn nữa hắn thoạt nhìn có chút nghiêm túc, hai cái tiểu cô nương vẫn luôn có điểm sợ hắn. trao hỏi qua, Tô Đình bọn họ liền vào rộng mở đại môn, lên lầu đi đến nhà mình cửa. Bởi vì cửa sổ phong bế hai tháng, trong nhà không khí không lưu thông, cho nên mở cửa sau trong phòng khí vị cũng không tốt nghe. Hơn nữa không có người quét tức vệ sinh, mặt đất tích góp một tầng hôi, vào nhà sau đổ vật bọn họ đều có điểm không biết hướng nào phóng. Cho nên mở cửa sổ thông gió sau, nguyên bản tính toán ngủ cái ngủ chưa Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên hỏa tốc nhảy ra buồn cùng rẻ lo, bắt đầu làm vệ sinh tuy rằng bọn họ thuê phòng ở không lớn nhưng lâu lắm không có làm vệ sinh này một bận việc chính là hơn phân nửa cái buổi chiều lúc ấy thái dương đã tây hạ tô đình nhìn quần áo quần thượng xám xịt dấu vết nghĩ đến buổi tối còn muốn đi trường học đưa tin vội vang nhóm lửa nấu nước tắm rửa chờ tô đình tắm rửa xong bụng lại đói bụng toàn ra kết bạn đi ra ngoài kiếm ăn ăn xong hạ đông xuyên mang theo hai đứa nhỏ đưa tô đình đi trường học thượng tiết tự học buổi tối Vốn dĩ hạ đông xuyên là tưởng bồi Tô Đình đi thượng tiết tự học buổi tối. Học kỳ một hắn mỗi lần thứ bảy tới trường học tiếp Tô Đình hạ tiết tự học buổi tối, đều là ở giáo ngoại chờ, chưa thấy qua nàng trong ban người, cho nên hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết lộ cái mặt, làm người biết nàng đã danh hoa có chủ. Tô Đình nghe được cười không ngừng, nói, ngươi đủ rồi, ta mang theo trầm rãi thượng một học kỳ tiết tự học buổi tối, đừng nói chúng ta ban đồng học, chúng ta hệ lao sư đều biết ta đã kết hôn đã sinh con hảo sao. Cuối cùng. Hạ Đông Xuyên đề nghị bị nàng lấy dịu ra dắt trẻ thượng tự học quá hưng sư động chúng vì từ cự tuyệt, vì thế ba người chỉ đưa nàng đến giáo viên dưới lầu. Ân, bởi vì là tân sinh khai giảng ngày đầu tiên, cho nên người ngoài trường học cũng có thể ra vào trường học. Nói đến cũng khéo, bọn họ mới vừa đi đến khu dạy học hạ, liền đụng phải mã yên mấy người từ bên kia đi tới, hai đội người phi thường ăn ý mà đi đến trung gian vị trí dừng lại, cho nhau chào hỏi. Tiếp đón trọng điểm tự nhiên là Hạ Đông Xuyên cùng Hạ Diễm. Tuy rằng đầu năm khai giảng khi, trong ban rất nhiều người gặp qua bọn họ, nhưng gần nhất nửa năm qua đi đại gia ký ức làm nhạt không ít, thứ hai chương kiết, ly nhưng, dương vũ ba người không ở rất nhiều người hàng ngũ, cho nên các nàng đối hạ Đông Xuyên cùng hạ Diễm đều rất tò mò. Đương nhiên, do hỏi bọn họ thân phận khi, nhìn về phía Tô Đình ánh mắt cũng ít không được treo gẹo. Nhưng Tô Đình sớm qua bởi vì trêu gẹo mà thẹn thùng thời kỳ, bình tĩnh mà cho bọn hắn làm giới thiệu, cũng giải thích nói, bọn họ đưa ta tới thượng tiết tự học buổi tối. dương vũ ái tắc quái cố ý kéo trường thanh âm tự mình đón đưa nha tô đình Trừng nàng liếc mắt một cái hỏi không được sao dương vũ cười hì hì nói các ngươi cảm tình hảo sao chúng ta làm ngươi hảo tỉ muội trong lòng đương nhiên cao hứng a lời này hạ đông xuyên thích nghe khoe môi hơi hơi nhết lên mở miệng nói đình đình thường xuyên cùng ta nhắc tới các ngươi cảm ơn các ngươi ngày thường đối nàng cùng chậm rãi chiếu cố tuy rằng hạ đông xuyên không hiện lão ba mươi suốt đầu người thoạt nhìn giống hai mươi nhưng hắn dù sao cũng là đương lãnh đạo tính cách lại không tính là hiền hòa cho nên thoạt nhìn rất có khí chẳng mà bốn người đoàn chung chỉ có mạ yến tuổi hơi chút lớn một chút trương khiết dương vũ đều là 20 xuất đầu tuổi tác lý nhưng càng tiểu một ít nàng năm trước mới cao trung tốt nghiệp nói đến cũng kỳ quái bọn họ lần này học sinh bởi vì tuổi chiều ngang khá lớn cho nên ở chung lên rất danh giới rõ ràng trên cơ bản xuống nông thôn thanh niên trí thức một bác trong thành công nhân viên trước một bác tốt nghiệp không hai năm người trẻ tuổi một bác mặt khác còn có đã kết hôn nhân sĩ bởi vì nhân số không nhiều lắm một cái bàn tay là có thể số lại đây hơn nữa có nam có nữ giới tính bất đồng nhân số quá ít thấu không thành vòng cho nên hoặc là độc lai like độc vãng hoặc là cùng kia tam bát người quệ với nhau này mấy bắt học sinh tri gian không có gì đại mâu thuẫn giao lưu lên cũng không thành vấn đề nhưng chính là quan hệ thường thường muốn hảo không đứng dậy chỉ có tô đình các nàng mấy cái là ngoại lệ trong đó mã hiến dương vũ là xuống nông thôn thanh niên trí thức Trương Khiết là trong thành công nhân viên trước, Lý Chính là vừa mới tốt nghiệp người trẻ tuổi, Tô Đình còn lại là đã kết hôn nhân sĩ, nhưng các nàng quan hệ vẫn luôn thực hảo. Nói trở về, bởi vì Trương Khiết, Dương Vũ cùng Lý Nhưng tuổi tác đều tương đối tiểu, không trải qua chuyện gì, đối hạ đông xuyên loại này thoạt nhìn tựa như lãnh đạo người có thiên nhiên khiết đảm. Cho nên đừng nhìn Dương Vũ vừa rồi treo ghẹo không ngừng, hiện tại hạ đông xuyên một mở miệng, nàng liền thành thật thành chim cút, cùng mặt khác hai cái giống nhau, toàn chỉ vào mã yến ra ngựa. mã yến dù sao cũng là làm lớp trưởng lại vào học sinh hội ngày thường không thiếu cùng viện hệ lãnh đạo giao tiếp hơn nữa nàng đầu năm liền gặp qua hạ đông xuyên cho nên biểu hiện thực bình tĩnh hạ đồng chí ngươi quá khách khí mọi người đều là đồng học chưa nói tới chiếu cố chính là bình thường ở chung bởi vì mau đến đi học thời gian cho nên hai đám người không có ở dưới lầu hàn huyên lâu lắm năm sáu phút sau liền tách ra tô đỉnh cùng mã yến các nàng cùng đi phòng học hạ đông xuyên tắc lánh hai đứa nhỏ trở về lên lầu khi dương vũ hỏi Tô đình ngươi trượng phu là đang làm gì? Khí chàng như vậy cường. Có sao? Tô đình mặt lộ vẻ nghĩ hoặc, nàng hoàn toàn không cảm thấy hạ đông xuyên khí chàng cường. Mà trương khiết lý nhưng tắc cùng dương vũ rất có cộng mình, không được gật đầu nói, có. Nhìn đến hắn, ta liền cảm thấy như là thấy được vương giáo thụ, lời nói cũng không dám nhiều lời. Vương giáo thụ là bọn họ chuyên nghiệp nhất nghiêm khắc giáo thụ, đi học ít khi nói cười, cuối kỳ quải người cũng phi thường dứt khoát, là các nàng trong ban đồng học sợ nhất giáo thụ. Đệ 481 Trang Tô Đình khỏe môi hơi hơi chịu động, từ bỏ cãi cỏ trả lời nói, hắn là tham gia quân ngũ. Dương Vũ đương nhiên biết Hạ Đông Xuyên là tham gia quân ngũ. Năm trước hắn đưa Tô Đình tới báo danh khi, trên người liền ăn mặc quân trang, khai giảng sơ trong ban liền chuyển khắp, nàng giải thích nói, tạo ý tứ là hắn thuộc hạ quản không ít người đi. Cái gì cấp bậc? Này vấn đề xuất khẩu, mặt khác ba người đều nhìn lại đây. Tô Đình do dự hạ, trả lời nói, hắn là phó đoàn trước Lý nhưng đối bộ đội không quá hiểu biết, hỏi: "Này cấp bậc cao sao?" Chúng ta đơn vị xưởng trưởng chính là phó đoàn trước chuyển nghề Trương Khiết Nghị nghĩ bổ sung nói: "Chúng ta là ngàn người đại xưởng." Lý đáng kinh ngạc hô: "Lợi hại như vậy?" Kia nhưng không, bất quá chúng ta xưởng trưởng chuyển nghề thời điểm đều hơn 40, Tô Đình Trượng Phu tuổi khẳng định không như vậy đại. Dương Vũ tò mò hỏi: người trưởng Phu năm nay bao lớn?" "31." Trương Khiết nói, "Kia hắn thực tuổi trẻ đầy hứa hẹn a." Những người khác vội vàng phụ họa: Kỳ thật các nàng vốn dĩ liền cảm thấy hạ đông xuyên rất tuổi trẻ, bất qua ở biết hắn cấp bậc sau, này tuổi trẻ mặt sau còn phải hơn nữa đầy hứa hẹn hai chữ. Tuy rằng tô đình cảm thấy hạ đông xuyên đảm đương nổi này bốn chữ, nhưng dù sao cũng là nam nhân nhà mình, không hảo theo thổi, liền hơi chút khiêm tốn một chút, tính đi. Nói xong ngấm lại lại bổ sung một câu, tình huống của hắn các ngươi đừng ra bên ngoài nói. Điệu thấp sao, chúng ta hiểu. Dương Vũ cười tủm tỉm mà nói. Hai tháng qua đi. Lớp học đồng học trên người hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra một ít biến hóa. Có đầu người phát thật dài, có người làn da phơi đen, còn có người học xong hóa trang, bất quá trang dung thực đạo, chỉ tu mi đồ môi, trên mặt đắp tầng trứng vịt phấn, thô xem chỉ cảm thấy một cái mùa hè qua đi, đối phương biến xinh đẹp. Tân học kỳ tân khí tượng, tuy rằng là khai giảng ngày đầu tiên, nhưng mọi người đều rất hưng phấn, đi học sau trong phòng học chậm chạm an tĩnh không xuống dưới, mà yến điểm danh điểm đến có chút lao lực, dây dưa dây cả 10 tới phút mới kết thúc Chờ phụ đạo viên lại đây, nàng trực tiếp cầm điểm xong đến danh sách đi báo cáo kết quả công tác, tiết tự học buổi tối có hai gã học sinh không có tới, trong đó một buổi tối ăn hư bụng, bị đưa đến phòng y tế quả thủy, một cái khác không có đến lên giáo. Phụ đạo viên cầm danh sách gật gật đầu, làm nàng trở lại chỗ ngồi, chính mình tắt đi lên bục giảng, cùng các bạn học vân an, cũng đơn giản nói hạ tân học kỳ an bài, cùng với trong viện muốn làm tiệc tối mừng người mới, mỗi cái ban muốn ra hai cái tiết mục, hy vọng đại gia có thể dũng dược báo danh tham gia. Lời này vừa ra, báo danh không mấy cái, hoán giận nhưng thật ra không ít, nói mọi người đều là tân sinh, đầu năm bọn họ báo xong nói cái gì đều không có, hiện tại còn muốn bọn họ cấp tân sinh biểu diễn tiết mục, không công bằng A. Phụ đạo viên ho nhẹ một tiếng nói, đầu năm kia sẽ trưởng học không phải vội sao, đến bây giờ mới khôi phục lại đây, hơn nữa này tiệc tối mừng người mới cũng không phải chuyên môn cấp 9 tháng phân tân sinh làm, mọi người đều có phân, đều có thể đi xem, cho nhau lý giải hảo đi. Nói xong. Phụ đạo viên kêu khởi văn nghệ ủy viên, làm nàng cùng Mã Yến cùng nhau mau chóng xác nhận muốn ra tiết mục, cũng tuyên bố tham gia diễn xuất đồng học có thể lợi dụng tiết tự học buổi tối thời gian tập luyện, không cần tới phòng học đi học. Nghe nói không dùng tới tiết tự học buổi tối, trong ban không ít học sinh tới hứng thú. Mặc kệ ở đâu cái niên đại, thích thượng tiết tự học buổi tối học sinh đều không nhiều lắm. Chỉ là trong ban học sinh có sở trường đặc biệt thật sự không nhiều lắm. Phụ đạo viên đi rồi hỏi một vòng, cũng chỉ có một người sẽ tuổi sáu, hơn nữa đã đã nhiều năm không thổi qua. Tài nghệ đều mới lạ, không nhất định đủ lên đài tiêu chuẩn. Mã Yến sâu đến thẳng thở dài, mỗi cái ban ít nhất muốn ra hai cái tiết mục, nhưng xem này tiết tấu, bọn họ ban sợ là một cái tiết mục đều ra không được. Tô Đình thấy thế gia chủ ý nói, nếu mọi người đều không có sở trường đặc biệt, không bằng lâm thời bài cái đơn giản điểm tiết mục, thơ đọc diễn cảm, đại hợp sướng, lại hoặc là diễn vừa ra kịch nói. Dù sao cũng là nhìn hơn 20 năm xuân vắng người, gia chủ ý đối Tô Đình tới nói không cần quá dễ dàng. Chứ bỏ nói ra lão tam dạng, Tô Đình còn nghĩ tới tiểu phẩm tướng thanh cùng ma thuật, nhưng ma thuật quá kiểu tây, kỹ xảo đến hiện học, tướng thanh kịch bản không hào viết, tay nải không run hảo, người xem rất khó có phản ứng. Mà hai kịch tiểu phẩm khởi nguyên với thập niên 80 sơ, tuy rằng Tô Đình cảm thấy đại chúng đối hài kịch tiếp thu độ tương đối cao, nhưng hình thức tương đối sáng tạo, nàng nói không chừng sẽ bị bắt lính. Vẫn là lão tam dạng tương đối hảo, nàng ra cái chủ ý là được. Bị đánh thức mà hiền ánh mắt sáng lên, vội vàng đổi chỗ ngồi đến văn nghệ ủy viên bên người, cùng nàng thảo luận lên, cũng thực mau xác định thơ đọc diễn cảm cùng kịch nói hai cái tiết mục. Kỳ thật đại hợp sướng càng đơn giản, người được chọn cũng hảo an bài, nhưng chính là quá đơn giản, một cái tiết mục như vậy còn hảo, hai cái tiết mục đều như vậy bất việc, có lẽ ý vị quá nặng. Cho nên hai người châm trước qua đi, đem đại hợp sướng đổi thành kịch nói biểu diễn. Chỉ là vấn đề tới, diễn nói cái gì kịch tương đối hảo đâu. Hai người vẫn luôn thương lượng đến hạ tiết tự học buổi tối cũng chưa lấy định chủ ý, các bạn học lục tục rời đi phòng học khi, các nàng chú ý tới Tô Đình, vội vàng đem người kêu lên tới. Tô Đình đều chuẩn bị đi trở về, nhưng xem hai người một bộ đêm nay không nghĩ hảo diễn cái gì, buổi tối khẳng định ngủ không yên bộ dáng, nói, cổ điển danh tác, đương đại tiểu thuyết, lịch sử sự kiện, diễn cái gì đều có thể đi, nếu không nghĩ ra được, các ngươi có thể ngày mai tiết tự học buổi tối mở học lớp thảo luận một chút, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Ngươi nói đúng. Mã Yến bay nhanh lấy định chủ ý, ngày mai chúng ta trước thương lượng một chút thư đơn cùng lịch sử sự kiện, tiết tự học buổi tối lại đến thảo luận đầu phiếu quyết định, thế nào? Văn nghệ ủy viên gật đầu, hành. Nói định sau, Tô Đình không hề trì hoãn, con cặp sách đi ra ngoài. Mới vừa đi đến lầu một, Tô Đình liền thấy được Hạ Đông Xuyên cùng hai đứa nhỏ, bước đi qua đi hỏi, chờ đã bao lâu? Vài phút, tiết tự học buổi tối nói gì đó? Một ít về vặt, Nga, còn nói tiệc tối mừng người mới sự. Tiếp tối mừng người mới. ân, trong viện chuẩn bị làm một hồi diễn xuất, làm các ban gia tiết mục. Hạ Diễm chen vào nói hỏi, mụ mụ ngươi muốn lên đài biểu diễn sao? Không được đi. Tô Đình lắc đầu, nàng không có gì biểu diễn rủ. Hảo đi. Hạ Diễm có chút thất vọng, hắn vốn di tưởng nếu Tô Đình muốn lên đài biểu diễn, hắn có thể đi cho nàng cố lên tới. Đệ 482 trang. Trầm rãi tắc tò mò hỏi, "Tiệc tối mừng người mới hảo chơi sao? Còn không có làm, ta như thế nào sẽ biết? Tô Đình xoa bóp chậm rãi trên đầu dùng tóc quấn quanh ra nụ hoa, bất quá, cùng tiểu diễm trường học Tết Thiếu Nhi liên hoan sẽ hẳn là không sai biệt lắm. Bởi vì năm năm cấp muốn phụ lục, cho nên năm nay Tết Thiếu Nhi hạ diễm bọn họ ban không có ra tiết mục, Tô Đình cũng không có cố ý xin nghỉ trở về xem, lần trước xem liên hoan sẽ đã là đã hơn một năm trước kia sự. Một năm thời gian đối đại nhân tới nói không dài, nhưng đối chậm rãi loại này không ký sự tiểu hài tử tới nói, cũng đủ nàng quên mất kia chàng liên hoan sẽ. Cho nên nghe xong mụ mụ nói sau, chậm rãi vẫn không biết hội đón người mới được không chơi, trong lòng tò mò cũng không có chút nào đơn giản, mặt lộ vẻ chờ mong hỏi, mụ mụ, đến lúc đó ta có thể đi xem sao? Tô Đình không biết hội đón người mới là cái cái gì chương trình, có thể hay không hạn chế mang người ngoài, Trần chờ nói, cái này, ta phải hỏi một chút. Vậy ngươi nhanh lên hỏi Nga, ngươi như vậy muốn đi xem nha? Đúng rồi, ta siêu muốn đi xem. Tô Đình tưởng nếu như vậy, Tiên nàng ngày mai nhưng đến tìm mã yến hảo hảo hỏi thăm chuyện này, cười nói, hành, ngày mai vừa đến trường học, mụ mụ liền đi hỏi có thể hay không mang hải tử. Ta đây đến lúc đó cũng có thể đi xem sao. Vốn dĩ hạ diễm không như vậy muốn đi xem tiệc tối mừng người mới, nhưng nghe mụ mụ cùng muội mọi người một câu ta một câu, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Ngày mai ta hỏi trước hỏi lớp trưởng, nhìn đến thời điểm cái gì ăn bài, nếu có thể mang tô đình nghị đến sơ chung muốn thượng tiết tự học buổi tối, nói. còn muốn xem tiệc tối mừng người mới là nào một ngày, các ngươi trường học thượng không thượng tiết tự học buổi tối. Nghĩ đến về sau mỗi ngày đều phải thượng tiết tự học buổi tối, Hạ Diễm liền nhịn không được thở dài, liền đối tô đình trường học tiệc tối mừng người mới hứng thú đều phai nhặt chút. Ai? 9 tháng sơ ban đêm độ ấm hợp lòng người, đi ở trên đường còn có gió đêm thổi quét, cho nên đi tiếp tô đình khi Hạ Đông Xuyên không có lái xe, đi đến ra khi mau 9 giờ, lâu đóng tuy rằng có vài hộ đèn sáng, nhưng đều đã an tính lại Vì không xảo đến người khác, lên lầu khi bọn họ thả chấm bước chân, cũng không có nói nữa, thẳng đến vào nhà Tô Đình mới hỏi: "Các ngươi đều tắm rửa sao?" "Rất sạch." Trầm rãi lớn tiếng trả lời, ba ba đem quần áo cũng rửa sạch sẽ. Tô Đình gật đầu, "Vậy các ngươi đều về phòng ngủ đi, tiểu Diễm ngày mai còn muốn dậy sớm." Sơ trung đi học sớm, 6 giờ thập phần liền phải đến trường học, từ nhà bọn họ đi đường qua đi không sai biệt lắm muốn 20 phút, hơn nữa rửa mặt thời gian, hạ Diễm ngày mai nhất vẫn 5 giờ rưỡi muốn rời giường. Hạ Diễm lại lần nữa thở dài, lại nhớ tới hỏi, ta mỗi ngày muốn thượng sớm tự học cùng tiết tự học buổi tối, kia luyện võ làm sao bây giờ. Ngươi mỗi ngày trên dưới học chạy bộ qua lại, lại chịu thời gian luyện nửa giờ là được. Sơ Trung chương trình học quá vẹn toàn, Hạ Đông Xuyên chỉ có thể như vậy tận dụng mọi thứ mà cho hắn an bài nhiệm vụ. Hạ Diễm cảm thấy hắn liền không nên hỏi nhiều này một câu, bất quá hắn dù sao cũng là trải qua quá mỗi ngày tam giờ huấn luyện người, điểm này huấn luyện lượng với hắn mà nói không có gì khó khăn. cho nên đáp ứng đến cũng rất thông khoái, hành. An bài hảo ngày mai sự, hai anh em liền về phòng ngủ. Tô Đình tắc đoái buồn nước ấm, tính toán phao cái chân đang ngủ. Nàng ở phòng khách phao chân, Hạ Đông Xuyên nhìn đến sau liền cũng ở trên sofa ngồi xuống, cùng nàng thấp giọng nói chuyện với nhau. Cho chuyện cho chuyện, Hạ Đông Xuyên nhớ tới sự kiện, đúng rồi, ta hôm nay nghe được bọn họ nói, ngõ nhỏ có một hộ muốn bán phòng ở. Thi đậu phục đại sau, Tô Đình liền không giấu dếm quá chính mình tưởng mua phòng ở sự. Hơn nữa Hạ Đông Xuyên biết nàng tưởng chính là mua chỉnh đống nhà Tây. Bởi vì loại này phòng ở, cơ bản đều là đại vận động sau khi kết thúc, nguyên chủ nhân tìm bộ môn liên quan đăng ký phải về phòng ở, quyền tài sản đã rõ ràng, tựa như bọn họ hiện tại trụ căn nhà này, chính là Chu giáo thụ cá nhân. Như vậy phòng ở mua quá xong hộ sau, sẽ không lại có mặt khác phiền thoái. Nhưng nếu là giống cách vách đống như vậy, một đống bên trong ở 7-8 hộ, tất cả đều là đơn vị phân phòng, liền tính hiện tại qua hộ. Về sau phòng ở chủ nhân tìm trở về, khả năng còn phải cãi cọ Hơn nữa như vậy phòng ở nhiều nhất chỉ có thể mua được trong đó một hai gian chỉnh đống lâu đều tưởng bán phòng tình huống phi thường thiếu Mà Tô Đình cảm thấy muốn mua liền mua một trình đống Phòng đơn phòng đơn mà mua còn không bằng lựa chọn nhà lầu Đương nhiên, nàng là thực nguyện ý mua nhà lầu Rốt cuộc lúc này Thượng Hải phòng ở, mua được chính là kiếm được Chỉ là nhân mạch quá ít, không biết nhà ai tưởng bán phòng cho nên nàng mấy năm nay tích cóp hạ mua phòng khoản một phân cũng chưa có thể hoa đi ra ngoài. Hạ Đông Xuyên biết Tô Đình ý tưởng, nàng cũng biết hắn tính cách, nếu muốn bán phòng ở là phòng đơn, lại hoặc là quyền tài sản không rõ ràng, hắn sẽ không cố ý nhắc tới tới. Nếu hắn cố ý nhắc tới, đã nói lên. Tô Đình kích động lên, thân thể không tự giác hướng Hạ Đông Xuyên ngồi phương hướng nghiêng, hạ giọng hỏi, kia phòng ở tình huống như thế nào? Hạ Đông Xuyên không có lập tức trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía Không quá minh bạch vì cái gì bọn họ ở chính mình trong nhà thương lượng đứng đắn sự, Tô Đình lại muốn cố tình hạ dọng, giống như bọn họ liêu nội dung nhiều nhận không ra người. Đương nhiên, hắn trong lòng là rất vui lòng tức phụ chủ động nhào vào trong lực. Tiến lặng dơ tay, đem Tô Đình ôm vào trong lòng. chương 123 mùa phòng, 9 tháng nhất hào cùng ngày là thứ 6, vì đưa tức phụ hài tử tới đi học, hạ đông xuyên thỉnh một ngày giả, lại đem nghỉ ngơi an bài ở thứ 7, thấu hai ngày kỳ nghỉ. Nhưng Hạ Đông Xuyên thói quen dậy sớm, mở mắt ra khi thiên còn không có hoàn toàn lượng, bất quá xem bên ngoài sắt trời, đánh giá năm điểm nhiều, bởi vì không nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền cầm lấy đẻ ở gối đầu phía dưới đồng hồ, xúc lên chăn đi ra ngoài. Đến phòng khách kéo lượng đèn điện, Hạ Đông Xuyên meo lại đôi mắt, đã năm điểm 25, đẩy ra phòng ngủ phụ cửa phòng đi vào đi kêu Hạ Diễm rời giường. Lúc ấy Hạ Diễm đang ở trong ngộng đẹp, bị đánh thức khi có điểm đốc đem tay đắp ở cái chán nửa ngày không núp đích. Thẳng đến Hạ Đông Xuyên đợi nửa ngày không gặp người ra tới, lại lần nữa đẩy cửa tiến vào nhắc nhở, "Ngươi nên đi đi học." Hạ Diễm theo tiếng từ trên giường ngồi dậy, cung bối con eo, nâng lên đôi tay trà sát mặt, chờ hơi chút thanh tỉnh điểm mới đánh ngáp từ trên giường xuống dưới. soát xong nha rửa mặt xong, thời gian mau đến 5 điểm 50. Hạ Đông Xuyên hỏi, "Còn có nhớ hay không lộ? Đệ 483 trang." Có ấn tượng. Hạ Diễm trả lời nói. Hạ Đông Xuyên đối hắn cái này trả lời không quá yên tâm. Nói, ta đưa ngươi đi trường học. Như vậy gần, không cần thiết lái xe đi. Hạ Diễm cho rằng lão ba muốn lái xe đưa hắn, ngoài miệng nói không cần thiết, trong lòng lại mừng rỡ không được. Mà Hạ Đông Xuyên chỉ là ta hắn liếc mắt một cái, lặp lại nói, ta bồi ngươi, chạy bộ đi trường học. Lái xe. Tưởng cái gì Mỹ sự. Hạ Diễm tức khắc suy sổ mặt, hào đi. Lâu đống trừ bỏ Hạ Diễm, còn có mặt khác học sinh trung học, nhưng những người khác hiển nhiên so với bọn hắn ra cửa sớm. Xuống lầu khi không có đụng tới người, chỉnh đống lâu đều im ắng. Hạ Đông Xuyên mở ra đại môn, đỡ lấy làm Hạ Diễm trước đi ra ngoài, sau đó tướng môn mang lên, hai cha con chạy bộ ra cửa. Trải qua sớm một chút phô khi, Hạ Diễm sờ sờ bụng kêu, "Ba ba, ta đói bụng." Còn không đến 6 giờ đồng hồ, trên đường ít người, sớm một chút phô trước không ai xếp hàng, Hạ Đông Xuyên đi qua đi, làm Hạ Diễm chính mình tuyển, hắn không khách khí mà muốn hai căn bánh quẩy, hai cái bánh bao. Không cần uống. hạ đông xuyên hỏi hạ diễm nói ta không nghĩ tẩy cái ly sớm một chút phô sữa đậu nành đều là chén sứ trang muốn đánh bao mang đi đến chính mình lấy cái ly hạ diễm này không giống uống sữa đậu nành lý do lười đến thật sự có chút cực kỳ hạ đông xuyên khỏe môi hơi chịu móc ra tiền giấy đưa cho lão bản tùy hắn đi thôi mua cơm sáng hai cha con tiếp tục chạy bộ tới rồi cửa trường hạ đông xuyên lại lần nữa từ trong túi lấy ra hai khối tiền đưa cho hạ diễm ở trường học hảo hảo ăn cơm biết rồi Hạ Diễm một ngụm đáp ứng, lấy thượng tiền huy xuống tay chạy tiến trường học. Chờ Hạ Diễm thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Hạ Đông xuyên xoay người trở về chạy, lại lần nữa trải qua sớm một chút cửa hàng khi hắn vốn định mua tam phân cơm sáng trở về, nhưng ra tới đến quá hấp tấp, hộp cơm, ly nước hắn giống nhau không mang, đành phải trở về lấy. Về nhà bắt được hộp cơm trở ra, Thái Dương đã dâng lên, màu cam ánh bình minh vượng nhiễm phía chân trời, bởi vì vội vàng đi làm mà đi sắt vội vàng người qua đường lại không dành thưởng thức. Đến sớm một chút cửa hàng khi, cửa đã bài khởi hàng dài, Hạ Đông Xuyên Trế đến đội đuôi chậm rãi đi phía trước đi. Chờ Hạ Đông Xuyên cầm cơm sáng về đến nhà, đã mau đến 7 giờ, lâu đống sớm đã náo nhiệt lên, hai tử khóc náo, đại nhân kêu to, còn có công cộng trong phòng bếp xèn sắt chạm vào nồi sắt phát ra thanh nhầm đan treo ở bên nhau, đem còn đang trong giấc ngủ người xảo lên. Tô Đình chính là bị đánh thức cái kia, bởi vì còn có điểm đây, lên sau nàng hoàn toàn không nghĩ đánh răng rửa mặt, lệch qua trên sofa vẫn không nhúc nhích. Thằng đến cửa truyền đến nói chuyện thanh, sau đó là cùng cục mở cửa thanh, Hạ Đông Xuyên dẫn theo cơm sáng đi đến. Ngươi vừa rồi cùng ai nói lời nói? Tô Đình hỏi. Đối diện hỏi ta mua cái gì cơm sáng? Hạ Đông Xuyên đóng cửa lại vào nhà, đem cơm sáng phóng tới trên bàn trà hỏi, khi nào tỉnh? Tô Đình ở trong lòng tính toán hạ, đại khái. Mười phút trước, ngươi mua cái gì cơm sáng? Nói ngồi dậy, mở ra hộp cơm nhìn mắt, bánh quẩy, bánh nương lớn, bánh bao, còn có tư cơm nắm. bên trong bao cũng là bánh quẩy, mặt khác còn có hai ly sữa đậu nành bởi vì cái ly khá lớn đảo ra tới đủ ba người uống tô đình đứng lên ta đi đánh răng ân ta kêu Trầm rãi rời giường hạ đông xuyên nói xong đẩy cửa vào phòng ngủ chính Tiêu Trầm rãi rời giường không dễ dàng tô đình đứng ở trong phòng tắm mới vừa soát thượng nha liền nghe được trong phòng nàng gân cổ lên kêu khóc lên hạ đông xuyên hông ít nhất 5 phút mới dùng ăn lấp kín nàng miệng tô đình rửa mặt xong ra tới liên nhìn đến nàng cầm trương so mặt còn đại bánh, biên gặm biên của khịt, chờ nàng sát hảo kem bảo vệ ra, sơ thuận tóc từ phòng ngủ chính ra tới, chậm rãi khụt khịt còn không có hoàn toàn đình chỉ, tô Đình cầm cái tư cơm năm nói, tiểu khóc bao, chậm rãi bĩu môi, rất có tính tình mà quay đầu đi, tiếp tục gặm bánh nương lớn, ăn cơm sáng, hạ đông xuyên cùng tô Đình liêu khởi hôm nay ăn bài, chúng ta là trước đưa chậm rãi đi trường học, vẫn là đi trước xem phòng ở, khụt khịt chung chậm rãi ngẩng đầu hỏi, nhìn cái gì phòng ở. xem người khác phòng ở vì cái gì muốn xem người khác phòng ở chậm rãi vấn đề rất nhiều nếu xem trọng có lẽ phòng ở sẽ biến thành chúng ta chậm rãi ánh mắt sáng lên ta cũng phải đi tô đình hỏi ngươi không đi trường học sao a chậm rãi ánh mắt phóng không quên mất nhấm nuốt động tác dương miệng suy nghĩ một hồi lâu hỏi ta có thể vãn một chút lại đi trường học sao tô đình dưới ánh mắt viết ngươi ăn xong này trường bánh uống xong cái ly sữa đậu nành lại đi đánh răng rửa mặt Thu thập hảo ta suy xét mang người đi. Ta thực mau liền ăn xong lạc. Trầm rãi vội vàng nói, một lần nữa nhấm nuốt lên. Tô Đình tắt nhìn về phía Hạ Đông xuyên hỏi, chúng ta khi nào đi tương đối thích hợp. Phòng chủ ở nhà sao? Hạ Đông xuyên nói, ta ngày hôm qua hỏi qua, bọn họ gần nhất đều ở tại trong phòng. Chúng ta cơm nước xong sớm một chút qua đi, nói không chừng trong nhà có người. Hành! Tô Đình gật đầu, nhanh hơn ăn cái gì tốc độ. Ăn xong cơm sáng, chờ chậm rãi rửa mặt xong. Tô Đình lại cho nàng biên ra hai căn sừng dây biện, toàn ra liền ra cửa. Bởi vì muốn bán phòng ở liền ở ngõ nhỏ, đi đường qua đi vài phút là có thể đến, bọn họ không có lái xe, một đường đi bộ qua đi. Chính trực đi làm cao phong kỳ, thỉnh thoảng có người từ hai bên nhà Tây ra tới, nhìn đến bọn họ sau sẽ gật đầu tính làm chào hỏi, bọn họ cũng đồng dạng gật đầu đáp lại. Cùng ở một cái ngõ nhỏ, liền tính Tô Đình tính cách không tính thân thiện, thời gian dài cũng ở quê nhà gian lăn lộn cái quán mắt. Đi chậm bảy tám chung. Mục đích địa tới rồi. Này đống nhà Tây không có chu giáo thụ phòng ở đại, chỉ có hai tầng, sân cũng tiểu, nhưng phòng ở bảo dưỡng đến không tồi, trong viện còn tích ra vườn hoa, dưỡng không ít hoa. Cũng bởi vì này phòng ở bên ngoài thoạt nhìn quá hảo, Tô Đình trong lòng có chút buồn chồn, không xác định hỏi, là nơi này sao? 67 hào hạ đông xuyên tìm được số nhà, gật đầu, là nơi này, xin hỏi có người sao? Nửa câu sau nâng lên thanh âm. Bên trong không ai ứng, Tô Đình cũng nâng lên thanh âm hô câu. Xin hỏi có người ở nhà sao? Đệ 484 trang Lần này qua đại khái nửa phút, có người lại đây mở cửa, nhưng là cái trai trai hài tử, bái ở ván cửa thượng, cảnh giác mà nhìn bọn họ hỏi, các ngươi là ai? Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên liếc nhau, dơ lên gương mặt tươi cười nói, tiểu bằng hữu các ngươi ta họ Tô, là phía trước 29 hảo phòng hộ gia đình, nghe người ta nói nhà các ngươi muốn bán phòng ở, xin hỏi nhà ngươi đại nhân ở sao? Hài tử hơi hơi nhấp môi, lắc lắc đầu nói, không ở. Ta ba ba đi bệnh viện. Vậy ngươi biết ngươi ba ba khi nào trở về sao? Hơn 11 giờ, ba ba phải về tới đưa trở về cho ta ăn. Tốt, chúng ta đây hơn 11 giờ lại qua đây Tô Đình vây vây tay nói, tiểu bằng hưu tai kiến. Trầm rãi đi theo phất tay, đại ca ca tai kiến. Chú ý tới Trầm rãi, bên trong hải tử biểu tình có điều bưng lòng, nhỏ giọng nói, tai kiến. Rời đi 67 hào sau, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên thay đổi kế hoạch đưa Trầm rãi đi nhà giữ trẻ. Trầm rãi còn nhớ thương xem phòng ở, không phải thực nguyện ý đi trường học. bĩu môi nói, nhưng ta còn không có nhìn đến phòng ở nhà, ta đều ăn xong cơm sáng, đánh răng rửa mặt. Không phải chúng ta không mang theo ngươi đi xem phòng ở, mà là phòng chủ nhân không ở. Như vậy, nếu này căn hộ về sau sẽ trở thành chúng ta tấn ra, ta trước tiên mang ngươi đi xem, được không? Trầm rãi tự hỏi lên. Tô Đình tiếp tục nói, ngươi học kỳ này không phải tưởng mỗi tháng đều lấy tiểu hồng hoa sao. Vẫn luôn không đi trường học sao được đâu. Chẳng lẽ ngươi nghỉ không nghĩ đi xem đại miêu? chậm rãi thái độ buông lỏng xuống dưới, nhưng lại rất muốn xem nhà mới, nghĩ nghĩ nói, mụ mụ ngươi thật sự sẽ trước tiên mang ta đi xem nhà mới sao? Đương nhiên, nhưng tiền đề là phòng ở sẽ trở thành chúng ta tân ra, nếu nó không thuộc về chúng ta, mụ mụ liền không có biện pháp mang ngươi đi vào nhìn. Vậy được rồi, chúng ta nói định rồi Nga. Chầm rãi vươn tay, yêu cầu nguyêu tay. Tô Đình đành phải cùng nàng nguyêu tay. Nói động chầm rãi sau, ba người trở về tranh ra. lấy thượng trầm rãi cặp sách cùng ly nước lái xe đến nhà giữ trẻ bởi vì nghỉ hè cũng muốn đi học cho nên nhà giữ trẻ tân học kỳ không khí không nùng hôm nay đã bắt đầu chính thức đi học bọn nhỏ nhìn đến trầm rãi nhưng thật ra rất hưng phấn rốt cuộc hai tháng không gặp bọn họ rất muốn nàng mà chậm rãi ở nhà khi tuy rằng không quá nghĩ đến trường học nhưng nhìn đến đã lâu không thấy đồng học cũng thật cao hứng thực mau dung nhập đến trong trò chơi quên mất phòng học bên ngoài ba ba mụ mụ thấy nàng chơi đến cao hứng tô đình cùng hạ đông xuyên không hề trì hoãn thời gian đi tìm nhà giữ trẻ sở trường trước phí cầm khai tốt đơn tử trở lại trên xe tô đình đột nhiên cảm khái không biết tiểu diễm thế nào có thể hay không thích hướng trường học sinh hoạt hẳn là không có gì vấn đề hạ đông xuyên đem mua cơm sáng khi phát sinh sự nói ra tô đình nghe được cười không ngừng thiệt hay giả ngày thường không gặp hắn như vậy lười a hạ đông xuyên nói hắn một người phòng chừng là có thể lười tắt lười tô đình con hào hắn là học ngoại chú Nếu không vệ sinh trạng hướng cam ưu. Ở nhà chờ đến 11 giờ rưỡi, Tô đỉnh cùng Hạ Đông xuyên lại đi 67 hào. Lần này bọn họ vận khí không tồi, đi đến 67 hào mới vừa kêu người, liền có cái ăn mặc màu xám áo lót, màu trắng quần dài trung niên nam nhân, dẫn theo hộp cơm từ đường cái bên kia đi tới nói chính mình là phòng chủ, hỏi bọn hắn tìm ai? Hoàng đồng chí đúng không? Hạ Đông xuyên hướng đối phương vươn tay, ta kêu Hạ Đông xuyên, đây là ta thế tử, họ Tô, chúng ta ở tại phía trước 29 hào. Ngày hôm qua nghe người ta nói nhà các ngươi tưởng bán phòng, cho nên lại đây tìm ngươi, muốn hiểu biết một chút tình huống. Trung niên nhân đi theo dôi tay, cùng hạ đông xuyên bắt tay nói, ta là tính toán bán phòng. Nói xong móc ra chìa khóa mở ra sân môn, tiếp đón hai người đi vào ngồi. Có thể là nghe được bên ngoài động tĩnh. buổi sáng gặp qua tiểu nam Hải mở cửa thăm dò ra bên ngoài xem, nhìn thấy trung niên nam nhân, hắn chạy ra kêu, ba ba. Hoàng đồng chí rỗi tay sờ sờ hài từ đầu, hỏi, đã đói bụng không đói bụng? Tiểu hài tử lắc đầu nói, ta buổi sáng ăn no, không nói bụng. Hoàng đồng chí gật đầu, lại làm hắn kêu thúc thúc ga gì. Tiểu hài tử nghe lời mà cùng Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên chào hỏi, xong rồi nhẹ giọng nói, ta buổi sáng gặp qua bọn họ. Hoàng đồng chí mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hạ Đông Xuyên giải thích nói, chúng ta sớm tới tìm quá một lần, nhưng ngươi không ở nhà. Ta lúc ấy hẳn là đi bệnh viện. Hoàng đồng chí giải thích xong, đẩy cửa làm Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên đi vào. Vào nhà là tính. Tay trái rửa vách tường làm ngăn tủ, ngăn tủ không cao, đỉnh chốc có thể phóng đồ vật, bên tay phải là ngăn cách, chuyển qua đi chính là phòng khách. Đại vận động trong lúc, này đó nhà Tây cơ bản đều bị tịch thu, bị phân phối cho quốc doanh xưởng công nhân viên trước cư trú. Bởi vì một đống trong lâu thường thường muốn trụ vài hộ, cho nên quang phòng khách là có thể bị cách ra vài gian nhà ở, chu giáo thụ phòng ở bị thu hồi tới khi chính là như vậy. Nhưng đương tô đỉnh chuyển qua ngăn cách, nhìn đến lại không phải bị cách ra tới hẹp hòi hành lang. mà là chống rông phòng khách. Không có ngăn cách, cũng không có bất luận cái gì ra cụ, chính là thực không, sàn nhà gỗ nhưng thật ra sát thật sự sạch sẽ, mặt trên nơi trốn đều là năm tháng lưu lại dấu vết. Nhà các ngươi đây là? Tô Đình Nghi hoặc hỏi. Hoàng đồng chí giải thích nói, nơi này trước tiên là cơ quan đơn vị làm công nơi, phòng ở còn sau khi trở về, trước tiên làm công đơn vị đều dọn đi rồi, ta đỉnh đầu không có tiền mua ra cụ, cho nên trong phòng thực không. Nói xong lời cuối cùng, hắn thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Bất quá Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên đều có thể lý giải, nếu có tiền mua ra cụ, hắn cũng không đến mức muốn bán phòng ở. Bởi vì trống vắng, vợ chồng hai người thực mau xem xong rồi lầu một, đi theo Hoàng Đồng Chí lên lầu đi xem phòng. Thượng đảo lầu hai sau, trước hết đập vào mắt chính là một gian tiểu phòng khách, đại khái chỉ có thể bãi đến tiếp theo chương hình tròn bàn trà, hai chương ghế dựa. Mà ở phòng khách bên tay trái có một cái phòng nhỏ, không cần tưởng, bên trong thực không. Từ nhỏ phòng ra tới, hướng tả là một cái hành lang. Hai bên cùng hành lang cuối cắt có một gian phòng, này mấy gian phòng cũng đều thực không, bao gồm hoàng đồng chí ngủ kia gian phòng, bên trong chỉ dùng gạch, hai trương cũ nát ván cửa miễn cưỡng đua ra một chiếc giường, hành lý tắc toàn bộ đôi ở trên mặt đất. Đệ 485 trang Tuy rằng bên trong trống rỗng, cái gì gia cụ đều không có, nhưng tô đỉnh chú ý tới trong phòng tắm có tắm vòi sen vòi phun, hơn nữa nàng vặn ra chốt mở thử hạ, vòi phun có thể ra thủy, chỉ là bởi vì không có khí than, cho nên ra tới chính là nước lạnh. Nhưng nếu chủ tiến vào sau có thể giải quyết khí than vấn đề, về sau nàng liền không cần ở mỗi ngày cơm chiều sau vội vàng chạy về ra sinh lò than. Hơn nữa nơi này phía trước là làm công nơi, trừ bỏ lầu một sàn nhà người đến người đi tổn hại có chút lợi hại, địa phương khác bảo dưỡng đến đều thực hảo. Một vòng xem xong, Tô Đình liền biết này phòng ở khả ngộ bất khả cầu. Nhưng xuống lầu sau Tô Đình không có vội vã dò hỏi phong ốc giá cả, mà là hỏi, Hoàng đồng chí, ta muốn hỏi một chút 10 năm trước này phòng ở là của ai? là ta ba vậy ngươi có huynh đệ tỷ muội sao đối phương lắc đầu không có phụ thân ngươi đâu hắn có hay không huynh đệ tỷ muội tô đình hỏi xong giải thích nói ngươi đừng cảm thấy ta phiền nhân ta chỉ là tưởng xác nhận rõ ràng ngươi có phải hay không này căn hộ duy nhất mọi người đối phương lại lần nữa lắc đầu nói ta có cái cô cô năm mươi niên đại đi theo nhà chồng người đi nước ngoài bất quá nàng rời đi trước gia sản đã phân này căn hộ để lại cho ta ba ta đây có thể hỏi lại một chút ngươi vì cái gì tưởng bán phòng ở sao hoàng đồng chí túi lầu nói ta tức phụ sinh bệnh yêu cầu rất nhiều tiền trị hắn làm 10 năm trước xuống nông thôn thanh niên trí thức cắm đội năm thứ hai nhận thức hắn tức phụ cách năm bọn họ liền kết hôn hôn sau bọn họ cảm tình vẫn luôn thực hảo nhật tử quá đến tuy rằng không giàu có nhưng bọn hắn đều thực thỏa mãn thẳng đến 3 năm trước đây hắn tức phụ bắt đầu làm việc khi đột nhiên ngã xuống đánh kia về sau nàng vẫn luôn nằm trên giường uống thuốc vì cho nàng xem bệnh bọn họ tiêu hết gia sản còn thiếu không ít nợ bên ngoài năm trước hắn tức phụ bệnh nặng trị liệu lại yêu cầu một tuyệt bút tiền dễ thân thích bằng hữu đều bị bọn họ mượn sợ vẫn luôn trốn tránh bọn họ đi cùng đường hết sức hắn nghe trong đội thanh niên trí thức nói có cái hạ phóng đến bọn họ bên kia phần tử trí thức bị trích mũ chẳng những công tác khôi phục mặt trên còn đem nhà hắn trước kia bị tịch thu bất động sản còn trở về hắn nghĩ đến nhà mình ở thượng hải có một đống dương lâu liền vay tiền tới thượng hải chạy hơn nửa năm mới đem chứng minh chạy xuống tới. Bởi vì biết nhà hắn ở Thượng Hải có phòng, quê quán thân thích bằng hữu lại mượn hắn không ít tiền thuốc men, mà hắn tức phụ nằm viện còn cần không ít tiền, cho nên phòng ở xuống dưới sau, hắn hỏa tốc thả ra bán phòng tiếng gió. Chỉ là nửa tháng qua đi, tới xem phòng người không ít, thành tâm tưởng mua lại không nhiều lắm, cho nên hắn hiện tại có điểm do dự hay không muốn giảm giá bán ra. Nhưng hắn để lại cái tâm nhãn, không có đem ý tưởng nói ra. Mà đỉnh Đình sau khi nghe xong hắn sau khi trả lời có chút động dung, trên đời này nguyện ý bán phòng cấp thê tử chữa bệnh người khả năng có, nhưng xác thật không nhiều lắm thấy. Nàng mở miệng hỏi, ngươi tâm lý giới vị là nhiều ít. Đối phương châm trước một lát, thử thăm dò báo ra giá cách. Cùng hiện tại giá nhà so sánh với, này giá cả không tiện nghi, nhưng đồng thời muốn dùng như vậy giá cả lại mua một bộ như vậy phòng ở cũng không dễ dàng. Hoặc là đại vận động trong lúc, phòng ở bị phân cho quốc doanh xưởng đường công nhân viên chức phòng. Một đống lâu cách ra bảy tám thượng mười hộ, ngần ấy năm qua đi, phòng ở sớm bị phá hư đến không thành bộ dáng. hơn nữa mua sau nếu tưởng tự trụ, hủy đi tường duy tu lại là một tuyệt bút phí dụng. Chu giáo thụ vì cái gì đem phòng ở thuê, còn không phải bởi vì tự trụ phí tổn quá cao, không nghĩ hoa này số tiền sao. Nếu đem này bút phí dụng hơn nữa đi, nay phòng ở liền rất tiện nghi. Hoặc là phòng ở bảo dưỡng đến không tuổi, nhưng bản thân quyền tài sản không rõ ràng, tỉ như bất động sản bị tịch thu khi, phòng chủ tuổi đã không nhỏ. Có con trai con gái, mà đại vận động sau khi kết thúc, nguyên phòng chủ đã qua đời, thả không có lưu lại cùng phòng ở có quan hệ di trước. Trở về muốn phòng ở, chỉ là nguyên phòng chủ đông đảo con cháu chung một cái, như vậy liền tính hắn chạy tới tương quan chứng minh, quyền tài sản cũng không thể tính hắn độc hữu. Vạn nhất về sau những người khác nghĩ vậy phòng ở, tưởng trở về đoạn, liền tính bọn họ là người mua, kế tiếp phiền toái cũng sẽ không thiếu. Nếu Hoàng đồng chí nói đều là thật sự, kia này căn hộ quyền tài sản liền rất minh xác. Bọn họ mua sắm nói cũng không cần có nhiều như vậy băn khoăn. Tự hỏi qua đi, Tô Đình nói, Hoàng đồng chí, này căn hộ ta thực vừa lòng, giá cả cũng có thể tiếp thu, chỉ là giao tiền sang tên trước ta tưởng cùng ngươi trước thêm một phần hiệp nghị, khả năng yêu cầu một ngày thời gian chuẩn bị, ngươi bên này có hay không vấn đề. Vốn dĩ Hoàng đồng chí tưởng nếu bọn họ không hài lòng giá cả, hắn liền đem tâm lý giới vị đi xuống điều một điều, kết quả Tô Đình hoàn toàn không có ép giá, vội vàng gật đầu nói, không thành vấn đề. ngươi ngày mai khi nào có thời gian ngươi ban ngày đều ở bệnh viện tô đình hỏi lại nói đến bệnh viện hoàng đồng chí trên mặt thêm vài phần sầu khổ đúng vậy ta tức phụ ở nằm viện ngươi chừng nào thì sẽ trở về hoàng đồng chí nói giữa trưa cùng buổi tối ăn cơm thời điểm kia ngày mai cơm chiều đi tô đình nghĩ nghĩ đem địa điểm định đến bên ngoài tiệm cơm đến lúc đó ngươi nhìn xem hiệp nghị nếu không thành vấn đề chúng ta hậu thiên buổi sáng liền đi quản lý bất động sản cục sang tên thuận tiện trả tiền thiêm hiệp nghị Hoàng đồng chí nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hành. Giá cả hẳn là có thể bàn lại nói chuyện. Mới vừa đi ra khỏi phòng tử, Hạ Đông Xuyên liền mở miệng nhắc nhở Tô Đình. Điểm này bọn họ liêu giá cả khi, Hạ Đông Xuyên liền đã nhìn ra, chỉ là làm cho phòng chủ mặt không tiện mở miệng, cho nên mới kéo dài tới hiện tại mới nói. Bất quá hiệp nghị còn không có tiền, vẫn có đàm phán cơ hội. Tô Đình lại lắc đầu nói, cứ như vậy đi, hắn cũng không dễ dàng. Kỳ thật Hoàng đồng chí nói ra giá cả khi, Tô Đình cũng nhìn ra hắn do dự, chỉ là gần nhất bọn họ nói giá cả cũng không có so thị trường đắt hơn thiếu, bỏ bất trang hoàng phí dụng càng tiện nghi, thứ hai sau này 50 năm, này bộ nhà Tây giá cả sẽ liên tục bỏ lên, có thể hay không bán được thượng trăm triệu khó mà nói, nhưng mấy ngàn vạn khẳng định có, mấy ngàn đổi mấy ngàn vạn, quá đăng giá. Hơn nữa nghĩ đến phòng chủ thê tử còn ở bệnh viện chờ tiền chữa bệnh, Tô Đình cũng thật sự trương không khai cái kia khẩu ép giá, nhưng giá cả có thể không áp. Phong chủ tình huống cần thiết đến điều tra rõ ràng, cho nên rời đi 67 hào sau, hai vợ chồng liền đi đường phố, tìm người xác minh Hoàng đồng chí nói tình huống hay không là thật. Đệ 486 trang Tuy rằng Hoàng đồng chí xuống nông thôn sau liền không lại trở về, nhưng đường phố làm người đều làm mười mấy hai mươi năm, hơn nữa có mấy cái ra liền trụ phụ cận, ngõ nhỏ nhà ai tình huống như thế nào, bọn họ rõ ràng. Tô đình bọn họ cũng không có dấu dếm ý đồ đến, nói thẳng nghe nói Hoàng gia tưởng bán phòng ở. Nhưng là lại sợ mua về sau có phiền thoái, cho nên mới tới hỏi thăm Hoàng gia tình huống. Đường phố làm mấy cái can sự vừa nghe, đều nhiệt tình mà theo chân bọn họ hàn huyên lên. Nay một liêu chính là hơn một giờ, tốn thời gian tuy rằng trường, nhưng cơ bản có thể chứng minh Hoàng đồng chí lời nói là thật. Hoàng gia rất sớm liền phân ra, hắn cũng thật là con một. Hỏi rõ ràng sau, trở về Tô Đình liền cùng Hạ Đông xuyên thương lượng nghị phân hiệp nghị. Hai người đều không phải học pháp luật, cho nên nghĩ ra tới hiệp nghị tương đối đơn sơ. Nhưng điều khoản còn tính rõ ràng, hẳn là có thể chấp vá dùng. Tô Đình cũng là không có biện pháp, phục đại lúc này còn không có trọng nghị cách học hệ, bọn họ cũng không có tương quan nhân mạch, lâm thời bắt không được tráng đinh, chỉ có thể chính mình thượng. Dù sao chỉ cần có thể sang tên, hiệp nghị một thiêm, tiền một bộ, việc này liền kết thúc, bọn họ không sợ có hại mắc mưu Chỉ là hạ đông xuyên có điểm lo lắng Tô Đình một người trị không được, Nghĩ hảo hiệp nghị nói, ngày mai sau khi trở về ta lại thỉnh một ngày giả, cùng ngươi cùng đi sang tên. Có thể thỉnh đến giả sao? Hẳn là có thể. Hạ Đông Xuyên nói, hẳn mấy năm nay cũng chưa như thế nào nghỉ phép, thỉnh một hai ngày mặt trên không đến mức không phê. Tuy rằng Tô Đình cảm thấy Hạ Đông Xuyên như vậy chạy tới chạy lui thực phiền thoái, nhưng mua phòng sang tên không phải việc nhỏ. Vạn nhất tới rồi quản lý bất động sản cục đối phòng thấy nàng một người, lâm thời đổi ý tưởng nuốt tiền, liền nàng một người thật không nhất định ứng phó được. Tự hỏi qua đi, Tô Đình nói, hành. tuy rằng tô đình bọn họ ban học sinh ở hai ngày nội hoàn thành đưa tin công tác nhưng tân sinh nhập học viện hệ sự tỉnh không ít cho nên tân học kỳ bọn họ vẫn là khai giảng ngày thứ tư bắt đầu đi học ngày kế ban ngày tô đình không có việc gì buổi chiều 5 giờ rưỡi liền đi nhà giữ trẻ tiếp chấm dãi mang nàng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm hạ diễm tắc bởi vì ăn cơm thời gian quá ngắn một ngày tam cơm đều ở trường học nhà ăn giải quyết hạ tiết tự học buổi tối sau mới trở về đến tiệm cơm quốc doanh điểm hảo đồ ăn còn không có làm tốt Hoàng đồng chí liền mang theo hải tử lại đây. Sau khi ngồi xuống, hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Tô Đình liền từ trong bao lấy ra nghĩ tốt hiệp nghị, đưa cho đối phương nói, ngươi xem một chút, không thành vấn đề nói, chúng ta ngày mai buổi sáng đi quản lý bất động sản cục sang tên. Hảo, ta nhìn xem. Hoàng đồng chí cúi đầu thoạt nhìn. Hiệp nghị tổng cộng liền hai trang giấy, điều khoản cũng rất đơn giản, không đến 10 phút hắn liền xem xong rồi, nói không có vấn đề, lại có chút do dự hỏi tiền khi nào phó. tô đình trả lời nói ngày mai buổi sáng thiêm hảo hiệp nghị ta sẽ phó ngươi một nửa phí dụng, quá xong hộ sau phó mặt khác một nửa có thể ta đây hoàng đồng chí nhìn người phục vụ lục tục bưng lên bàn đồ ăn có điểm không dám động chiếc đũa con của hắn thấy hắn bất động cũng thành thành thật thật mà ngồi chỉ là không ngừng nuốt nước miếng tô đình thấy thế cấp đối phương hải tử hiệp một miếng thịt nói ăn đi hôm nay ăn được điểm hy vọng ngày mai hết thể thuận lợi hoàng đồng chí ứng thanh cầm lấy chiếc đũa ý bảo nhi tử thúc đẩy Nghĩ đến ngày mai quá xong hộ, chính mình liền phải tấn chức trở thành có phòng nhất tộc, hơn nữa này phòng còn ở Thượng Hải, thả là nhà Tây, Tô Đình hưng phấn đến cả đêm ngủ không yên. Nghe nàng lăn qua lộn lại thanh âm, tâm tình bình tĩnh Hạ Đông Xuyên cũng ngủ không được, trong bóng đêm mở miệng nói, đình đình. Mới vừa lật qua thân Tô Đình dừng lại, đầu hướng hắn nghiêng nhưng hỏi, ngươi không ngủ a Vừa rồi muốn ngủ, hiện tại ngủ không được. Tô Đình lại lần nữa xoay người, chiều Hạ Đông Xuyên nằm nghiêng. Mở mắt ra nhìn hắc ám ánh sáng chung hắn mặt bộ hình dáng nói, ta hiện tại cũng ngủ không được. Vì cái gì? Cao hứng. Bởi vì mua phòng. ân ta vẫn luôn tưởng có chính mình phòng ở. Kiếp trước phụ thân qua đời sau, ở rất dài một đoạn thời gian, tô đỉnh sinh hoạt thực không ổn định, nhất thường xuyên thời điểm, nàng một năm dọn ba lần ra. Vừa mới bắt đầu dọn đến tân chỗ ở nàng sẽ thật cao hứng, mỗi ngày đều nghĩ muốn như thế nào giả dạng chỗ ở có thể làm nó thoạt nhìn càng ấm áp. Khi đó nàng rất nghèo. lại sẽ cố ý lên mạng đảo những cái đó tiện nghi nhưng đặt ở trong nhà rất có bầu không khí tiểu đồ vật nhưng theo chuyện nhà số lần tăng nhiều nàng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt nàng không hề nghĩ trang trí phòng ốc, dọn tiến chính mình mua phòng ở trước nàng ba năm không có đổi chỗ ở mà khi nàng dọn lúc đi đột nhiên phát hiện này ba năm nàng không có thêm vào quá bất luận cái gì phi tất yếu vật phẩm cuối cùng nàng thu thập ra tới hành lý chỉ có hai giường chăn đông lại thêm hai cái dương hành lý quần áo cũng là trong nháy mắt kia Nàng đột nhiên minh bạch chính mình vì cái gì đối phòng ở như vậy chấp nhất. Người luôn là chấp nhất với chính mình không có đồ vật. Hạ Đông Xuyên cũng không phải thực lý giải Tô Đình chấp nhất, hỏi, chúng ta ở nhà thuộc viện không phải có phòng ở sao? Đó là bộ đội phòng ở, chúng ta chỉ có cư trú quyền, cùng mua không giống nhau. Tô Đình đi phía trước, ôm lấy Hạ Đông Xuyên, dựa vào ngực hắn nhẹ giọng nói, mua này căn hộ sau, mặc kệ về sau ta đi nơi nào, chỉ cần ta không bán đi ra ngoài, nó chính là thuộc về ta. Ngươi minh bạch sao? Minh bạch. Hạ Đông Xuyên nói, cánh tay buộc chặt hỏi, cho nên ngươi hiện tại cao hứng đến ngủ không được. Ân, Một chút buồn ngủ đều không có. Không có. Ra đây giúp giúp ngươi đi. Như thế nào Tô đỉnh còn không có hỏi xong, môi lưới đã bị lấp kín. Tốt, hiểu biết. 3 giờ sáng, mới vừa kết thúc một hồi ác chiến Tô Đình hoàn toàn quên mất mua phòng hưng phấn. Đôi mắt một bế liền đã ngủ say, thẳng đến buổi sáng 9 giờ mới bị Hạ Đông Xuyên đánh thức. Khiếp mắt từ trên giường ngồi dậy, mặc quần áo rửa mặt tan cơm sáng, lại ngồi xe đến ngân hàng lấy tiền, ngồi xe đến quản lý bất động sản cục, thêm hiệp nghị, trả tiền, sang tên, lại trả tiền. Trở lại trở lại trên xe, Tô Đình mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu hỏi, này Phong ở, về sau là của ta. Hạ Đông Xuyên trong mắt mang cười, ơn, là của ngươi. chương 124 quay ngựa. Đệ 487 trang. Buổi tối Hạ Diễm Hạ tự học trở về, Tô Đình đem hai đứa nhỏ đều gọi vào phòng khách. cùng bọn họ nói mua phòng sự. Chậm rãi đôi mắt sáng lấp lánh, là phía trước đi xem cái kia xinh đẹp phòng ở sao. Thật xinh đẹp sao. Hạ Diễm biết ba ba mụ mụ đi nhìn phòng, nhưng hắn bởi vì muốn đi học, không có đi theo đi, cho nên không biết phòng ở trông như thế nào. Thật xinh đẹp chậm rãi gật đầu, so với chúng ta ra cái này phòng ở càng xinh đẹp, trong viện có hoa hoa. Hạ Diễm lại nhìn về phía ba ba mụ mụ, chúng ta muốn dọn đến nhà mới đi sao. Đúng vậy, bất quá phòng ở thật lâu không có người trụ, Yêu cầu quét tước. hơn nữa bên trong không có gia cụ, đều phải tìm người đánh. Tô Đình bán cái cái nút, nhìn đến hai đứa nhỏ lộ ra thất vọng biểu tình mới tiếp tục mở miệng, nhưng là, đêm nay có thể mang các ngươi đi gặp, các ngươi tuyển một chút phòng. Theo Tô Đình thanh em rơi xuống, vui sướng nổi lên hai anh em khỏe mắt đuôi lông mày, chậm rãi nháy mắt ngồi không yên, đứng lên hỏi, chúng ta khi nào đi? Tô Đình cười hỏi, hiện tại, hai anh em manh gật đầu, Tô Đình lấy thượng chìa khóa, tiếp đón đại gia ra ngoài. hạ đến lầu một khi gặp phải một linh một hộ gia đình ra tới nhìn đến bọn họ toàn ra ăn mặc chỉnh tệ như là muốn ra cửa đối phương kinh ngạc hỏi các ngươi muốn đi đâu đi tan họ bước tô đình trả lời nói đối phương mộng bức mà nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm hắt trầm đối diện lâu đống liền đèn đều dập tắt quay lại đầu hỏi đại buổi tối tản bộ nhưng một nhà bốn người ai cũng không có tâm tư nghiêm túc trả lời có lệ mà ân hai tiếng liền lục tục đi ra ngoài cũng mang lên đại môn hắn nuốt lần đầu về đến nhà Xốc lên chăn nằm đến trên giường hỏi tức phụ, ngươi biết ta vừa rồi đi ra ngoài nhìn thấy ai sao? Ai? Trên lầu hạ ra tứ khẩu, đại buổi tối muốn đi ra ngoài tàn bộ, ngươi nói có kỳ quái hay không? Là rất kỳ quái, nhưng ngươi không phải muốn đi thượng vê nút cờ sao? Nhanh như vậy đã trở lại. a Đối, ta muốn đi ra ngoài thượng vê nút cờ, thiếu chút nữa đã quên. Vội vàng xốc lên tràn lê dép lê ra cửa. Trong phòng nữ nhân nhìn hắn bóng dáng nhịn không được nói thầm, hấp tấp bụt trộn. Tô Đình bọn họ ra cửa sau liền mở ra đèn tin, hai anh em thích chơi đùa, giẫm lên ánh sáng đi trước, nàng cùng hạ Đông xuyên tắt tay nắm tay đi ở mặt sau, đại buổi tối, không cần lo lắng bị người nhìn đến. Đi rồi 5-6 phút, 67 hào tới rồi, Tô Đình cầm chìa khóa qua đi mở cửa. Hôm nay ở quản lý bất động sản cục quá xong hộ sau khi trở về, phòng chủ liền mang theo nhi tử dọn đi ra ngoài. Tô Đình sợ bọn họ không địa phương đặt chân, vốn là muốn cho bọn họ nhiều ở vài ngày. nhưng phòng chủ cảm thấy phòng ở nếu bán bọn họ tiếp tục ở nơi này cũng không thích hợp hơn nữa nhi tử đi theo hắn ở bệnh viện đánh rất dài một đoạn thời gian mà phô lại ngủ nửa tháng vắng cửa hiện giờ đỉnh đầu có tiền hắn tưởng sớm một chút làm hài tử ngủ lên giường hắn ở trong lòng tính toán quá bán phòng tiền trừ bỏ trả nợ cùng cho hắn tức phụ phẫu thuật còn có thể dư lại một bộ phận hắn muốn hỏi một chút đường phố người xem có thể hay không thuê cái phòng ở đặt chân. gần nhất thanh niên trí thức trở về thành sự càng diễn càng liệt Hắn cũng tưởng sấn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đem hộ khẩu rơi xuống. Nếu có thể, lưu lại sau hắn sẽ nghĩ cách tìm cái công tác, chờ tức phụ bệnh trị hết, liền đưa hải tử đi trường học đọc sách. Hắn tin tưởng, có này số tiền bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Cái này niên đại, đến trời xa đất lạ địa phương tưởng thuê đến hảo phòng ở rất khó, nhưng Hoàng Đồng Chí là người địa phương, đường phố làm can sự biết tình huống của hắn đều thực thổn thức, thực nguyện ý trợ giúp hắn. Cho nên trưa hôm đó, Hắn liền tìm tới rồi giá cả tiện nghi phòng ở, mang theo nhi tử dọn đi vào. Đi vào sân, hạ diễm ngẩng đầu đánh giá phòng ốc, cùng bọn họ hiện tại trụ phòng ở bên ngoài có điểm giống, tường thể gạch hồng, mái hiên nhọn nhọn, cửa sổ rất lớn, lầu hai còn có cái tiểu ban công. Xem xong phòng ốc, hạ diễm túi đầu nhìn về phía vườn hoa, cuối mùa thu không biết, có cây mọc thực hảo, kim cúc điểm suyết trong đó, thật xinh đẹp. Xuyên qua bay mùi hoa sân, tô đình lấy ra đệ nhị đem chìa khóa, mở ra đen nhánh đại môn. Lại băng mà kéo lượng đèn điện. Cùng với nàng động tác, màu cam ánh đèn phủ kín môn thính nhỏ hẹp không gian. Tô Đình lánh hai đứa nhỏ đi vào, thuận tiện mở ra phòng khách đèn. hoa hai anh em cùng kêu lên kinh hô, hảo không a? Về sau gia cụ sẽ nhiều lên. Tô Đình nói. Chầm rãi ngửa đầu hỏi, nơi này tất cả đều là nhà của chúng ta sao? Nàng biết bọn họ hiện tại trụ phòng ở cũng rất lớn, chỉ là bên trong ở rất nhiều ra cho nên nhà bọn họ lại rất nhỏ. Nhưng là nơi này không có một gian một gian tiểu phòng ở, hơn nữa mụ mụ nói đây là nhà bọn họ. Tô Đình gật đầu, đúng vậy, nơi này tất cả đều là nhà của chúng ta. Xem qua lầu 1, Tô Đình mang theo bọn nhỏ đi lên lầu 2. Trên lầu tổng cộng có 4 cái phòng, dựa thang lầu phòng nhỏ nhất, Tô Đình tưởng đem nó biến thành thư phòng, tận cùng bên trong chính là phòng ngủ chính, không gian lớn nhất, hơn nữa không chỉ có có phòng tắm, còn có cái tiểu ban công. Dư lại hai cái phòng câu đối hai bên cánh cửa môn, một cái hướng tốt một chút Một phòng lớn hơn một chút, bất quá hai cái phòng đều có phòng tắm, tô đình làm hai anh em chính mình lựa chọn ở nơi nào. Hạ Diễm hỏi, chúng ta một người một gian phòng sao. Chầm rãi cũng vội vàng nhìn qua, biểu tình có chút hoảng loạn. Mỗi cái hài tử đều sẽ có như vậy giai đoạn, chỉ là rất nhiều hài tử khi còn nhỏ cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ, cho nên có chính mình phòng sau, liên tiếp chính là ba ba mụ mụ. Mà chậm rãi bởi vì từ ký sự khởi, vẫn luôn cùng ca ca ngủ một phòng, cho nên nói muốn tách ra trụ sau. Nàng nhất luyến tiếp chính là ca ca. Nhưng Tô Đình cũng không có bởi vậy thay đổi chủ ý, nói, ngươi cùng chậm dãi tuổi đều lớn, không hảo vẫn luôn ở cùng một chỗ. Hơn nữa cách gia trụ thực hảo A, các ngươi có thể tùy tiện bố trí chính mình phòng, nghĩ muốn cái gì gia cụ, trên giường tưởng phô cái gì nhan sắc khăn trải giường đều có thể. Vừa rồi còn cảm xúc hạ xuống hai anh em nghe đến đó đều đánh lên tinh thần, ngẩng đầu hỏi, chúng ta nghĩ muốn cái gì đều có thể chứ? Tô Đình sợ hai đứa nhỏ quá ý nghĩ kỳ lạ, vội vàng bổ sung. Tiên đề là có thể mua được. Ta muốn một chương ghế bậc bên, có thể nằm trên đó. Đệ 488 trang. Ta muốn xinh đẹp khăn trải giường, muốn phân phấn, đẹp. Ta muốn một cái ngăn tủ, một cách một cách, có thể phóng thật nhiều đồ vật cái loại này. Ta muốn bàn trang điểm, cùng mụ mụ giống nhau, phải có gương. Ta muốn hai anh em một người một câu, không đến một phút, để ra bảy tám điều yêu cầu. Tô Đình không thể không dơ lên tay kêu Đình, từ từ, nghĩ muốn cái gì không cần phải gấp gáp. Các ngươi có thể chậm giải tưởng, trở về liệt cái danh sách, chủ nhật trước giao cho ta là được, việc cấp bách là các ngươi chạy nhanh đem phòng tuyển hảo, tiểu nhân phòng lấy ánh sáng, không khí lưu thông tính hảo, phòng lớn diện tích khá lớn, ở nơi nào các ngươi chính mình định. Nhưng hiển nhiên hai đứa nhỏ không quá để ý lấy ánh sáng cùng không khí lưu thông, bọn họ trong mắt hảo phòng tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là cũng đủ đại. Cuối cùng, chậm rãi bởi vì chính mình tuổi con nhỏ, lớn lên cũng lùn, đem phòng lớn nhường cho ca ca, chính mình tác lựa chọn phòng nhỏ. Phân Hảo phong sau, Hạ Diễm hứa hẹn nói, chờ ngươi trưởng thành, ta cùng ngươi đổi phòng. Ta có thể lớn lên so cà ca ngươi lại sao. Hạ Diễm gãi gãi đầu, hẳn là sẽ không. Châm rãi thở dài, hào đi. Kế tiếp mấy ngày, không ngừng hai anh em ở cân nhắc muốn cái gì ra cụ, Tô Đình cũng ở liệt ra cụ danh sách, hơn nữa nàng này danh sách có thể so bọn nhỏ khó liệt nhiều. Hai đứa nhỏ chỉ cần suy xét muốn cái gì ra cụ, Tô Đình lại muốn suy xét ra cụ nhan sắc, kích cỡ. Cùng với này đó gia cụ bãi ở bên nhau có thể hay không đẹp. Vì thế giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, nàng lại đi hai tranh 67 hào, chủ nhật hạ đông xuyên lại đây, hai vợ chồng cầm thức cuộn, cùng tam phân danh sách, ở phòng chống đãi cả ngày. Bận việc đến buổi tối, hai người mới đem muốn đánh gia cụ xác định xuống dưới. Này muốn đánh gia cụ là thật không ít, quang dường liền có tam trường, tủ quần áo cũng là tam trường, bàn trang điểm hai trường, án thư hai trường, còn có dưới lầu sofa bàn trà, bàn ăn đấu quầy bàn con. ngẫm lại liền hai mắt phóng hoa. Như vậy nhiều gia cụ, dùng một lần đánh hảo khẳng định không có khả năng, chỉ có thể từng nhóm đánh. Nhưng trước đánh này đó gia cụ, sau đánh này đó gia cụ, đều là vấn đề. Đi nơi nào làm gia cụ cũng là vấn đề, nhất phương tiện đương nhiên là tìm phía trước làm gia cụ người, như vậy bọn họ ra tiền là được, vật liệu gỗ trực tiếp từ đối phương đại đội mua. Nhưng gia cụ đánh hảo sau, tưởng từ trong huyện kéo dài tới thành phố không dễ dàng, nhưng nếu là ở thành phố tìm người đánh. Từ nào mua vật liệu gỗ lại là vấn đề. Hơn nữa này căn hộ, Tô Đình về sau tính toán thường trụ, cho nên gia cụ nàng muốn đánh hảo một chút, tiểu dáng không thể quá dễ dàng quá hạn. Mà phía trước tìm thợ một tay người có, nhưng thẩm mỹ thật giống nhau. Muốn hay không tìm hắn, Tô Đình có điểm do dự. So sánh với Tô Đình do dự, Hạ Đông Xuyên hoàn toàn không cảm thấy đây là vấn đề, nói, bất thời giờ ta tìm người hỏi một câu, xem có thể hay không trực tiếp từ bọn họ đại đội mua vật liệu gỗ, nếu có thể. ta nghĩ cách đem vật liệu gỗ vận lại đây. Người người đối diện cụ đa dạng có ý tưởng nói, có thể họa cái đồ, ta đi nghề một hợp tác xã tìm người hỏi một chút, xem bọn họ có thể hay không làm ra tới. Tô Đình một phép chán, đối Nga, ta có thể quản gia cụ hình thức vẽ ra tới a, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này. Người đầu góc như thế nào xoay chuyển nhanh như vậy a, Là người gần nhất sự tình quá nhiều, nhất thời không nghĩ tới. Ngoài miệng khiêm tốn, nít lên khỏe môi lại bại lộ hắn nội tâm ám sảng. tiêu hành. Ta trước vẽ, hảo lại tìm người làm. Hạ Đông xuyên nói, ta hai ngày này cũng tìm người hỏi một chút vật liệu gỗ khi, nếu có đại đội chịu bán, kéo lại đây phóng cũng đúng. Dù sao bọn họ mua phòng ở thực không, vật liệu gỗ kéo trở về tùy tiện phóng. Thương lượng hảo sau, hai vợ chồng liền bắt đầu phân công nhau hành động. Nghỉ hè trong lúc Tô Đình mới vừa kết thúc một cái chuyện xưa, tuy rằng bởi vì là võ hiệp đề tài, gần mấy năm nàng không tính toán phát ra đi, nhưng đây là nàng trước kia không có họa quá đề tài. thực tiêu hao cảm xúc, cho nên ngắn hạn Tô Đình không tính toán lại họa tân chuyện xưa, dứt khoát đem tâm thần đều đầu nhập về đến nhà cụ đa dạng thượng, tuy rằng nàng không phải chuyên nghiệp, nhưng nàng cũng không tưởng họa tiêu chuẩn thiết kế đồ, không sai biệt lắm là được, cho nên nàng tâm thái thực thả lỏng, đi học cùng vẽ rất nhiều còn có tâm tư quan tâm trong ban kịch nói tập luyện tình huống. Ở nàng vội vàng xem phòng mua phòng thời điểm, trong ban nhanh chóng định ra muốn diễn tên vợ kịch, Bạch Mau Nữ, lựa chọn Bạch Mau Nữ chủ yếu là bởi vì nó là đại vận động trong lúc tám bản in cả trang báo bản diễn chi nhất, trong ban đồng học đều xem qua rất nhiều biến, đối chuyện xưa nội dung nghe nhiều nên thuộc, có lợi cho cải biên kịch bản. Đảo không phải bọn họ tưởng người biếng, mà là tiệc tối mừng người mới tiết mục nhiều, gánh vác đến mỗi cái tiết mục thời gian sẽ không quá dài, bọn họ muốn diễn, khẳng định đến áp xúc kịch bản. Lựa chọn tên vở kịch quá ít được lưu ý, mọi người đều chưa từng nghe qua, khả năng sẽ xem không rõ, lại hoặc là cảm thấy không đầu không đôi. Hơn nữa tiệc tối mừng người mới cuối tháng liền phải cử hành, bọn họ chỉ có một nguyệt thời gian, muốn viết kịch bản, bối lời kịch cùng tập luyện, mặt khác còn có trang phục, đạo cụ chờ một loạt sự vụ muốn xử lý, thời gian quá khẩn trương. Tương đối tới nói, diễn bạch Mao nữ muốn so diễn ít được lưu ý tên vợ kịch giảm rất nhiều băn khoăn, đối bọn họ diễn xuất người tới nói, kịch bản hảo sửa, lời kịch hảo nhớ, trang phục cũng càng tốt mượn, đối người xem cũng tương đối hữu hảo, không đến mức xem không rõ. Vai chính cũng nhanh chóng xác định. hoàng thế nhân từ lớp học nhất béo nam sinh biểu diễn diễn dương bạch lao cái đầu nhất lùn kỷ nhi lựa chọn liền nhiều trong ban tưởng diễn nữ sinh không ít vì công bằng khởi kiến mã hiến Cô Y an bài một lần thí diễn cuối cùng tuyển diễn lên nhất tự nhiên nữ sinh mùa xuân tắc tuyển lớp học lớn lên nhất đoan chính nam sinh vai chính đoàn định ra tới sau xuất diễn thiếu vai phụ cũng nhanh chóng xác định mà những cái đó không có nhân vật tắc muốn phụ trách hậu cần công tác bởi vậy tô đình không hỏi con hảo vừa hỏi đã bị mã hiến bắt trắng đinh làm nàng hỗ trợ hoàn thiện kịch bản. Tô Đình thực bất đắc dĩ, chúng ta ban nhiều người như vậy, không cần phải ta đi. Bọn họ chính là tiếng trung chuyên nghiệp. Ai làm ngươi văn chương viết đến tốt nhất đâu. Mã Yến buông tay, cấp Tô Đình làm tư tưởng công tác nói, lần này kịch nói là chúng ta ban trọng điểm tiết mục, không có tham gia đọc diễn cảm tiết mục đồng học đều tham dự vào được, ngươi một người tự do bên ngoài, ngươi cảm thấy thích hợp sao. Hơn nữa sửa chữa kịch bản đã là đơn giản nhất sống, ta cũng chưa làm ngươi cùng trương khiết một cái tổ đâu. Trương khiết các nàng tổ làm gì? Đệ 489 trang Đạo cụ tổ, lớn đến sân khấu bối cảnh bàn ghế, nhỏ đến bài trí dùng chén đũa ly nước, đều từ các nàng chuẩn bị, ngươi sẽ vẽ tranh, cùng này công tác cũng coi như đối khẩu. Tô Đình mỉm cười, ta cảm thấy sửa kịch bản tương đối thích Được. hợp ta. Mã Yến Hỏa Tốc đem kịch bản đưa cho Tô Đình, hai ngày thời gian, không thành vấn đề đi. Tô Đình mở ra kịch bản đơn giản nhìn nhìn, nội dung không dài, tổng cộng bảy tám trang giấy, gật đầu nói. Hẳn là không thành vấn đề Vì tham dự đến tập thể hoạt động chung tới Tô Đình không thể không đem họa ra cụ sự dịch sau Hợp với hai ngày Nàng đều ở bận việc chuyện này Kỳ thật kịch bản muốn sửa chữa địa phương cũng không nhiều Rốt cuộc dám đứng ra viết kịch bản khẳng định đối chính mình văn học bản lĩnh có tin tưởng Mà viết ra tới kịch bản cũng đích xác không tồi Nhưng đọc tính rất mạnh Chỉ là có chút chi tiết yêu cầu lại trao chuốt hoặc là xóa giảm Chỉ là tuy rằng Mạ Yến đem sửa chữa kịch bản công tác giao cho Tô đình nhưng này dù sao cũng là mặt khác đồng học tâm huyết, cho nên bắt được kịch bản sau, liền tính phát hiện vấn đề, nàng cũng không có khả năng trực tiếp sửa chữa, đến trước cùng người thảo luận thương lượng ra càng thích hợp thuyết minh phương thức lúc sau lại làm điều chỉnh. bởi vậy công tác tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thực vụ vật, vì thế tô Đình trừ bỏ tiết tự học buổi tối, còn hy sinh hai cái ngủ chưa bận việc sửa kịch bản sự. cũng là tại đây trong quá trình, tô Đình phát hiện tam hỏa hệ liệt giống như hỏa tới rồi bọn họ ban, tuy rằng kịch bản còn không có hoàn thiện hảo. Nhưng vì tiết kiệm thời gian, đạo cụ, trang phục thậm chí muốn lên đài diễn xuất đồng học đều đã bận rộn lên, giữa trưa không trở về ký túc xá nghỉ ngơi, ngồi ở trong phòng học nhớ lời kịch hoặc là làm đạo cụ. Bận rộn khoảng cách, đại gia tự nhiên không tránh được nói chuyện phiếm, mà nói chuyện phiếm nội dung cơ bản đều cùng gần nhất phát sinh sự có quan hệ, có thể là trong trường học mới mẻ sự, cũng có thể là tân thượng điện ảnh, hoặc là còn tiếp trung chuyện xưa cùng tranh liên hoàn. Tô Đình nghe nghe liền phát hiện, Tam hỏa hệ liệt ở trong ban đồng học trong miệng xuất hiện tần suất rất cao, không dám nói toàn ban đều ở truy, nhưng bọn hắn ban ít nhất có một nửa người là người đọc. Hơn nữa lớp học nữ đồng học cơ hồ đều là vai chính tam hỏa fans. Thân là tác giả tô đình, trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý. Nhưng nàng không có thể nhạc đến hai ngày, kịch bản sửa hảo sau cái thứ nhất tiết tự học buổi tối, đi học trước vài phút, mà Yến đột nhiên chạy đến bên người nàng ngồi xuống, hỏi, ngươi nhi tử là kêu hạ diễm sao? Ân, làm sao vậy? không có gì ta chỉ là đột nhiên cảm thấy tên này có điểm quân hai quân hai tô đình mặt lộ vẻ nghi hoặc suy tư một lát suy đoán nói học kỳ một tới đưa tin thời điểm ta giống như cùng ngươi đã nói tên của hắn. khai năm báo xong nói ma yến liền vào đón người mới đến tiểu tổ mà tô đình bởi vì ở tại giáo ngoại cùng trong lớp đồng học một cái đều không quen biết cho nên báo xong nói ngày hôm sau lại tới nữa tranh trường học muốn tìm người hỏi thăm mở họp lớp sự đó là các nàng hai lần đầu tiên gặp mặt Lúc ấy Hạ Đông Xuyên cùng hai đứa nhỏ đều ở, bọn họ cho nhau thông tin họ. Bất quá học kỳ một chính thức đi học sau, trừ bỏ trầm rãi vẫn luôn đi theo Tô Đình thượng tiết tự học buổi tối, trong nhà mặt khác hai người đều không có ở nàng đồng học trung lộ quá mặt. Tô Đình cảm thấy có thể là thời gian dài, Mã Yến đã quên ngay lúc đó sự, lại lần nữa nghe được khi mới có thể cảm thấy Hạ Diễm tên quen hai. Mã Yến lại lắc lắc đầu, ý vị thâm trường nói, Diễm tự mở ra, vừa vặn là ba cái hòa đâu. tay trái cùng tay phải chơi đến chính cao hưng chậm rãi nghe được lời này thình linh ngầm đầu ca ca chính là tam hỏa a tô đình biểu tình cứng đờ mã yến lại nhướng mày cười hỏi kia chậm rãi ngươi đâu ta chậm rãi chỉ hướng chính mình ta là tam thủy muội muội tam hỏa ca ca tam thủy muội muội mã yến nói xong lại nhìn về phía tô đình tiểu tô mụ mụ thông qua mã yến biểu tình cùng ngữ khí có thể thấy được nàng phi thường khẳng định này tô đình là bị tô đình liền tính tô đình xuất khẩu phủ nhận Nàng phỏng trừng cũng sẽ không tin tưởng việc chết cái mỏ vẫn còn cứng không phải không được Nhưng không cần thiết Tô Đình không đến chỗ nào bút danh nguyên nhân Chủ yếu là sợ quen thuộc người xem qua nàng họa tranh liên hoàn sau Tới cửa tìm nàng tham thảo Phát biểu cảm tưởng Nàng bút danh ở đại viện cho hấp thụ ánh sáng sau Loại sự tình này cũng đích xác phát sinh quá Hơn nữa số lần không ít Mỗi khi lúc này nàng có thể cho ra phản ứng chỉ có giới cười Nhưng việc này bản thân cũng không có nhận không ra người Thậm chí cũng đủ lấy ra đi khoe ra Cho nên ngắn ngủi suy xét sau, Tô Đình không có phủ nhận, chỉ cười hỏi, ngươi như thế nào đoán được. Mã Yến lại không có trả lời vấn đề này, chỉ cười nói, ngươi người này thật đúng là, dấu đến đủ khẩn a, Ta cố tình che giấu sao. Tô Đình hỏi lại, ta bút danh đều là tên thật, hơn nữa thượng tiết tự học buổi tối thời điểm, ta cũng tổng ở vẽ tranh. Mã Yến ngơ ngẩn, như vậy tưởng tượng thật đúng là. Tô Đình tên này nói rất đại chúng không đến mức, rốt cuộc tô cái này họ ở trong sinh hoạt không thường thấy. Nhưng muốn nói tiểu chúng cũng không có, đỉnh cái này tự lại thực thường thấy. Hơn nữa tam hỏa hệ liệt tác giả hội họa bản lĩnh thực hảo, người đọc đều cảm thấy nàng học rất nhiều tranh tết, tuổi đã không nhỏ. Hơn nữa rất nhiều tranh liên hoàn đại sư đều ở mỹ thuật trường học đảm nhiệm giáo thụ, liền tính nàng muốn thi đại học, báo cũng nên là mỹ thuật trường học. Bởi vậy, lớp học đồng học vẫn luôn đều cho rằng tô đình chỉ là đơn thuần cùng tam hỏa hệ liệt tác giả trọng danh, hoàn toàn không có đem các nàng liên tưởng đến cùng đi. Ai có thể tưởng được đến nàng đại học thế nhưng đọc tiếng trung đâu. Nếu không phải khai giảng khi lại gặp được hạ diễm, hơn nữa tam hỏa hệ liệt còn tiếp tới rồi cao trào giai đoạn, đại gia giữa chưa bận việc khi thảo luận thật sự nhiệt liệt, mã Yến cái này cũng không xem tranh liên hoàn người, bị an lợi xem xong rồi toàn hệ liệt. Khả năng đại học 4 năm đọc xong, nàng sẽ không biết chính mình tô đình trên người cất giấu lớn như vậy bí mật. Càng muốn, mã Yến càng cảm thấy việc này rất thú vị, nếu làm Dương Vũ biết người chính là họa tam hỏa hệ liệt tô đình. Không biết nàng sẽ là cái gì biểu tình. Dương Vũ là tam hỏa hệ liệt trung thực người đọc, cũng là vai chính tam hỏa trung thực fans. Ngươi muốn nói cho nàng chuyện này sao? Có một số việc chính mình phát hiện mới có thể càng thú vị Mã hiến nói hướng Tô Đình chớp trước mắt, hơn nữa ta cảm thấy chuyện này lừa không được bao lâu. Tô Đình gật đầu, minh bạch. Đệ 490 trang. Học kỳ một không có người đem Tô Đình cùng tam hỏa hệ liệt liên hệ lên, là bởi vì không có tân chuyện xưa còn tiếp, thảo luận độ thấp. đại gia cũng sẽ không tổng cân nhắc chuyện này nhưng tân học kỳ khai rằng khi tam hỏa hệ liệt chính còn tiếp đến cao trào giai đoạn lớp học đồng học rảnh rỗi khi thường xuyên sẽ tiến đến cùng nhau thảo luận cốt chuyện. chưa thấy qua hạ diễm cũng không biết hắn tên đồng học còn hảo nhưng dương vũ ba người không lâu trước đây mới vừa gặp qua hạ diễm tô đình còn cho bọn hắn cho nhau đã làm giới thiệu liền tính các nàng phản ứng không có mã yên cái này người đứng xem mau nhiều nhất lại hai ba thiên các nàng liền sẽ phản ứng lại đây quả nhiên ba ngày không đến trương khiết liền thừa dịp tan học thời gian ngồi vào tô đình bên người hỏi cùng mã yến giống nhau vấn đề đúng rồi ngươi nhi tử có phải hay không kêu hạ diễm tô đình nhìn xem trương khiết nhìn nhìn lại mã yến nhìn không được nói các ngươi thực sự có ăn ý trương khiết sửng sốt một lát sau mới phản ứng lại đây cũng quay đầu đi xem mã yến hỏi nàng cũng hỏi qua ngươi vấn đề này ân nàng khi nào hỏi ba ngày trước vậy ngươi đáp án đâu trương khiết biên hỏi biên dựng lên lỗ thai không ngừng nàng Cách hai cái chỗ ngồi ngồi Dương Vũ, Lý khá vậy sôi nổi hướng nghiêng thân thể. Đem các nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt Tô Đình mỉm cười trả lời, "Là, ta nhi tử kêu Hạ Diễm, hắn còn có cái ngoại hiệu, Tiêu Tam Hỏa." Phản ứng nhanh nhất chính là Dương Vũ, nàng nhanh chóng để lại Mã Yến bả vai đứng lên, nhìn trầm chằm Tô Đình hỏi, "Ngươi thật là Hỏa Tam Hỏa hệ liệt Tô Đình?" Bởi vì khiếp sợ, Dương Vũ đã quên hạ giọng, trong lúc nhất thời toàn ban đồng học đều nhìn lại đây. Nữ các bạn học chen trúc lại đây, đem Tô Đình bao quanh vây quanh. mồm năm miệng mười hỏi ngươi thật là tô đình họa tam hỏa hệ liệt tô đình các ngươi không phải cùng tên sao tô đình bởi vì dương vũ kiêm một giọng nói tô đình chẳng những ở lớp học rất mã nửa ngày thời gian không đến toàn hệ đều biết nàng chính là họa tam hỏa hệ liệt tô đình buổi chiều bốn tiết khóa nàng kêu lên năm lần trong đó hai lần là giáo thụ tưởng một lần nữa nhận thức một chút nàng đêm đó ngày thường không thường tới trong ban phụ đạo viên cũng xuất hiện ở phòng học Giò hỏi Tô Đình đang ở còn tiếp chuyện xưa kế tiếp phát triển, khi nào kết thúc, cùng với tiếp theo buồn khi nào có hay không bắt đầu họa, khi nào bắt đầu còn tiếp. Thật vất vả ngao đến tiết tự học buổi tối kết thúc, mặt khác chuyên nghiệp học sinh sôi nổi chạy tới, cũng may Tô Đình cơ linh, tiếng chuông một vang liền ôm chậm rãi từ cửa sau chuồn ra đi, dọc theo ngày thường ít người thang lầu đi xuống. Chỉ là cùng lầu ba hai vợ chồng chạm mặt sau, đoạn hiểu lan đối với nàng lại là một trận trêu ghẹo hai người cũng không kêu chậm rãi. Đổi giọng cứ gọi nàng tam thủy muội muội, Tô Đình Quẫn, các ngươi cũng nghe nói. Đoạn hiểu lan cười Khanh khách mà nói, chúng ta chuyên nghiệp đều chuyến khắp, lục tranh bọn họ chuyên nghiệp cũng là, ta phỏng trường toàn giáo đều biết ngươi. Không đến mức đi. Như thế nào không đến mức? Ta chạm vạng ở nhà ăn xếp hàng, nghe được vài bát người nghị luận chuyện này đâu. Đoạn hiểu lan nói mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi không có nghe được đại gia nghị luận sao. Tô Đình, ta hôm nay không có ở trường học căn song. Đoạn hiểu lan cười đến lợi hại hơn, may ngươi không đi, nếu không khẳng định sẽ bị lấp kín. Tô Đình nghĩ thầm nàng thiếu chút nữa đã bị ngăn chặn, hơn nữa hôm nay tránh thoát, ngày mai có thể hay không thoát được rất vẫn là không biết bao nhiêu, không khỏi hỏi, chúng ta trường học là không có mới mẻ sự sao. Có a, ngươi còn không phải là sao. Tô Đình nghiêng đi mặt, sống không còn gì luyến tiếp mà nhìn đoạn hiểu lan, xem đến nàng mềm lòng xuống dưới, an ủi nói, ngày đầu tiên đại gia quá chấn kinh rồi, mới có thể kích động như vậy. biểu hiện đến như vậy nhiệt tình quá mấy ngày thì tốt rồi kỳ thật đại gia như vậy nhiệt tình không chỉ có bởi vì khiếp sợ còn bởi vì tô đình danh khí đại tranh liên hoàn báo làm lập tức nhất hỏa họa báo tạp chí phát hành lượng cao tới mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn rất nhiều người đều là từ nhỏ nhìn đến lớn mà tam hỏa hệ liệt làm tranh liên hoàn báo thượng nhất hỏa chuyện xưa bọn họ này đó sinh viên liền tính không thấy quá cũng đều có điều nghe thấy nếu tác giả cách bọn họ rất xa bọn họ khả năng không quan tâm nàng trông như thế nào nhưng khi bọn hắn biết được tác giả liền tại bên người, theo chân bọn họ thượng cùng sở học giáo liền tính là không xem tranh liên hoàng người cũng sẽ nghĩ đến xem một chút náo nhiệt. nhưng có câu nói đoạn hiểu lan nói rất đúng, như vậy nhiệt tình thông thường sẽ không duy trì lâu lắm, ngắn thì hai ba thiên, trường cũng sẽ không vượt qua 10 ngày nửa tháng, chờ đại gia nhiệt tình đạm đi xuống, tô đỉnh sinh hoạt cũng liền khôi phục bình thường. sự thật cũng đích xác như thế, những cái đó tới xem náo nhiệt người, đang xem quá tô đỉnh diện mạo sau liền tan, không đến một vòng. nàng sinh hoạt liền khôi phục bình thường liền lớp học đồng học đều từ từ bình tĩnh ân nếu không suy xét tan học thời gian lớp học nữ các bạn học thường xuyên thò qua tới nhìn chậm rãi gì cười nói các nàng không chỉ có nhìn chậm rãi gì cười còn đánh thượng hạ diễm chủ ý hôm nay mới vừa tan học dương vũ liền lại lần nữa ngồi xuống tô đình bên người hỏi cái kia tiếp tối mừng người mới ngươi có phải hay không muốn mang hải tử tới xem tô đình đang ở cân nhắc lao sư bố trí xuống dưới tác nghiệp thất thần mà trả lời là có cái này ý tưởng kia kia nghe dương vũ ấp úng nửa ngày một câu cũng chưa nói hoàn chỉnh tô đình nhịn không được ngẩng đầu xem nàng kia cái gì kia tam hỏa sẽ đến sao dương vũ rốt cuộc đem nói toàn tô đình lắc đầu không nhất định muốn xem ngày đó hắn có đi học hay không tam hỏa bất tài thượng sơ chung sao bọn họ thứ bảy buổi tối cũng muốn đi học thứ bảy buổi tối không thượng tô đình lắc đầu lại hỏi bất quá làm tiệc tối mừng người mới ngày đó là thứ bảy sao Chính là thứ bảy, ta cố ý phiên lịch ngày nhìn Dương Vũ năn nỉ nói, Tô Tỉ, ngươi liền dẫn hắn đến đây đi, chúng ta ban các nữ sinh đều có thể tưởng tượng thấy hắn. Tô Đình nghe vậy, ngẩng đầu hướng chung quanh đảo qua, liền nhìn đến vây quanh nàng ngồi một vòng nữ đồng học hoặc dựng lỗ thai, hoặc ghé mắt nhìn lén, đều thực chú ý các nàng chi gian đối thoại, không khỏi hỏi, các ngươi đến lúc đó sẽ không đối hắn làm cái gì đi. Đệ 491 Trang Dương Vũ hỏi, chúng ta có thể đối hắn làm cái gì? phía trước nghe lén nữ sinh thuận thế xoay người, giơ lên tay nói, ta thể, chúng ta chỉ xem không động thủ. bên trái trộm ngắm nữ sinh lặng lẽ cười bổ sung, đương nhiên, có thể sờ sờ đầu của hắn, cùng hắn nắm bắt tay liền càng tốt. nhìn trước mặt từng trương chờ mấp mặt, tô đình do dự mà nói, vậy được rồi, ta trở về hỏi một chút tiểu diễm ý kiến, nếu hắn nghĩ đến xem, ta liền dẫn hắn tới, hắn không nghĩ liền tính. các nữ sinh nghe vậy, đồng thời gật đầu, ừ ừ. đương thiên hạ tiết tự học buổi tối về đến nhà. Nhìn thấy Hạ Diễm sau, Tô Đình liền nói với hắn tiệc tối mừng người mới ở thứ bảy, hắn muốn nhìn có thể cùng nàng cùng đi sự. Đồng thời, Tô Đình cũng không có quên nói cho Hạ Diễm, bởi vì nàng quay ngựa, trong ban đồng học đều đã biết hắn là tam hỏa, cho nên nếu hắn đi xem tiệc tối, khả năng sẽ bị người vây xem. Từ nhỏ làm con nhà người ta lớn lên Hạ Diễm tỏ vẻ, vây xem sao, hắn không sợ gì cả, cái này náo nhiệt, hắn cần thiết đi thấu. Vì thế hội đón người mới đêm đó, Tô Đình một kéo nhị đi trường học. Đến lúc đó tiệc tối còn không có bắt đầu Cho nên nàng trước mang theo hai đứa nhỏ đi phòng học Trước kia Dương Vũ đám người không phải chưa thấy qua Hạ Diễm Nhưng lúc ấy bọn họ chỉ cảm thấy hắn là cái tiểu xoay ca Hoàn toàn không đem hắn cùng Tam Hỏa liên hệ lên Nhưng ở bọn họ biết được Hạ Diễm là Tam Hỏa nguyên hình sau Bọn họ lại nhìn đến hắn Liền cảm thấy giống Thật giống Nhìn chỉ lo đối Hạ Diễm hỏi Han đơn Cần Liền hội đón người mới bắt đầu đều không nghĩ rời bước lễ đường các bạn học Tô Đình trầm tư lên Nàng hôm nay rốt cuộc là mang theo bọn nhỏ tới xem tiệc tối mừng người mới, vẫn là tới tham gia tam hỏa buổi họp mặt phan. mươi 125 việc vặt, tuy rằng vừa mới bắt đầu phụ đạo viên thông chi làm đại gia chuẩn bị tiết mục khi, trong ban người tính tích cực không cao, nhưng đầu nhập đến trong đó sau, mọi người đều dùng hết toàn lực. Chỉ tiếc lần này hội đón người mới, ra thơ đọc diễn cảm, đại hợp sướng tiết mục lớp quá nhiều, bọn họ ban đọc diễn cảm tiết mục không có gì bất ngờ xảy ra mà bị soát một chút tới. Nhưng kịch nói bạch mau nữ thông qua tuyển chọn kỳ thật lần này có hai cái lớp theo chân bọn họ nghĩ tới cùng nhau ra hai cái tiết mục chung có một cái là kịch nói nhưng kia hai cái ban lựa chọn tên vợ kịch đều tương đối ít được lưu ý hơn nữa rất dài chỉ có thể tinh giản cốt truyện hoặc là chọn trong đó xuất sắc đoạn ngắn tiến hành biểu diễn bọn họ lựa chọn người sau chỉ là bọn hắn đọc một lượt chuyện xưa sau mới biết được đó là xuất sắc đoạn ngắn không thấy quá nguyên tên vợ kịch người xem xem xong bọn họ biểu diễn đoạn ngắn sau. chỉ cảm thấy bọn họ biểu diễn không đầu không đuôi, xem đến như lọt vào trong sương ngủ. Hơn nữa bởi vì quang mân mê kịch bản liền lãng phí không ít thời gian, dẫn tới tập luyện thời gian khẩn trương, tuyển chọn khi có vài cái tham dự biểu diễn đồng học quên tử, hoặc là lời kịch niệm đến lắp áp, ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả. giám khảo trung tuy rằng có xem qua chuyện xưa, xem minh bạch đoạn ngắn, nhưng trải qua tổng hợp suy xét, cuối cùng vẫn là suất rớt bọn họ. Cùng chi tướng đối chính là bạch bao nữ, tuy rằng cốt truyện có áp xúc nhưng gần nhất chuyện xưa đại gia nghe nhiều nên thuộc thứ hai chủ tuyến cốt truyện có thể giữ lại giám khảo cùng người xem không đến mức cảm thấy không đầu không đuôi hơn nữa đại gia lời kịch bối thật sự thục lên đài biểu diễn khi mỗi người đều phát huy rất khá cuối cùng toàn phiếu thông qua tuyển chọn bởi vậy cứ việc lớp học rất nhiều nữ đồng học nhìn đến hạ diễm liền đã quên tiệc tối mừng người mới sự nhưng mã Yến còn nhớ rõ bọn họ nhiệm vụ đến giờ bắt đầu hướng phòng học ngoại đổi người hạ diễm cũng nhớ tới chính mình là tới làm gì trở lại mụ mụ cùng mỗi mỗi bên người đi theo đại bộ đội hướng lễ đường đi tới rồi đại lễ đường viện học sinh hội phụ trách kỷ luật người nhìn đến bọn họ mới lại đây dò hỏi tình huống như thế nào mà yến quay đầu lại nhìn xem lớp học đồng học bất đắc dĩ mà nói ra điểm ngoài ý muốn không chậm trễ đi không chậm trễ các ngươi ban tiết mục ở bên trong có tiết mục người đều không chậm trễ không tiết mục người liền càng không cần phải nói nói như thế nào cũng là đại vận động sau trường học lần đầu tổ chức đại hình hoạt động bài mặt vẫn phải có Hơn nữa tiệc tối mừng người mới không có hạn chế tới xem học sinh viện hệ, tới không ít mặt khác viện hệ học sinh, không thiếu người xem. Nay không, tiệc tối vừa mới bắt đầu, lễ đường liền ngồi đầy, phụ trách kỷ luật học sinh đảo qua trước mặt một đám học sinh, nói, chính là tập trung không vị không có nhiều như vậy, các ngươi tiến vào sau chỉ có thể chính mình tìm vị trí ngồi. Không có việc gì. Mã Yến nói thanh tạ lệnh các bạn học đi vào lễ đường. Tiến vào sau, Mã Yến thô sơ giản lược quét vòng châu ngồi, hạ giọng nói. Nam sinh ngồi này khối, nữ sinh ngồi vào trung gian kia khối đi, đại gia chính mình tìm vị trí, đừng lớn tiếng ồn ào. Minh Bạch, đã biết, các bạn học lục tục trả lời, nhưng còn chưa đi vài bước, liền có nữ sinh hỏi, lớp trưởng, tam hỏa là cùng chúng ta ngồi cùng nhau đi. Có nam sinh không phục, tam hỏa cũng là nam sinh, đương nhiên cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Hai bên người ngươi một câu ta một câu, mắt thấy muốn xảo lên, mà Yến không thể không hơi chút nâng lên thanh âm, được rồi. Các người muốn xảo đi ra ngoài xảo. Hạ diễm theo sát mụ mụ người, đừng đi lạc. Ngụ ý là các nữ sinh ngồi cùng nhau. Nhanh chóng lĩnh ngộ đến điểm này, nữ sinh hướng các nam sinh đắc ý mà cười, ta liền nói đi. Phân phối hảo châu ngồi, đại gia từng người đi phía trước đi. Nhưng chờ các nữ sinh tới chỗ trống lại là một phen nước miếng chiến. Hạ diễm bên trái vị trí không thể nghi ngờ là tô đình, nhưng ai ngồi ở hắn bên phải, đại gia tranh chấp không thôi. Vì mau chóng bình ổn sự tình. mã yến làm chậm rãi ngồi xuống hạ diễm bên phải chính mình tắt ngồi xuống chậm rãi bên phải mọi người bị này thao tác kinh ngạc đến ngây người rồi sau đó tỏ vẻ chúng ta cũng có thể ngồi chậm rãi bên phải mã yến không để ý tới các nàng túi đầu hỏi chậm rãi chậm rãi ngươi là tưởng cùng yến yến a di ngồi cùng nhau vẫn là tưởng cùng mặt khác a di ngồi cùng nhau nha chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt chờ mong nhìn nàng mọi người nhìn nhìn lại mã yến nói ta tưởng cùng yến yến a di cùng nhau ngồi xem Mã Yến buông tay, lại thúc giục, Hảo, đại gia đừng cọ sát, chạy nhanh ngồi xuống xem biểu diễn đi. Mọi người thấy đại thế đã mất, đành phải quay đầu xem biểu diễn. Tô Đình xem qua hai lần đoàn văn công diễn xuất, một lần là ở Bình Xuyên Đào Xem, một lần là ở Thượng Hải căn cứ, tới diễn xuất đồng dạng là người. Đệ 492 Trang Tới Thượng Hải diễn xuất người chung vẫn có phùng tĩnh, cùng mấy năm trước so sánh mới, trên người nàng biến hóa không nhỏ, càng tự tin cũng càng xinh đẹp, tố nhan cũng quang thải chiếu nhân. Nàng ca hát cũng so mấy năm trước càng động nhân, biến hóa không phải giọng nói, mà là ca khúc trung ẩn chứa kỹ xảo cùng cảm tình, dáng múa cũng càng mạng rượu, nhìn ra được tới, mấy năm nay nàng tiến bộ rất lớn. Cùng đoàn văn công chuyên nghiệp diễn viên so sánh với, lần này hội đón người mới thượng biểu diễn học sinh ở kỹ xảo thượng có rất nhiều không đủ, nhưng bọn hắn trên người có cổ hướng về phía trước tinh thần phân chấn, cho nên bày biện ra tới hiệu quả thực không tồi. Lúc này giải trí quá ít, như vậy diễn xuất càng không thường thấy, tô đình xem đến tính nhiều. Trừ bỏ đoàn văn công sẽ đến nơi dừng chân diễn xuất, quân khu tiểu học cũng mỗi năm cũng cử hành liên hoan sẽ. Nhưng những người khác chưa chắc có tốt như vậy vật khí, bởi vậy trên đài người diễn đắc dụng tâm, phía dưới người xem cũng xem đến thực chuyên chú. Cũng có không như vậy chuyên chú, tỉ như tô đình lớp học nữ đồng học, các nàng. Cư nhiên ỉ vào không có người điều tra, mang theo không ít đồ ăn vặt tới lễ đường. Các nàng mang đồ ăn vặt liền tính, cư nhiên không có người nói cho nàng, nếu là sớm biết rằng có thể mang đồ ăn vặt. Nàng sao có thể buông tha cơ hội này, thế cho nên nàng chỉ có thể nghe các nàng răng rắc răng rắc mà ăn cái gì. hào đi, nàng không có nghe thấy các nàng răng rắc răng rắc, cũng đi theo cọ không ít. Cọ đương nhiên không phải các nàng, mà là hạ diễm cùng chậm rãi huynh mội. Đến nỗi hai anh em đồ ăn vặt từ đâu tới đây, ân đều là chung quanh ngồi nữ đồng học đầu huy, cho nên bốn bỏ năm lên, tô đỉnh cũng có thể xem như cọ các nàng mang đến đồ ăn vặt. Vì thế trong lúc nhất thời, này một mảnh răng rắc không ngừng. Nghe được Mã Yến cái chán gân xanh thằng nhảy. Nàng cũng là bị nữ các bạn học quên đi người. Nhưng cùng Tô Đình trừ bỏ đi học cùng ăn cơm, cơ bản không đợi ở trường học, cho nên thảo luận khi không có tham dự tiến vào bất đồng chính là, Mã Yến là bị cố ý giấu giếm. Nàng dù sao cũng là lớp trưởng, nếu nàng trước tiên biết đại gia muốn mang đồ ăn vặt tiến vào, khẳng định sẽ ngăn cản đại gia. Mã Yến cũng thật là như vậy tưởng, nàng hạ quyết tâm, nếu trường học về sau còn muốn làm thế tối, nàng trước hết cần điều tra đại gia có hay không mang đồ ăn vặt. xem diễn xuất khi răng rắc không ngừng giống cái gì hạ diễm cùng trầm rãi không biết ma yến phiền não đều thẳng thắn leo lưng ngửa đầu nhìn không trước mắt mà nhìn sân khấu mặt trên diễn chính là bạch mao nữ đối người trưởng thành tới nói nghe nhiều nên thuộc chuyện xưa đối bọn họ mà nói lại rất mới mẻ đặc biệt là trầm rãi nàng đây là lần đầu tiên xem cho nên xem đến mùi ngon nhưng lại chuyên chú cũng, cũng không chậm trễ bọn họ tiếp thu đầu huy miệng răng rắc răng rắc đậu phộng hạt dưa toàn ăn luôn vì thế một hồi tiệc tối kết thúc hai anh em không chỉ có tinh thần thượng được đến thỏa mãn dạ dày cũng thực thỏa mãn trở về khi bọn họ bụng đều căng cổ đâu tiệc tối mừng người mới qua đi chính là quốc khánh tiết tô đình cùng hạ diễm trường học đều thả ba ngày giả nhà giữ trẻ kỳ nghỉ ngược lại không nhiều như vậy liền một ngày nhưng nhà giữ trẻ chương trình học đơn giản lão sư chủ yếu công tác vẫn là mang theo bọn nhỏ chơi thỉnh mấy ngày giả cũng không chậm trễ tô đình liền cấp chậm dại xin nghỉ mang theo hai đứa nhỏ trở về nhà quốc khánh cùng ngày hạ đông xuyên không nghỉ Bộ đội làm hoạt động, ai đều không thể vắng họp Trong đại viện cũng làm hoạt động, tổ chức toàn thể quân tẩu cùng bọn nhỏ cùng nhau nghe quảng bá. Không sai, là nghe quảng bá, mà không phải xem TV. Đối lúc này người thường tới nói, TV là trong truyền thuyết đồ vật, so tam đại kiện càng hiếm lạ. Quy mô đại điểm quốc doanh trong xưởng, quanh năm suốt tháng tổng muốn phát mấy chương tam đại kiện phiếu. Liên tính không có chuyên dụng phiếu, trong nhà chính thức công nhiều, tích cóc thượng một năm công nghiệp khoán, khẽ cắn môi cũng có thể mua giống nhau tam đại kiện. Máy TV phiếu, vạn người đại sưởng ngẫu nhiên khả năng đến một trường, nhưng này trương phiếu cơ bản lạc không đến người thường trên người. Liên tính lộng tới phiếu, người bình thường cũng luyến tiết hoa cái này tiền. Bình thường vợ chồng công nhân viên gia đình tích có một năm, tiền tiết kiệm cũng liền đủ mua tam đại kiện chung giống nhau, mà mua một đài TV tiền, mua sắm hai bộ tam đại kiện. Hải quân đại viện ở mấy trăm hộ, nhưng chỉ có chính ủy trong nhà có một đài TV. Hơn nữa vì mua này đài TV, chính ủy cùng hắn tức phụ xảo nửa nguyệt. bởi vì chính ủy tức phụ thường mua mà chính ủy cảm thấy quá quý đương nhiên đây là bên ngoài thượng lý do cũng có người phỏng đoán chính ủy là không nghĩ làm người cảm thấy hắn phô trương lãng phí rốt cuộc hắn đối ngoại hình tượng vẫn luôn thực một mạng chính ủy không có thể ngoan cố quá hắn tức phụ nhà bọn họ cuối cùng vẫn là mua này đài tivi nhưng bởi vì chính ủy tức phụ đặc biệt bảo bối này đài tivi nhà mình hài tử tưởng khai tivi nàng đều không nhất định vui càng không cần phải nói con nhà người ta đi nhà nàng xem tivi Triệu chủ nhiệm cùng vương chủ nhiệm cũng động quá tâm tư, tưởng thuyết phục chính ủy tức phụ đem TV dọn đến trong viện. Các nàng tổ chức quân tẩu cùng bọn nhỏ đi xem TV. Nhưng nghĩ đến chính ủy tức phụ tính cách, các nàng cuối cùng từ bỏ cái này lựa chọn, quyết định nghe quảng bá. Khả năng bởi vì là quốc khánh tiết, quảng bá có thể thu được đài so ngày thường nhiều. Hơn nữa mỗi cái đài đều thực vui mừng, chuẩn bị không ít chúc mừng hoạt động. Tuy rằng nhìn không tới hình ảnh, nhưng nghe ra đi ô chuyển ra thanh âm, đại gia cũng phi thường cao hứng. Hoạt động buổi chiều 2 giờ đồng hồ bắt đầu, nguyên kế hoạch 4 giờ kết thúc, miễn cho chậm trễ quân tàu nhóm trở về làm giữa trưa cơm. Nhưng sau khi kết thúc đại gia có chút chưa đã thèm, năn nghỉ lại nghe xong hơn nửa giờ, quan quảng 3 sau, đại gia lại tụ ở bên nhau hàn huyên sẽ thiên, thẳng đến 5 điểm đa tải tăng cuộc. Vì thế, hôm nay trong đại viện ăn cơm chiều thời gian, đồng thời sau này đẩy nửa giờ đến một giờ. Tô đình nhà bọn họ cơm chiều thời gian nhưng thật ra không có sau này đẩy, rốt cuộc nàng chỉ bị đồ ăn. Trưởng ngũ chính là 6 giờ trở về Hạ Đông Xuyên, ngày thường cũng muốn 6 giờ rơi đến 7 giờ ăn cơm. Cơm nước xong tẩy xong chén, Hạ Đông Xuyên mang theo Hạ Diễm xuống lầu luyện võ, tô đỉnh tắc đi theo đi vây xem. Bởi vì là ngày hội, 10 đống dưới lầu so ngày thường càng náo nhiệt, luyện võ, vây xem, nói chuyện phiếm, còn có mấy cái hài tử ở nạ pháo, một tiếng lại một tiếng. Chơi đến mau 9 giờ, đại gia mới ai về nhà nấy, lại chờ người trong nhà thay phiên tắm rửa song soát song nha, nằm đến trên giường đã hơn 11 giờ. Tô Đình có điểm vây, nhưng Hạ Đông Xuyên tinh thần đầu thực hảo, ôm nàng ngồi ở trên eo, một chút một chút mà hôn môi nàng ngồi, thân đến nàng ý loạn tình mê, lại đem người hủy đi ăn nhập bụng. Đệ 493 Trang Ba ngày kỳ nghỉ, Hạ Đông Xuyên ăn cái no, tới rồi quân doanh ai nhìn thấy hắn, trong đầu đều sẽ toát ra một cái thành ngữ, Xuân Phong đắc ý. Có người cười trêu ghẹo Hạ Đông Xuyên chiếu đơn toàn thu, hắn khó được có thể cùng tức phụ cùng nhau đái ba ngày, đắc ý điểm làm sao vậy. Quá xong tiết sau tôi đình rốt cuộc họa hảo ra cụ kiểu dáng kéo hơn phân nửa tháng mới họa hảo thật không phải bởi vì tô đình ma kỷ mà là nàng bận quá tân học kỳ việc học so học kỳ một càng nặng nghề. học kỳ một hoàn thành tác nghiệp rất nhiều nàng còn có thể rút ra không ít thời gian họa tranh liên hoàn học kỳ này một vòng nàng có thể rút ra ba cái tiết tự học buổi tối vẽ liền không tồi hơn nữa họa ra cụ việc này thoạt nhìn đơn giản tỷ lệ chi tiết những cái đó không cần nàng đi cân nhắc nàng đem bộ dáng họa ra tới là được Nhưng này đó gia cụ là muốn bại ở trong nhà, nàng cần thiết trước tiên tưởng hảo nhan sắc phối hợp, cùng với kiểu dáng thích hợp hay không, nếu không gia cụ đánh hảo, nàng tưởng hối hận cũng không có biện pháp. Đối chuyên nghiệp thiết kế nội thất sư tới nói, này công tác khả năng không khó, nhưng Tô Đình không phải chuyên nghiệp, họa này đó có thể làm nàng đầu trọc. Hơn nữa họa hảo sau, Tô Đình còn không xác định thợ thủ công có thể hay không làm ra tới, liền tính làm ra tới, có thể hay không bày biện ra nàng trong tưởng tượng hiệu quả cũng là vấn đề, liền rất thấp hỏng. Tương so với Tô Đình Thấp Thỏng, Hạ Đông Xuyên liền rất bình tĩnh, hắn cảm thấy ra cụ sao, có thể sử dụng là được, điển hình thẳng Nam Tư Duy. Hai đứa nhỏ tắc đối Tô Đình Họa Đồ Phi thường vừa lòng, đối tương lai phòng tràn ngập chờ mong. Tiếp sau cái thứ nhất chủ nhật, toàn ra ở mụ mụ Thấp Thỏng, ba ba bình tĩnh, cùng với hai đứa nhỏ chờ mong chung xuất phát đi nghề mục hợp tác xã. Yêu cầu vật liệu gỗ Hạ Đông Xuyên đã sớm chuẩn bị tốt, cũng dùng xe kéo dài tới 67 hào, bọn họ hiện tại phải làm. là cầm ra cụ đồ đi hợp tác xã tìm sư phó hỏi có thể hay không làm ra trên bản vẽ hiệu quả. hợp tác xã nhân viên công tác có điểm lốc hành nghề nhiều năm như vậy hắn chỉ thấy qua căn cứ bọn họ cung cấp đa dạng tuyển ra cụ kiểu dáng thật chưa thấy qua loại này mang theo phát thảo tới hỏi có thể hay không làm. cũng bởi vì hành nghề nhiều năm tuy rằng làm vẫn luôn là đơn giản nhất tiếp đãi công tác nhưng hắn thực ngại bén vừa lật phát thảo liền thấy được thương cơ vội vàng vào nhà tìm tới hợp tác xã chủ nhiệm từ văn phòng ra tới trước. Chủ nhiệm có chút không cho là đúng, bọn họ là phụ cận lớn nhất nghề mục hợp tác xã, cùng Thượng Hải lớn nhất xưởng Gia Cụ đều có hợp tác. Thượng Hải xưởng Gia Cụ làm được Gia Cụ, đều là đương thời nhất lưu hành, mà xưởng Gia Cụ có thể làm kiểu dáng, hắn nơi này cơ bản đều có thể làm, hắn thật không cảm thấy một cái người ngoài nghề, họa ra tới Gia Cụ kiểu dáng có thể có bao nhiêu sáng tạo đẹp. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng đối mặt Tô Đình bọn họ khi, hợp tác xã chủ nhiệm không hề có biểu hiện ra khinh mạng khách khí mà theo chân bọn họ chào hỏi cũng đem đề tài dẫn tới ra cụ thượng thuận thế đưa ra xem đồ sự mở ra phát thảo khi trên mặt hắn còn mang theo nhàn nhạt tươi cười nhưng nhìn hai chương đồ sau vẻ mặt của hắn dần dần nghiêm túc chờ một quyển pháp thảo xem xong vẻ mặt của hắn trịnh trọng lên ta muốn hỏi một chút này đó đổ là ai họa là ta họa tô đình nói đồng chí ngươi là làm này một hàng tô đình lắc đầu không phải nhưng ta tự học quá vẽ tranh chủ nhiệm lại hỏi này đó kiểu dáng đều là ngươi nghĩ đến kỳ thật này đó gia cụ rất nhiều đều là đời sau thường thấy kiểu dáng nhưng tô đình không thể nói thật bởi vì nguyên thân là từ nông thôn ra tới mà tuyệt đại đa số nông thôn gia đình không có vài món giống dạng gia cụ nguyên thân tùy quân đến bình xuyên đảo không lâu tô đình liền xuyên tới mấy năm nay nàng cùng hạ đông xuyên không nói như hình với bóng cũng xác thật không như thế nào tách ra quá nàng gặp qua gia cụ hắn không có khả năng chưa thấy qua Chầm trước một lát tô đình hàm hồ nói Có rất nhiều ta căn cứ hai đứa nhỏ miêu tả bọn họ muốn ra cụ họa ra tới, xin hỏi này đó đồ có cái gì vấn đề sao? Đồ không có vấn đề chủ nhiệm vội vàng nói, ta chỉ là cảm thấy này đó kiểu dáng rất đẹp, trên thị trường chưa thấy qua. Tô Đình Nga Thanh, ta đối này đó không quá hiểu biết, chúng ta đây muốn ra cụ có thể dựa theo bản vẽ làm ra tới sao? Kỹ thuật thượng không thành vấn đề, nhưng chi tiết thượng ta yêu cầu cùng trong xã sư phó nhóm lại thảo luận thảo luận. Các ngươi muốn thảo luận bao lâu? Ta hiện tại tìm người mở họp. Chủ nhiệm nói xong liền làm phụ trách tiếp đãi nhân viên công tác đi kêu người mở họp, nhưng hắn bản nhân không có rời đi, mà là cùng Tô Đình thương lượng nói, mặt khác ta muốn hỏi một câu, gia cụ đánh hảo sau, này đó đổ chúng ta có thể hay không hỏa một phần lưu lại. Tô Đình minh bạch đối phương ý tứ, lại không có trắng ra nói ra, chỉ hỏi, ngài ý tứ là? Chủ nhiệm dùng càng đơn giản sáng tỏ nói giải thích một lần vừa rồi nội dung, rồi sau đó xoa xoa tay nói, nếu các ngươi nguyện ý, này phê gia cụ chúng ta không thu thủ công phí. Các ngươi ra tài liệu tiền là được. Như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Vẽ khi Tô Đình suy xét quá bản quyền vấn đề, nhưng vài thập niên hậu nhân nhóm bản quyền ý thức đều rất mỏng yếu. Gia cụ trang phục, một nhà gia tân khoản, rất nhiều gia cùng phong thậm chí trích dẫn, càng không cần phải nói hiện tại. Nàng phải làm gia cụ, khẳng định muốn đem bản vẽ lưu tại hợp tác xã, bọn họ tưởng chính mình dùng, hoàn toàn có thể sấn làm gia cụ trong khoảng thời gian này, vẽ lại ra một phần phát thảo. Không, đều không tính là vẽ lại Nàng cấp ra chỉ là ngoại hình đồ, hợp tác xã sư phò ở làm phía trước, khẳng định yêu cầu một lần nữa vẽ bản đồ, lý do hợp lý thuận lợi. Về sau hợp tác xã cầm một lần nữa họa đồ cung khách hàng lựa chọn, nàng cũng không nhất định có thể biết, liền tính đã biết, cũng làm không được cái gì. Hợp tác xã chủ nhiệm có thể chủ động cùng nàng nói này đó, có thể thấy được hắn làm người chính phái, tuy rằng chỉ miễn thủ công phí, nhưng Tô Đình biết loại này tiểu nhân hợp tác xã, cho dù là chủ nhiệm, đỉnh đầu quyền lực cũng rất có hạn. hơn nữa tô đình họa này đó ra cụ khi tuy rằng có gia nhập ý nghĩ của chính mình nhưng chỉnh thể vẫn là đời sau lưu hành gia cụ kiểu dáng nàng không đem này đó trở thành chính mình đồ vật càng không trông cậy vào quá dựa nó tránh đồng tiền lớn cho nên nàng thống khoái mà đồng ý hợp tác xã chủ nhiệm đề nghị cùng tô đình nói hào sau hợp tác xã chủ nhiệm liền đi mở họp tuy rằng hắn mở miệng mời tô đình cùng hạ đông xuyên nhưng bọn hắn đều biết thảo luận trong quá trình sẽ đề cập rất nhiều kỹ thuật phương diện nội dung Bọn họ làm người ngoài cũng không thích hợp tham gia tuyển chuyển từ chối mời. Cái này sẽ khai gần một giờ, sau khi kết thúc hợp tác xã chủ nhiệm ra tới nói cho bọn họ, này phê ra cụ kỹ thuật thượng yêu cầu không cao, bọn họ hợp tác xã có thể làm đến, chỉ là nhan sắc thượng khả năng làm không được cùng bản vẽ giống nhau như lúc. Đệ 494 trang Điểm này Tô Đình có thể lý giải, nàng Tô Màu dùng chính là thuốc màu, cùng Sơn khẳng định có khác biệt, tỏ vẻ cái này có thể lại thương lượng. Vì thế hợp tác xã chủ nhiệm gọi tới Sơn Sư Phó, cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ thảo luận ra cụ phối mẫu. Chờ cái gì đều xác định hảo, thời gian cũng mau đến giữa trưa, hai đứa nhỏ đói đến bụng đói kêu vang, mà bọn họ còn muốn đi 67 hào kéo vật liệu gỗ. Hai vợ chồng thương lượng qua đi, quyết định binh chia làm hai đường, Hạ Đông Xuyên mang theo hợp tác xã người đi 67 hào Tô Đình Tắc mang theo hai đứa nhỏ đi tiệm cơm quốc doanh gọi món ăn. Chờ đến đạo thứ nhất đồ ăn thượng bàn, Hạ Đông Xuyên cũng xong xuôi sự lại đây Chờ hắn ngồi xuống, tô đình trước cho hắn đổ chén nước hỏi, những cái đó vật liệu gỗ đủ dùng sao. Tuy rằng bọn họ mua chút vật liệu gỗ, nhưng số lượng là chính mình phòng trường, không xác định có đủ hay không. Hạ Đông Xuyên nói, khả năng thiếu chút nữa, ta làm cho bọn họ trước đánh phòng ngủ cùng phòng bếp gia cụ. Sau khi trở về ta lại tìm người hỏi một câu, xem có thể hay không lại mua chút vật liệu gỗ. Đang ở vùi đầu khổ ăn Hạ Diễm ngẩng đầu hỏi, chúng ta trong phòng gia cụ có phải hay không thực mau có thể đánh hảo? ta cùng bọn họ nói trước đánh các ngươi phòng gia cụ nhưng tốc độ sẽ không quá nhanh phòng trừng muốn hơn một tháng hợp tác xã thợ mộc sư phó tuy rằng nhiều nhưng cuối năm là kết hôn làm hỷ sự cao phong kỳ làm gia cụ người cũng nhiều cho nên đơn đặt hàng bài tới rồi nửa tháng sau tuy rằng hợp tác xã chủ nhiệm nói mấy ngày nay liền an bài người đánh bọn họ đặt làm gia cụ nhưng có thể điều động thợ mộc liền một cái học đồ nhưng thật ra có hai cái nhưng đều chỉ có thể trợ thủ cho nên tốc độ thượng sẽ không quá nhanh trầm rãi cũng chen vào nói hỏi Chúng ta khi nào có thể ở tiến tân gia Hạ Đông xuyên nói, phỏng trừng muốn tới năm sau. Hợp tác xã khẳng định có thể ở năm trước đánh xong này phê gia cụ, nhưng bởi vì gia cụ thượng đều phải soát sơn, cho nên đánh hảo sau muốn lượng một đoạn thời gian. Hào đi! Hai anh em cùng kêu lên thở dài, bọn họ còn tưởng rằng thực mau là có thể trụ tiến tân gia đâu. Ngày một hợp tác xã tốc độ so với bọn hắn dự đoán muốn mau một chút, mới vừa tiến tháng 11, hai anh em phòng gia cụ liền đánh hảo, sơn cũng lượng đến không sai biệt lắm. Hạ Đông Xuyên thừa dịp chủ nhật nghỉ ngơi, đến nghề mục hợp tác xã đem đánh tốt gia cụ kéo trở về 67 hào. Kéo gia cụ xe là nghề mục hợp tác xã an bài, bọn họ tiến vật liệu gỗ đưa gia cụ đều yêu cầu dùng đến xe, cùng vận chuyển công ty quan hệ không tồi. Nâng gia cụ người còn lại là Hạ Đông Xuyên hiện tìm, nay một năm trở về thành thanh niên trí thức rõ ràng tăng nhiều, có chút người là thông nhiều công khai, khảo thí trở về, nhưng có chút người là vụng trộm chạy về tới. Người trước sau khi trở về có công tác an bài. Người sau đều thành manh lưu, có chút người lưu manh độ nhật thành phố máng, nhưng có chút người không nghĩ gầm lão, trộm bắt đầu làm mua bán nhỏ. Chuyên nhà cụ loại này chỉ cần xuất lực khí công tác, một đống người cấp làm. Hạ Đông Xuyên tìm hai người trẻ tuổi, nâng ra cụ nhanh nhẹn mà lên lầu xuống lầu, hoàn toàn không cần hắn động thủ. Chờ ra cụ trong khoảng thời gian này, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên không có nhà rỗi, bọn họ tìm người một lần nữa xuất tưởng, lại chính mình tới làm hai lần vệ sinh. Hiện tại 67 hảo cùng phía trước so không nói đại biến dạng, cũng có thể xưng được với rực rơ hẳn lên, đặc biệt là gia cụ nâng tiến vào sau, thoạt nhìn thật rất ra dáng da hình. Hạ diễm tuổi lớn, cảm xúc biểu đạt so khi còn nhỏ muốn nội liêm chút, liền tính thích cũng không có biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ là đứng ở trong phòng, xem vách tường giữ nhà cụ, như là như thế nào nhìn cũng nhìn không đủ. Trầm rãi tắc không có như vậy nhiều cố kỵ, đi vào phòng liền kinh hỉ mà kêu lên tiếng, bỏ đến trên giường ngồi xuống hỏi, ba ba mụ mụ. Ta buổi tối có thể ngủ nơi này sao? Ngươi một người ngủ nơi này. Tô Đình hỏi. Trầm rãi đầu góc xoay chuyển thực mau. còn có K -K A. Tô Đình cự tuyệt nói, không được, nơi này không có trang đông, hơn nữa ra cụ thượng soát sơn, yêu cầu thông do tán vị. Hào đi. Chầm rãi đôi tay triển khai, chữ to tê liệt ngã xuống ở trên giường, nhắm mắt lại hỏi, chúng ta đây khi nào có thể ở lại tiến vào? Năm sau đi. Năm sau là khi nào? Năm nay là một tháng đế ăn tết. Còn có 3 tháng đi. Trầm rãi nghiêng đi thân, còn muốn đã lâu a, Đây là vì các ngươi thân thể khỏe mạnh suy xét. Trầm rãi tiếp tục thở dài, rời đi khi cô ý cùng giường, tủ quần áo, bàn trang điểm chờ ra cụ nhất nhất từ biệt. Nếu là không biết chỉ nghe thanh âm, nói không chừng sẽ cho rằng nàng là muốn đi xa, về sau đều không trở lại, ở cùng bằng hưu từ biệt. Đối này Tô Đình chỉ có thể cảm khái, tiểu thí hai thế giới, nàng không hiểu. 1978 hàng năm ạ. Đến 1979 hàng năm sơ trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự. Chuyện thứ nhất là tam hỏa hệ liệt cái thứ tư chuyện xưa chính thức kết thúc, bởi vì quay ngựa duyên cớ, câu chuyện này kết thúc sau, Tô Đình không ngừng bị biên tập thúc giục bản thảo, lớp học, thậm chí trong trường học nhận thức nhận thức nàng người, nhìn thấy nàng đều là liên tiếp tam hỏi, tân chuyện xưa vậy sao? Giảng chính là cái gì nội dung? Khi nào bắt đầu con tiếp? Tô Đình trả lời cũng là một kiện tam liền, ở câu tứ, ở suy xét, không biết. Chuyện thứ hai là trường học muốn làm tập san của trường, việc này trong trường học lão sư giáo thụ đều không có phương tiện trộn lẫn, cho nên nhiệm vụ rơi xuống học sinh trên đầu. Đương nhiên, bọn học sinh cũng rất vui lòng tham dự trong đó, rốt cuộc nếu tập san của trường có thể làm lên, tốt nghiệp khi bọn họ lý lịch thượng cũng có thể nhiều một bút. Mà trong đó hưởng ứng nhất tích cực, phi tiếng trung hệ học sinh mặc trúc, bọn họ đối khẩu A. Mà ma yến bằng vào chính mình năng lực, nhanh chóng ở mới vừa thành lập tập san của trường ban biên tập đảm nhiệm quan trọng chức vụ. Tô Đình vốn Dĩ không chuẩn bị tham dự, nàng ứng phó thúc dục bản thảo trả lời cũng không phải ở có lệ đại gia, nàng xác ở cấu tứ tân chuyện xưa, cho nên nàng không có quá nhiều thời gian đầu nhập đến khóa ngoại hoạt động chung. Nhưng tập san của trường mọi người đều cảm thấy Tô Đình danh khí đại, có nàng ở, tập san của trường mở rộng lên khẳng định càng dễ dàng. Cuối cùng, bọn họ trải qua mở họp thảo luận, quyết định làm Mã Yến đảm đương cái này thuyết khách. Mã Yến từ nhỏ coi như lớp trưởng, đại học càng là vào học sinh hội, cũng hôn đến hô mưa gọi gió. Nói lên đạo lý tới một bộ một bộ, Tô Đình đều nói bất quá, đáp ứng rồi ở tập săn của trường đảm nhiệm chức vụ sự. Nhưng hai người cũng nói tốt, Tô Đình chỉ gánh cái tên tuổi, quan trọng trường hợp đi làm một vòng, nói cho mới vừa tiến tập săn của trường sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, tập săn của trường có nàng như vậy cá nhân là được. Đệ 495 trang. Thay lời khác tới nói chính là linh vật. Chuyện thứ ba là này một năm 12 tháng, ở mới nhất hội nghị chung. Mặt trên làm ra thực hành cải cách mở ra trọng đại quyết sách. Tuy rằng ngắn Hà Nội, mọi người sinh hoạt cũng không có quá lớn biến hóa, mặt đường thượng cửa hàng vẫn cứ toàn bộ đều là quốc doanh, những cái đó đánh bạo trộm đạo làm buôn bán người vẫn như cũ chôn chôn tránh tránh, sợ bị người bắt được. Nhưng Tô Đình biết, này đó đều là tạm thời, lần này hội nghị sau, một cái tân thời đại đang ở chậm rãi kéo ra màn che. Tương lai 10 năm biến hóa sẽ nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng một sự kiện Còn lại là quá xong năm sau bọn họ lui rất thuê một năm phòng ở, bởi vì đánh tân gia cụ, bọn họ phía trước từ thị trường đồ cũ đào trở về gia cụ không hề yêu cầu, án thư cùng xô pha bàn trà bọn họ bán cho đoạn hiểu lan phu thê, dư lại tắc đều giảm giá bán cho chu giáo thụ. Bọn họ yêu cầu sửa sang lại hành lý chỉ có quần áo, nay đại đại giảm bất bọn họ chuyển nhà khó khăn, quá trình cũng phi thường thuận lợi, không đến 2 giờ liền toàn bộ thu phục. chu tiến tân gia trước hạ đông xuyên lộng tới khí than đàn. Tìm người kiểm tra rồi gặp mưa hệ thống, đã đổi mới thủy quản cùng tắm vòi sen vòi phun. Vì thế dọn đến 67 hào sau, nhiều năm trôi qua, Tô Đình rốt cuộc ở chính mình trong nhà giặt sạch tắm vòi sen, trong lòng phi thường thỏa mãn. Đồng dạng thỏa mãn còn có Hạ Đông Xuyên, hắn cũng rốt cuộc thỏa mãn tâm nguyện, lôi kéo tức phụ ở trong phòng tắm tới một lần. Quá trình hắn thực vừa lòng, chính là có điểm phí thủy, có lẽ thời tiết ấm áp sau có thể lại đến một lần. Chương 1261 phong thơ. Tiểu Tô buổi sáng tốt lành. ăn cơm sao đưa quê nữ đi đi học nha tô đình cưới xe đạp chở chậm rãi xuyên qua ở ngõ nhỏ trong lúc đụng tới quen thuộc hàng xóm cho nhau cười chào hỏi đơn giản hàn huyên hai câu liền sai vai mạ qua lật qua năm đến ba tháng tô đình liền tại đây điều ngõ nhỏ trụ mãn bốn năm nay niên đại người không giống vài thập niên sau đều đóng lại môn sinh hoạt lại nội liếm người một cái ngõ nhỏ trụ lâu rồi quê nhà chi gian quan hệ cũng quen thuộc húng chi tô đình cá nhân tuy rằng không tính là sáng yêu Nhưng hạ diễm cùng chậm rãi đều tính cách hướng ngoại, ngõ nhỏ cùng tuổi tiểu bằng hữu bọn họ cơ bản đều nhận thức, hai tử quen thuộc, ra trưởng chi gian quan hệ liền sẽ không quá mới lạ. Nay không, quan ra ngõ nhỏ này vài phút, cùng tô đình hàn huyên liền không dưới 10 người. Ra ngõ nhỏ, đường phố liền trở nên rộng lớn lên, tô đình theo lối đi bộ đi phía trước, đến giao lộ lại rẽ phải đi vào, không một hồi, nhà trẻ liền đến. Ở đường phố nhà giữ trẻ đọc một năm rưỡi về sau, tô đình liền đem chậm rãi đưa vào nhà này nhà trẻ từ nhỏ ban đọc được lớp lá hiện tại chậm rãi đã là lớp lá học sinh lạp đem xe đạp ngừng ở cửa trường tô đình đã đặt chân căng làm chậm rãi trước xuống xe chậm rãi năm nay năm tuổi tiến 6 tuổi cái đầu trường cao không ít tay dài chân dài ôm lấy tô đình eo có thể ổn định vững chắc mà ngồi ở ghế sau cho nên sớm tại đầu năm hạ đông xuyên liền đem cố định ở xe đạp ghế sau ghế giữa cấp dỡ xuống Sau lại bởi vì chậm rãi cảm thấy trực tiếp ngồi ở ghế sau quá là người Hạ Đông xuyên liền tìm kiếm ra một khối tấm ván gỗ cố định ở phía sau tòa, sau đó dùng Đông cùng vải dệt phùng cái cái đệm. Hiện tại ghế sau trừ bỏ ngạnh điểm, không mặt khác tật xấu. Trầm rãi tay chân linh hoạt, hai tay chống ở ghế dựa thượng, sau này nhảy liền đi xuống. Mới vừa đứng vững, liền có tiểu cô nương chạy tới, chầm rãi buổi sáng tốt lành. Vạn trụ trầm rãi tay sau, lại cùng Tô Đình chào hỏi, Tô Á Di buổi sáng tốt lành, Đông đảo buổi sáng tốt lành. Tô Đình Đình hảo tự xét Cười tủm tìm nói, lại ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo mụ mụ, sớm, sớm. Chào hỏi qua, bốn người xoay người đi vào nhà trẻ, hai đứa nhỏ tay kéo tay đi ở phía trước, tô đình cùng đông đảo mụ mụ lạc hậu nửa bước. Đông đảo mụ mụ đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, ngươi có phải hay không muốn tốt nghiệp? Bởi vì đông đảo cùng chậm rãi từ nhà giữ trẻ bắt đầu liền vẫn luôn một cái ban, bốn năm xuống dưới tô đình cùng đông đảo mụ mụ chi gian quan hệ cũng trô rất khá. Cho nên các nàng đối từng người tình huống đều thực hiểu biết. Tô Đình là thất thất năm mùa đông tham gia thi đại học, bảy tám năm mùa xuân nhập học, năm nay đọc xong nàng liền phải tốt nghiệp, nàng gật đầu nói, tháng này tốt nghiệp. Đông đảo mụ mụ tiếp tục hỏi, tốt nghiệp sau có tính toán gì không? Sớm tại học kỳ 1, Tô Đình liền nghe người ta hỏi qua này vấn đề, mà vấn đề người rất nhiều, có trường học giáo thụ, phụ đạo viên, còn có trong ban đồng học, cùng với đại viện quân đầu. Đại học này 4 năm nàng thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. tham gia khóa ngoại hoạt động tuy rằng không nhiều lắm nhưng quang ở tập san của trường đảm nhiệm chức vụ này một cái liền so rất nhiều đồng học cường Hùng chi nàng vẫn là nổi danh tranh liên hoàn ra hơn nữa đại học trong lúc nàng phát biểu không ít văn trường đại bốn nghỉ hè nàng mới ra bản một quyển văn tập tuy rằng xuất bản văn tập doanh số xa không bằng tranh liên hoàn doanh số nhưng bọn hắn chuyên nghiệp hai cái ban thêm lên thượng trăm tên học sinh những người khác nhiều lắm có văn chương phát biểu có thể ra văn tập chỉ có nàng một người có người nói đây là mượn nàng đã thành danh quang Nhưng này thành danh lục cũng là nàng từng bước một đi ra, danh khí không giả. Tóm lại, ở bảy tám giới này phê học sinh chung, Tô Đình có thể nói là ưu tú nhất học sinh, bởi vậy trường học lao sư đều hy vọng nàng có thể tiếp tục đọc nghiên. Mà trong ban đồng học hỏi nàng vấn đề này, chủ yếu là muốn hiểu biết rõ ràng nàng hướng đi, những cái đó tưởng đọc nghiên cũng hảo làm cũ chuẩn bị, rốt cuộc nghiên cứu sinh danh ngạch liền như vậy mấy cái, thêm một cái người liền nhiều một phân cạnh tranh. Càng không cần phải nói Tô Đình là viện hệ danh nhân, nàng tưởng đọc nghiên, tương đương trực tiếp tỏa định danh ngạch đến nỗi đại viện quân tẩu hỏi cái này chút tắt thuần túy là bởi vì bắt quái tuy rằng mấy năm nay hạ đông xuyên không thiếu hướng thành phố chạy hai vợ chồng một vòng có thể thấy một mặt nhưng này cũng coi như ở riêng hai xứ mấy năm nay trong đại viện bởi vì thê tử vào đại học ở riêng hai xứ dẫn tới ly hôn phu thê nhưng không ở số ít xa không nói mười đống nhị linh một ở thẩm toàn cùng lâm vệ dũng liền ở đầu năm lánh ly hôn chứng tuy rằng hai người đầu năm mới ly hôn Nhưng sớm tại Thẩm Toàn thu được giấy báo trúng tuyển đại học trước kia, hai người chi gian liền có mâu thuẫn. Học kỳ một năm nhất kết thúc nghỉ hè, Thẩm Toàn càng là hồi đại viện ở không đến nửa tháng, liền thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ. Đệ 496 trang Năm ấy ăn Tết, Thẩm Toàn dứt khoát liền không trở về, chỉ gọi điện thoại báo cho Lâm Vệ Dũng chuyện này. Nghe nói lúc ấy Lâm Vệ Dũng sắc mặt đều đen, lớn tiếng nói câu có bản lĩnh ngươi cả đời đừng trở về, liền cút điện thoại. Khiều lúc sau Thẩm Toàn liền không như thế nào hồi quá Hải quân đại viện, ngẫu nhiên vài lần cũng là vì tiếp Hải Tử đi chơi, hai vợ chồng xem như hoàn toàn ở riêng. Bởi vậy bọn họ ly hôn tin tức truyền ra tới sau, trong đại viện không ai cảm thấy kinh ngạc, thảo luận đến nhưng thật ra rất nhiệt liệt. Có người cảm thấy sai chính là Lâm Vệ Dũng, nếu hắn không nghĩ làm Thẩm Toàn vào đại học, lúc trước liền không nên đại bụng đáp ứng, đáp ứng sau lại đổi ý, một bước sai từng bước sai. Cũng có người cảm thấy Thẩm Toàn vấn đề khá lớn, nàng bản thân chính là trung chuyên tốt nghiệp Bằng cấp công tác đều không kém, căn bản không cần thiết vào đại học, hiện tại nhưng hảo, bằng cấp là tăng lên, nhưng gia đình cũng rách nát, đáng thương hai đứa nhỏ a. Trừ bỏ lâm vệ dũng cùng thẩm toàn phu thê, trong đại viện còn có hai đối phu thê ly hôn, trong đó có một đôi cùng lâm thẩm hai người giống nhau, có nhiều năm mâu thuẫn. Mặt khác một đôi còn lại là bởi vì nhà gái tốt nghiệp khi, ở thành phố cơ quan đơn vị cùng trong huyện quốc doanh xưởng chi gian, lựa chọn người trước, mà nhà trai không nghĩ vẫn luôn ở riêng hai xứ, cho nên lựa chọn ly hôn. bởi vậy tô đình thăng nhập đại bốn sau tò mò nàng tốt nghiệp sau hướng đi quân tàu không ít chủ yếu là nàng trường học chiêu bài quá vang dội tiếng trung chuyên nghiệp lại thuộc về giàu cao vạn kim chuyên nghiệp tuy rằng hiện tại không cái này khái niệm nhưng đại gia biết nàng tốt nghiệp sau lựa chọn rất nhiều hơn nữa đều là phi thường tốt đơn vị bởi vì công tác ly hôn quân tàu độc chỉ là trung chuyên đều không cam lòng tiến trong huyện quốc doanh xưởng tô đình một cái phục đại tốt nghiệp cao tài sinh có thể nguyện ý từ bỏ thành phố hảo đơn vị hồi trong huyện nếu không thể Thưa Hạ Đông Xuyên về sau có phải hay không đến tiếp tục hai đầu chạy? Hiện tại hắn nguyện ý hai đầu chạy là bởi vì đại học liền 4 năm, trong lòng có trông cậy vào. Nếu về sau muốn vẫn luôn như vậy hai đầu chạy, hắn trong lòng có thể nguyện ý. Đến lúc đó, nàng cùng Hạ Đông Xuyên cảm tình còn có thể vẫn luôn như vậy ổn định đi xuống. Trong đại viện cầm phủ định quan điểm người không ít. Tuy rằng từ mạnh tú chân trong miệng biết được đại viện quân tẩu nhóm phòng đoan khi, tô đình trong lòng thực khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, nàng sắc bởi vậy do dự. bất quá nàng do dự cũng không phải lưu tại thành phố đi làm vẫn là hồi trong huyện công tác mà là muốn hay không đọc nghiên. ngắn hạn nội tô đình cũng không tính toán tham gia công tác nàng hiện giờ đang ở sáng tác định kỳ tưởng họa chuyện xưa rất nhiều thiếu chính là thời gian mà đi làm sẽ chiếm dụng nàng đại lượng thời gian nếu nàng có tại nhưng không gặp thời họa ra tới chuyện xưa không ai xem kia khẳng định muốn lấy kiếm tiền là chủ nhưng nàng thu nhập ổn định thật sự không cần thiết ủy khuất chính mình đi làm do dự muốn hay không tiếp tục đọc nghiên. cũng có trở lên nguyên nhân. Bởi vì một bên đi học một bên sáng tác, Đại học Tiền Tam năm nàng cơ hồ không có nghỉ ngơi quá, vẫn luôn banh thật sự khẩn. Nếu muốn tiếp tục đọc nghiên, loại trạng thái này khẳng định còn muốn liên tục 2-3 năm. Ngẫu nhiên nàng cũng tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mặt khác mấy năm nay, cơ bản đều là hạ đông xuyên ở nhân nhượng nàng thời gian, 4 năm lúc sau lại 2-3 năm, nàng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng về phương diện khác, Tô Đình cũng muốn vì chính mình nhiều chuẩn bị một cái lộ tranh liên hoàn xuống dốc có thể nói là kết cục đã định đến thập niên 90, mươi chuyện tranh bắt đầu ở học sinh quần thể thịnh hành tuy rằng nàng kiếp trước chính là họa chuyện tranh hỏa tam hỏa hệ liệt phong cách cũng thiên hướng với chuyện tranh nhưng nàng cũng không thể bảo đảm chuyển hình sau chính mình có thể vẫn luôn hỏa đi xuống nếu nàng không phát hỏa khẳng định nếu muốn mặt khác phương thức mưu sinh mà ở trên trước trường bằng cấp trọng yếu phi thường tuy rằng nàng phục đại tốt nghiệp thân phận đã thực có thể lấy ra tay nhưng bằng cấp cao một chút tổng có thể nhiều một chút lợi thế một bên là gia đình sinh hoạt một bên là sự nghiệp tương lai tô đình khó có thể lựa chọn tràn trọc nửa tháng sau tô đình quyết định trưng cầu hạ đông xuyên ý kiến thực hiện nhiên làm tô đình hợp với nửa tháng ngủ không hảo giác nan đề đối hạ đông xuyên mà nói cũng không tính cái gì vấn đề hắn suy nghĩ không ba phút liền nói có thể đọc nghiên ngươi liền đi không cần suy xét mặt khác tô đình sợ hắn không suy xét chu toàn nói nếu muốn đọc nghiên, tương lai hai ba năm chúng ta còn phải tiếp tục như vậy thứ bảy ngày mới có thể gặp mặt Mấy năm nay đại, chung, tiểu học kỳ nghỉ có điều điều chỉnh, thứ bảy chỉ buổi sáng khóa, mỗi tuần phóng một ngày nửa giả. Không vội thời điểm, Tô Đình sẽ ở thứ bảy mang hai đứa nhỏ hồi đại viện, chủ nhật buổi tối trở về. Mà nếu nàng cùng hai đứa nhỏ có việc, không có thời gian trở về, Hạ Đông Xuyên liền sẽ ở thứ bảy buổi tối lái xe đến thành phố, cùng người trong nhà đãi một ngày hai đêm. Tuy rằng bọn họ trao đổi qua lại chạy, không có đầu một năm Hạ Đông Xuyên một người qua lại chạy như vậy mệnh. nhưng người một nhà ở chung thời gian vẫn cứ rất ít. Đây cũng là Tô Đình băn khoan nơi. Hạ Đông Xuyên nhưng thật ra xem đến thực hai, nói, 4 năm đều chịu đựng tới, 2-3 năm ta còn có thể chịu không nổi. Hỏi xong nghĩ đến cái gì, ngữ khí trở nên không đứng đắn lên, ngươi nếu là đau lòng ta, buổi tối nhiều bồi thường ta cũng đúng. Tô Đình nghiêng hắn liếc mắt một cái, ta cùng ngươi liêu đứng đắn sự đâu. Ta cùng ngươi liêu sự cũng không có nhiều không đứng đắn. Hạ Đông Xuyên mặt không đổi sắc nói, nhưng kế tiếp nói lại chuyển tới chính sự thượng. Ta là cảm thấy nếu ngươi tưởng tiếp tục đọc, cũng có cơ hội này, vậy đọc đi xuống, miễn cho về sau lại hối hận. Ta cũng không biết hiện tại từ bỏ, về sau có thể hay không hối hận. Ngươi hiện tại từ bỏ, về sau có thể hay không hối hận, ta không biết, nhưng nếu ngươi không buông tay, về sau khẳng định sẽ không hối hận. Hạ Đông Xuyên chắc chắn nói, nếu ngươi là lo lắng không có thời gian chiếu cố hài tử, ta cho rằng thực không cần phải, ngươi mới vừa vào đại học khi bọn họ tuổi như vậy tiểu đều lại đây, hiện tại trưởng thành 4 tuổi. chẳng lẽ còn có thể không bằng khi đó hỏi xong không đợi tô đình trả lời liền tiếp tục nói nếu ngươi lo lắng chính là ta sẽ coi ý kiến thẳng thắn nói lòng ta không rất cao hứng tô đình ngước mắt nhìn về phía hạ đông xuyên hắn nhìn thẳng nàng ánh mắt nói bởi vì này thuyết minh ngươi không đủ tín nhiệm ta ta tin tưởng ngươi chỉ là hạ đông xuyên vuốt ve tô đình gương mặt đánh gãy nàng lời nói nói không có chính là ta không phải lâm vệ dũng rõ ràng bụng dạ hẹp hỏi chịu không nổi thê tử tiến bộ Lại càng muốn trang rộng lượng, phút cuối cùng lại đổi ý, lan lộn mấy năm gà bay chó sủa. Đệ 497 trang